Nữ nhân này vừa mới nói cái gì? Giết ta hải thú quân đoàn, diệt ta chín đầu cự sủng, phá ta biển sâu thân âm. Cho nên nói, phía trước vài thứ kia, tất cả đều là nữ nhân này phải tới. Nàng rốt cuộc là cái thứ gì? Người là ai? Hoa mãn doanh khi mắt, nhịn không được hỏi. Dựa vào nữ nhân giác quan thứ sáu, nữ nhân này, khó đối phó. Buồn cung đó là trưởng quảng này phiến biển sâu hải nữ, mà các người... Thủy hoại ta yêu thương hải thú nhóm, cho nên, cần thiết trả giá đại giới. Một đầu xanh nước biển tóc, cả người mang theo nước biển hơi thở nữ nhân lạnh lùng mà nói. Màu lam so thủy toàn còn muốn xinh đẹp hai mắt chết xạ ưu lanh quan mang, cả người khí tràng cường đại, cho người ta một loại không thể xâm phạm cường thế cùng khí phách. Không muốn chết, lan xa một chút. Giữa không trung quỷ vương lanh mắng, quang bắn hàn tinh, hát động hai tròng mắt lánh đến giường như địa ngục gió thổi qua. Lệnh băng ngự khí cũng lệnh ở đây mọi người nhịn không được cả kinh. Chính là ngươi phá ta biển sâu thần âm. Hải nữ hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới quỷ vương, trưởng quản biển sâu lâu như vậy, còn chưa bao giờ có nam nhân dám như thế không đem nàng để vào mắt, thậm chí còn phá nàng biển sâu thần âm. Quỷ vương ánh mắt ưu lánh, trực tiếp bỏ qua đối diện nữ nhân, đặt trong tay háo quyền lại là nhịn không được nắm chặt, lòng bàn tay hơi hơi có mồ hôi mỏng chảy ra. Nam cung ly thân hình vừa động, hướng tới giữa không trung nam nhân lao đi, cùng hắn sóng bay, đứng ở cùng vị trí. Thấy nam nhân cái chán có mồ hôi mỏng toát ra, không khỏi nhíu mày, đáy mắt ẩn nhận lo lắng. Ngày thường hắn căn bản sẽ không như vậy, đừng nói là ra mồ hôi, không phun hàn khí liền không tồi. Không có việc gì đi. Nam cung ly lo lắng hỏi, tổng cảm thấy hôm nay hắn quá không bình thường, cùng bình thường khác nhau rất lớn. Buồn vương thực hảo. Quỷ vương lắc đầu an ủi nam cung ly. Giữa không trung hải nữ lại là không khách khí mà cười, tiếng cười cực có xuyên tấu lực, tựa ma âm giống nhau chui vào mọi người trong thai, mang theo một cổ khắc thường ma lực cùng mị hoặc, nghe được không ít nam tử hai mắt phiếm quang, trừng thẳng mắt, ánh mắt không hề chớp mắt mà chăm chú vào hải nữ trên người. Ha ha, nhân loại đều là như vậy cậy mạnh sao, người rõ ràng bất kham một kích, hiện tại bất quá là cường chống thôi. Hải nữ xinh đẹp mắt lam sắc bén mà dừng ở quỷ vương trên người, một ngữ nói toạc ra. Không thể phủ nhận, người nam nhân này cả người phát ra hơi thở nàng thức thích, đủ lanh khốc, cũng đủ tâm huyết. Nam cung ly như mày, nghe được hải nữ lời nói, trong lòng nhảy dựng đã trên cơ bản có thể xác định nàng lời nói. Người nam nhân này, xác thật là cường trống, hắn trước mắt tình huống, căn bản không giống người ngoài nhìn đến như vậy hảo. Tường cập này. Nam cung ly tâm cung đi theo khẩn trương lên. Mọi người hút không khí, ánh mắt theo bản năng hướng tới giữa không trung quỷ vương nhìn lại. Bọn họ trước mắt quỷ vương các hạ, là cường trống. Không phải đâu, giận nhưng huyết vũ tinh phong quỷ vương các hạ, sao có thể là cường căng. Như vậy lợi hại như bức, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, ở bọn họ trong mắt, cường đại đến không ai bị nổi, ai cũng vô pháp lay động quỷ vương các hạ, kỳ thật bất kham một kích. Ai cũng không thể tin chính mình trong thai. Này tuyệt đối là ảo giác, đối, ảo giác. Tìm chết. Quỷ vương hiếp mắt, cả người khí thế bỗng nhiên mà ra, hướng tới hải nữ đánh tới. Ta liền nói đi, quỷ vương các hạ sao có thể như vậy không trải qua đánh. Thiếu niên hô nhỏ, nhìn về phía quỷ vương ánh mắt mang theo vô cùng sùng bái. Trong mắt hắn, người nam nhân này tuyệt bích là lợi hại vô cùng, ai cũng vô pháp lay động. Khi thế cường đại đánh út lại, giữa không trung hải nữ kinh hãi. Xinh đẹp mắt lam hiện lên không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng mà nhìn người nam nhân này. Loại tình huống này, thế nhưng còn có thể phát ra như thế cường đại một kích, hắn rốt cuộc còn có phải hay không người. Quỷ vương căn bản bất chấp nhiều như vậy, thân thể xác thật đã tới rồi mau chịu đựng không nổi thời điểm. Bất quá mặc dù là Nga xuống, tại đây phía trước, hắn cũng muốn đem cái này phiền toái giải quyết rớt. Buồn cung đảo muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. nước Yêu tinh giống nhau tuyệt mỹ hoặc nhân khuôn mặt chán ra một mặt câu hồn nhiếp phách lời, đầy đầu xanh nước biển tóc đông nhân động, phảng phất đều có sinh mệnh giống nhau, phập phông đông đưa, lué màu lam u mang, ngay sau đó, dễ nghe Mỹ diệu tiếng ca lại một lần từ hải nữ trong miệng phiêu ra tới. Mọi người trừng lớn mắt, tập thể đảo chịu một ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh ngạc mà trừng mắt trước hải nữ. Theo nàng tiếng ca ra, đại gia rõ ràng cảm ứng được chung quanh không khí giao động. Tiêm một vòng một vòng sóng âm giống nhau đổ vật hướng tới đối diện quỷ vương không ngừng thổi đi. Nghe vào trong hai, làm người nhịn không được tập thể phát lệnh. Bất đồng với phía trước hưởng thụ, này tiếng ca rõ ràng làm người cảm giác được kỵ binh băng hà, cảm giác được giết chóc huyết tinh. Còn có một vòng một vòng hàn ý hướng tới đại gia trong cơ thể không ngừng toàn đi. Mọi người nhịn không được đánh cái dung mình, lông tơ tập thể dựng lên, nội tâm bực bội không thôi. Trong cơ thể linh lực cũng mạc danh trở nên sao động lên. Phản phất trong phút chốc mất đi khống chế, mọi người nội tâm đều sinh ra một loại cuồng táo muốn giết người xúc động. Đại gia che chắn thanh âm, không cần nghe. Hoa mãn doanh quát, kịp thời dùng linh lực che chắn chính mình lỗ thai, cự tuyệt tiếp thu hải nữ tiếng ca. Bọn họ còn chỉ là bên cạnh nhân tiện nghe đến mấy cái này tiếng ca mà thôi, mà làm thanh âm chủ công đối tượng vị vương, tuyệt đối so với bọn họ càng khó chịu. Mọi người nghe ngôn làm theo, quả nhiên thanh âm một che chắn. Nội tâm cuồng Táo thị huyết lập tức dừng lại. Quỷ Vương Hắc Động hai tròng mắt xâm hàn mà nhìn chằm chằm trước mặt hải nữ, kia nghe tới mỹ diệu êm thai tiếng nói, giống như giết người không thấy máu lưỡi dao sắc bén, không ngừng mà hướng tới hắn ngực chọc đi. Trong cơ thể linh lực vốn là háo đến siêu không nhiều lắm, lại ở nàng quay rối hạ, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, một bàn tay theo bản năng che lại ngược vị trí. Nam Cung Ly nội tâm nôn nóng, thấy nam nhân như thế, Đơn giản quát khẽ một tiếng, trong tay thánh hỏa chi tâm cuộn cuộn không ngừng mà hướng tới hải nữ đánh tới, tảng lớn tảng lớn màu tím ngọn lửa xuất hiện ở không trung phía trên, trung quanh độ ấm, cọ cọ thẳng thăng, phảng phất nhân gian luyện ngục, bất quá khoảnh khắc, mọi người liền nhiệt ra một thân hãn, mồ hôi súng nước quần áo, mọi người giống như từ trong nước vớt lên dường như. Nhị tỷ Tiểu huyền ngọc đồng dạng nhiệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt khẩn trương lo lắng mà nhìn trên bầu trời nam cung ly. Trong miệng lẩm bẩm mạc đều. Khó được tiểu tử ngươi còn có quan tâm người thời điểm. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Thiên hải đế quân nhịn không được nói. Một bên là an ủi tiểu huyền ngọc, một bên đồng dạng là an ủi chính mình. Cầu nguyện nam cung ly cùng với quỷ vương đánh bại hải nữ. Nếu không, bọn họ những người này, toàn bộ đều phải chết. Trăm dặm tô lược thượng trời cao, theo hắn lược thân mà thượng, đường tam công tử cùng với đan quân hội trưởng đám người cũng lược đi lên. Đứng ở Nam Cung Ly bên cạnh, thái độ lại rõ ràng bất quá. Mặc kệ cái này hải nữ có bao nhiêu lợi hại, hôm nay đánh bạc tánh mạng cũng muốn liều mạng. Lấy trăm giảm tô cầm đầu, mọi người ăn ý mà tế ra tinh thần lực, mạnh mẽ ngăn chặn hải nữ, chỉ cần đem nàng chói buộc, dựa vào thánh hỏa chi tâm huy lực, tuyệt đối có thể đem nàng đánh chết, làm này hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán cũng chưa chắc không thể. Giữa không trung quỷ vương cho mày, hát động hai tròng mắt u ám sâm hàn, Loé vô biên lạnh lẽo cùng khuất nục. nay tuyệt đối là trong đời hắn nhất khuất nhục một trận chiến. Nếu không phải lúc trước lấy cậy mạnh xua đuổi sóng thần, cùng tự nhiên thiên thai đối kháng, thực lực của hắn căn bản sẽ không trong một đêm hao tổn nhiều như vậy. Hơn nữa lúc trước cường lực phá hải nữ biển sâu thần âm, vốn là hỗn loạn bất ham kinh mạch toái đoạn thân thể, hiện giờ càng thêm rách nát, tựa như hải nữ lời nói bất khâm một kích. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên thiện tâm điều khiển. Cứu toàn bộ thiên hải đế đô Hán, sơ suất quá Hưng hực lửa cháy thiêu đốt Màu tím thánh hỏa chi tâm hình thành Một cái thật lớn vòng đây Đem hải nữ bao quanh vây quanh Hỏa thế tới gần, hướng tới hải nữ thiêu đi Ý đồ đem chi hủy diệt Ở quyển lửa bên trong Thiêu chết nàng, thiêu chết nàng Phía dưới mọi người ánh mắt gắt gao Nhìn chằm chằm, trong lòng đồng thời mặc nghiệm Chỉ cần hải nữ vừa chết Bọn họ nguy cơ liền sẽ tiếp xúc Mọi người liền có thể tiếp tục yên ổn mà tồn tại. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng đối phó buồn cung, quá ngây thơ rồi. Bị quyền lửa vây quanh hải nữ đông nhiên cười to, xuyên thấu qua quyền lửa, nhìn về phía nam cung ly đám người ánh mắt mang theo vô cùng châm trọng. Hỏa, không biết nàng hải nữ nhất không sợ chính là hỏa sao. Buồn cười, nữ nhân này thế nhưng ý đồ dùng hỏa tới thiêu chết nàng, quá buồn cười. Đan quân hội trưởng đám người chấn động. Cơm chế ở hải nữ trên người tinh thần lực bị lui trở về, trong óc đau đớn, thống nhất bị hải nữ bất đồng trình độ tinh thần công kích, một đám sắc mặt tráng bệnh vô cùng. Theo hải nữ dứt lời, một cổ mãnh liệt mềm ngông hơi thở trào ra, lại thấy nàng quanh thân trào ra vô số nước biển, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, trực tiếp đem thánh hỏa chi tâm cũng kể hết cuốn đi vào. Gần một sát, mọi người chờ đợi có thể thiêu chết hải nữ ngọn lửa liền ở mọi người thấy hạ tắt. Hủy đến liền một đóa nho nhỏ ngọn lửa đều không dư thừa. Nam Cung Ly rung mạnh, ở đây mọi người hô nhỏ, tập thể bị thật sâu mà đả kích tới rồi. Hiện tại, đến phiên buồn cung, làm nguyên đếm thử ta biển sâu nước biển hương vị. Hải nữ xinh đẹp mắt làm chiếc xạ ưu lạnh leo quang, nhìn chầm chằm Nam Cung Ly, trên mặt dơ lên quỷ dị cười. Tiếp theo, không khí run lên, kia nói vừa mới cắn nuốt tím diễm nước biển lốc xoáy hướng tới Nam Cung Ly đánh tới. Thật lớn hấp lực làm treo ở giữa không trung tất cả mọi người cảm nhận được một cổ chưa từng có nguy cơ, thân thể lung lay sắp đổ, bị kêu cường đại hấp lực hút đến không ngừng tới gần nước biển lốc xoáy. Đủ rồi! Quỷ vương nhìn không được, một tiếng cùng nộ, trên người cuối cùng một tia tàn lưu khí thế cũng tất cả đều bạo phát ra tới. Toàn bộ thiên địa vì này chấn động, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, mãnh liệt nước biển lốc xoáy đánh nát, cuối cùng hình thành vô số nước biển. Xuân sao mà một chút rơi xuống mặt đất. Phúc. Bị cường lực công kích, dùng ý niệm ngưng tụ nước biển lốc xoáy đánh nát, hải nữ một ngụm máu tươi phun tới. Đối diện quỷ vương rốt cuộc chịu đựng không nổi, thân thể hướng tới mặt đất rơi xuống. Nam cung ly kinh hãi, chạy nhanh lược qua đi, sắp tiếp được quỷ vương hết sức. Hải nữ đông nhiên giành trước, một phen đem quỷ vương túm vào chính mình trong lòng ngực. Ha ha, người nam nhân này không tồi, buồn cung coi trọng. Hải nữ cũng không quay đầu lại, mang theo quỷ vương triều biển sâu phương hướng lao đi. Có thể không đem nàng hải nữ đặt ở trong mắt, làm lơ nàng mị lực, thậm chí tam phiên ra tay, mặc dù thân thể bị thương cũng không đem nàng đặt ở trong mắt nam nhân. Thế gian, chỉ này một người, như vậy nam nhân, nàng sao có thể buông tha. Ta dựa. Mọi người bảo thô, quả thực bị hải nữ như thế không biết xấu hổ hành động cấp thật sâu mà chấn động tới rồi. Gặp qua đoạt nam nhân. Chưa thấy qua đoạt đến như vậy trắng trận táo bạo, đương nhiên. Hoa mãn doanh trừng lớn mắt, này hải nữ tính cách, mẹ nó cùng nàng có vài phần tương tự, bất quá nàng nhưng không nàng như vậy chán ghét cùng không biết xấu hổ. Nàng nhiều nhất cũng chỉ là đảo truy cùng vu mà thôi, còn không có bay lên đến đoạt nam nhân nông nỗi, bất quá, nàng dám đoạt quỷ vương, tấm tác, quả thực không muốn sống nữa, quỷ vương người nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng là tràn đầy cảm xúc, Mặc dù nhất thời bị thua, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, nữ nhân này, tuyệt không phải quỷ vương bình thường thời điểm đối thủ. Đáng giận. Nam cung ly quá khẽ, lược thân đuổi theo. Mọi người bất quá lóe thần một lát, hải nữ, nam cung ly đám người liền đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt. mau theo sau. hoa mãn doanh đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, dứt lời, hướng tới nam cung ly đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Bọn họ đều ở thời điểm còn không phải hải nữ đối thủ, lúc này lưu nam cung ly một người đối mặt, có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Chi chi. Tiểu kim kim thả người nhảy, kim ảnh sẽ qua, thực mau vượt qua mọi người. Mau, đuổi theo đi. Bị thiên hải đế quân ôm vào trong ngực tiểu huyền ngọc gấp đến độ không được, mệnh lệnh nói. Thiên hải đế quân khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Tiểu tử này. Mẹ nó là mệnh lệnh hắn mệnh lệnh nghiện rồi đúng không, hắn chính là đường đường đế quân, một quốc gia chi chủ, không phải tùy tiện A Miu A Cẩu có thể mặc hắn điều khiển. Tiểu hai tử, thao như vậy đa tâm, tiểu tâm trường không cao, người tới, đem hắn ôm đi xuống uy mãi. Thiên hải đế quân khôi phục thân là một quốc gia chi chủ khí phép huy nghiêm, mệnh lệnh nói. Tiểu huyên ngọc thực mau liền bị qua tay tới rồi một người khác trong lòng ngực, kia thanh uy mãi, làm hắn cả người đều tạc bao. Trong suốt thủy mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Xem ra tiểu ra hỏa sắc thật nói bụng, bệ hạ vừa nói uy mãi, hắn liền tới rồi tinh thần. Ông tiểu huyền ngọc cung nhân nịnh hót nói, đem tiểu huyền ngọc trừng lớn trong mắt tự động cho rằng bởi vì nghe được ăn mãi mà đến tinh thần. Ngu không ai bằng, buồn thiếu ra không ăn mãi, chạy nhanh mang ta đi bờ biển. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, vị này cung nhân phỏng trừng đã sớm bị tiểu huyền ngọc sắc bén ánh mắt giết được phiến giáp không lưu. Bị ôm tiểu huyền ngọc quả thực khí tạc, liền chưa thấy qua như vậy buồn người, còn có hôm nay hải đế quân, đáng giận cực kỳ, dám không mang theo hắn đi bờ biển, cắn chết hắn. Đừng để ý đến hắn, một cái tiểu thí hải còn thao nhiều như vậy tâm, đi xuống đi. Thiên hải đế quân phất tay, cung nhân ôm tiểu huyền ngọc lui ra. Tiểu huyền ngọc tức giận đến gò má đỏ bừng, tầm mắt xoát xoát nhìn chầm chằm cung nhân, đáy mắt ánh sao ưu hàn, nhìn chằm chằm đến cung nhân kinh hại không thôi. Chưa từng gặp qua như vậy đáng sợ tiểu hải tử. Lại nhìn chằm chằm, tiểu tâm ta đét ngông. Cung nhân thật sự chịu không nổi tiểu huyền ngọc ánh mắt tra tấn, hung tợn mà huy hiếp nói. Tiểu huyền ngọc một cái run run, não bổ chính mình bị đét ngông hình ảnh, nháy mắt vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục, bang mà một tiếng, mềm mụn tay nhỏ hướng tới cùng mặt phiến đi xuống. chương 436 dục sát huyền ngọc, chăm dặm đổi tới. Tiểu dạng nhi thì đại điểm nhi liền biết đánh người. Cung nhân nhịn không được cười, thanh âm mang theo diễn ngược, trực tiếp bỏ qua tiểu huyền ngọc đánh vào chính mình trên mặt kia mềm một cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể vài đạo. Tiểu huyền ngọc thương tâm, cái này bị hoàn toàn đả kích tới rồi, ô ô, ô hắn không cần làm tiểu hải tử, hắn muốn lớn lên, hắn muốn trưởng cao. Bên kia, chờ đến hoa mãn doanh đám người đuổi tới bờ biển, vừa lúc nhìn đến nam cung ly thả người nhảy, Theo sát hải nữ lúc sau nhảy vào biển sâu hình ảnh, mọi người cả kinh trái tim đều hận không thể nhảy cổ họng, thiên, đây chính là biển sâu A, đáy biển dưới nguy hiểm thật mạnh, quan trọng nhất chính là hành động không tiện, không thể so đại lục rừng rộng, vạn nhất gặp gỡ đại gia hỏa làm sao bây giờ A. Trăm rằm tô đồng tử đống nhiên co rú lại, lược thân cũng muốn chiều trong biển nhảy đi. Người đi theo xem náo nhiệt gì, nếu là nhảy xuống đi, chính là cấp ly nhi muội mội thêm thiền. Đừng quên, trên người nàng còn có thần bí, tự bảo vệ mình hẳn là không là vấn đề. Hoa mãn doanh kịp thời ngăn cản trăm giảm tô, trừng mắt hắn nhắc nhở nói. So với người nào đó cao điệu cứu người, ly nhi muội muội đã có thể điệu thấp nhiều. Đồng dạng có thần bí bảo vật, cũng không gặp nàng giống tiên nguyệt nhi giống nhau lượng ở trước mặt mọi người, thậm chí như thế cao điệu mà lấy tới cứu vất thiên hải mọi người, lại nói tiếp, nếu là bọn họ mặc kệ những việc này. Này đó phiền toái đại khái cũng không tìm được thân. Đương nhiên, này đó gần chỉ là nàng cá nhân nội tâm ý tưởng, đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Chăm giảm tô chấn động, hắn nhưng thật ra không sợ chết, liền sợ đúng như hoa mãn doanh lời nói, nhảy xuống đi chỉ là cấp Nam Cung ly trọc phiền thoái, nghĩ đến Nam Cung ly ở độc cấp trung, thường xuyên ở bọn họ trước mắt chơi biến mất, lo lắng cũng nháy mắt buông xuống không ít. Nàng nói đích xác thật không tồi, Hắn không thể lại cấp Nam Cung thêm phiền thoái. Đứa nhỏ này, ngàn vạn không cần có việc a. Đan quân hội trưởng đám người treo ở giữa không trung, nhìn trước mắt khôi phục bình tĩnh mặt biển, tâm tình lại một chút cũng bình tĩnh không được. Ta đi trước nhìn xem Ngọc Nhi. Nghĩ đến còn ở thiên hải đế quân trong tay Nam Cung Huyền Ngọc, chăm dặm tô không yên tâm, chỉ có ở chính mình dưới mí mắt hắn mới an tâm. Nam Cung cứu áo tím, mà hắn, nếu là liền bảo vệ tốt tiểu Huyền Ngọc đều làm không được. Vậy làm bậy người sống ở trên đời này. Đi thôi, tiểu gia hỏa phòng Trừng lúc này nên thương tâm, an ủi an ủi. Hoa Mãn Doanh gật đầu, nhắc nhở nói, Thiên Hải Đế Đô trong vòng, tiểu Huyền Ngọc bị cung nhân ôm vào phòng, chuẩn bị cho hắn nguy cơm. Bên ngoài, hai gã hắc y nhân gắt gao nhìn chằm chằm, lặng lẽ giải quyết rất thủ vệ hộ vệ, từ cửa sổ thả người nhảy vào phòng trong vòng, đi bước một, chậm rãi hướng tới bị đặt ở trên giường tiểu Huyền Ngọc tới gần. Trăm giảm tô trước tiên chạy về thiên hải đế đô, lập tức xâm nhập thiên hải đế đô tẩm cung. Thiên hải đế quân mới vừa hạ lệnh, phái người tiến đến biển sâu tướng trợ, lúc này mới ngồi vào trên giường, liên tục hai ngày mệnh nhọc, đã làm hắn mỏi mệt bất ham, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. Kết quả tẩm cung môn bị đa văng, một thân hồng ý, ý hề, biểu tình nghiêm túc đạm mạc trăm giảm tô trực tiếp xông vào, sợ tới mức thiên hải đế quân hô mà từ trên giường đẳng khởi Ngạc nhiên mà nhìn hắn đột nhiên đến thăm. Hải tử ở đâu? Chăm dặm tô mặt vô biểu tình, trực tiếp lạnh lùng hỏi. A, hải tử. Thiên hải đế quân lúc này mới nhớ tới là hắn đem Nam Cung huyền ngọc giao cho chính mình. Hải tử ta làm người ôm đi xuống nguy mãi, lúc này hẳn là ngủ rồi đi. Thiên hải đế quân đúng sự thật nói, tiểu hải tử ăn ngủ, ngủ ăn, không phải như vậy điểm sự sao? Bất quá cái này tiểu hải tử so với giống nhau hải tử. Cũng quá đặc biệt điểm. Sống thoát thoát một tiểu ác ma. Mang ta đi tìm hắn. Trăm giảm tô không dung cự tuyệt hạ lệnh. Thiên hải đế quân buồn bực. Này đã là hôm nay không biết bao nhiêu lần bị người hạ lệnh làm việc. Hắn đường đường thiên hải đế quân. Uy nghiêm thật sự hàng tới rồi như thế nông nội sao. Trước mắt này nam nhân mệnh lệnh cũng liền thôi. Ngay cả tiểu hải tử đều khinh đến trên đầu. Quá khuất nhục Mang, ta mang. Cố nén nội tâm bất mãn. Thiên hải đế quân ngoan ngoan đứng dậy, ở phía trước dẫn đường. Chơi đất trứng giám, trước kia chỉ có người khác cho chính mình dẫn đường. Hôm nay nhưng thật ra tới cái nghịch chuyển, cuộc đời lần đầu tiên cho người ta dẫn đường. Từ từ, hắn choáng vang à, đối, tuyệt đối là bị hắn cùng kia tiểu thí hài cấp trà tấn. Rõ ràng một cái mệnh lệnh là có thể giải quyết chuyện này, hắn làm gì ngoan ngoãn dùng đi à. Nếu không, các hạ ở phòng trong hơi ngồi một lát ta đây liền làm người đem hắn đưa tới. Thiên Hải Đế quân khách khí mà kiến nghị nói, ít nói nhảm, phía trước dẫn đường. Trăm giảm tô không ăn hắn này bộ, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Tiểu Gia hỏa. một khắc không ở hắn trước mắt, hắn liền một khắc đều không thể an tâm, nơi nào còn có nhàn tình ngồi chờ. Thiên Hải Đế quân câm miệng, tâm tình thật lạnh thật lạnh, bị như vậy trần trụi mà coi thường, quá suất ruột. Trong phòng, hai gã hắc y. y nhân tận lực phóng nhẹ bước chân. Nhưng mà, Tiểu Huyền Ngọc vẫn là cảm ứng, người được trong không khí nguy hiểm hương vị, cả người thoáng chốc cả kinh, nội tâm âm thầm nôn nóng. Hoa. Đâu nhiên, Tiểu Huyền Ngọc miệng vỡ khóc lớn, tiếng khóc quán chú linh lực, đừng nói là phòng trong, toàn bộ sân đều có thể nghe được đến. Hướng bên này đuổi trăm dặm tô nghe được thanh âm, trực tiếp vứt bỏ Thiên Hải Đế Quân, thả người nhảy, cấp tốc lực hướng thanh nguyên chỗ. Tới tới, đường khóc cấp nam cung huyền ngọc chuẩn bị thức ăn cung nhân nhanh hơn bước chân từ gian ngoài đi đến lại thấy trong đó một người hấp y yểm nhân vừa lúc huy kiếm hướng tới trên giường tiểu huyền ngọc chém tới động tác thô lỗ huyết tinh tàn nhẫn cung nhân sắc mặt đại biến bất chấp nhiều như vậy trong tay thức ăn hướng tới hai gã hấp y yểm nam tử ném tới nam ở trên giường nam cung huyền ngọc mắt trợn trắng trong miệng phun ra ngu ngốc hai chữ quả thực bị tên kia cung nhân xuân khóc giây tiếp theo không khí du lên cường đại khí thế đánh nuốt lại hai gã hắc y di nhân hoảng hốt Dơ kiếm bổ về phía tiểu huyền ngọc hắc y di nhân trong tay kiếm mới rơi xuống một phần ba lớn lên ở trên cổ đầu rơi xuống đất máu tươi vẩy ra rơi xuống vài giọt ở tiểu huyền ngọc trên người rơi muốn chết tiểu huyền ngọc bất mãn mà nhíu mày nhìn trước mắt trăm dặm tô không những không có ngoài ý muốn ngược lại mang theo ghét bỏ về sau còn dám đem ta tùy tiện ném cho người khác cắn trên người phu yên tâm Về sau sẽ không. Trăm giảm tô bị tiểu gia hỏa kia tức giận khuôn mặt nhỏ cùng với tròng mắt trừng đến hận không thể phun ra hỏa tới manh thái cho cười, nhuận miệng cười, bảo đảm nói. dư lại tên kia hắc y gì hề nam tử tùy thời mà chạy, trăm giảm tô trong tay kiếm vung lên, sau đầu dài quá đôi mắt dường như, mũi kiếm hoàn toàn đi vào nam tử ngực, máu tươi trào ra, đông mà một tiếng, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Ngu ngốc, người đem bọn họ toàn giết sạch rồi tìm ai hỏi khẩu cung đi. Tiểu huyên ngọc ghét bỏ mà nói, này hai gia hỏa chỉ là nào đó người phái tới giết người công cụ mà thôi, chân chính nút ở phía sau mặt cáo giả không bắt được, về sau còn sẽ phái người tiến đến ám sát. Không cần. Chăm dặm tôi nhàn nhạt mà nói, nhìn chầm chầm trên mặt đất hai cổ thi thể ánh mắt mang theo vô cùng lạnh nhạt. Lại thấy hắn đến gần, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng một chọn nam tử quần áo hóa thành mảnh nhỏ, lộ ra ngực chỗ một quả đặc biệt đồ án. Ngươi như thế nào biết trên người hắn có cái này? Tiểu huyên ngọc to mò hỏi, da hỏa này rõ ràng lăn mặc quần áo, chẳng lẽ chăm dặm thúc thúc còn có thể thấu thị không thành? Phàm là tử sĩ, trên người đều sẽ có đặc thù đánh dấu, cũng không kỳ quái. Chăm dặm tô đem kia cái ấn ký thật sâu mà ghi tạc trong óc, chờ nam cung sự tình giải quyết, hắn lại hảo hảo tìm này tính sổ. Sao lại thế này? Thiên hải đế quân rốt cuộc đổi tới, đi vào phòng trong. Lại phát hiện trên mặt đất nằm hai cái người chết, không khỏi biểu tình dùng mình, đáy mắt sẹt qua tàn khốc. Cơ hồ không cần đầu óc tưởng đều có thể đoán được vừa mới đã xảy ra cái gì. Đây là làm ngươi bảo hộ người, vừa mới ngọc nhìn nếu có sơ suất, toàn bộ thiên hải đế quốc đều sẽ vì hắn trốn cùng. Trăm giảm tô ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thiên hải đế quân, thanh âm đóng băng, giống như gió lạnh lang liệt, nghe vào đối diện thiên hải đế quân trong thai, như trí hầm băng. Bất đồng với lúc trước uy hiếp, lần này hắn là thật sự sợ. Mặc kệ quỷ vương lần này có thể hay không thành công thoát hiểm, nhưng hắn biết, mặc dù không có quỷ vương cùng Nam Cung Ly, nhưng bằng trước mắt Nam Nhân, cùng với Nam Cung Ly bên người đám kia thực lực bất phàm đi theo giả, bọn họ thiên hải đế quốc, thực sự có khả năng sẽ bị san thành bình địa Nếu cái này tiểu va nhi thật sự ở bọn họ đế cung xảy ra chuyện, bọn họ thiên hải, cũng hủy hoại. Các hạ bất giận. Chuyện này xác thật là kẻ hèn bỗng nhiên, ngươi yên tâm, mặc kệ là ai muốn làm hại với tiểu hoa nhi, kẻ hèn nhất định cha rõ cha rõ rốt cuộc. Thiên hải đế quân chân thành mà xin lỗi, nơi nào sẽ nghĩ đến có người sẽ đem chủ ý đánh tới tiểu hoa nhi trên người. Mặc kệ sau lưng người ra sao giáp tâm, là thuần túy muốn giết này tiểu hải tử cũng hảo, vẫn là cô ý muốn vu hoan giá họa, đem họa thủy dẫn tới bọn họ thiên hải cũng thế, chuyện này, hắn đều quản định rồi. Trăm rằm tô lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, bấy lên trên giường tiểu huyền ngọc, cũng không quay đầu lại mà đi ra đế cung. Thiên hải đế quân đứng ở phòng trong, cả người phím lạnh, một loại khắc chế không được hàn ý cùng phẫn nộ, người tới, cho ta cha. Trăm dặm thúc thúc, nhị tỷ đã trở lại sao, thỉ phu thế nào? Tiểu huyền ngọc một bên gặm trăm rằm tô từ không gian lấy ra điểm tâm, một bên gấp không chờ nổi hỏi. Yên tâm, bọn họ đều sẽ không có việc gì. Trâm giảm tô ánh mắt u ám, trong lòng không có yên lòng, lại theo bản năng an ủi nói. Tiểu huyền ngọc trầm mặc không nói, liền ăn đến trong miệng điểm tâm cũng trở nên đần đồn vô vị. Hán biết, trâm Dặm thúc thúc nói như vậy, khẳng định là tỷ phu cùng nhị tỷ gặp chuyện không may. Chúng ta đi bờ biển. Trâm Dặm tô rứt lời, ôm tiểu huyền ngọc lược hướng bờ biển. Chờ đến tiểu huyền ngọc tới, lại thấy hoa mãn doanh đám người tất cả đều đứng ở bờ biển phía trên, liền như vậy nhìn biển sâu Cái gì cũng làm không được. Bên cạnh không ít thiên hải đế quân phái tới tướng sĩ đóng giữ, còn có phía trước cùng tham gia quá chiến đấu chư vị gia chủ, cũng tất cả đều đi tới bờ biển. Chỉ tiếc, trước mắt đại dương mênh ngông, gặp phải thủy, bọn họ căn bản là bó tay không biện pháp. Tới, hoa mãn doanh quay đầu, xem là trăm dặm tô, hô. Trăm dặm tô gật gật đầu, thấy mặt biển như cũ bình tĩnh không gọn sóng, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt thất vọng không biết nam cung ở dưới thế nào, ta nhị tỷ đâu? Tiểu Huyên Ngọc lẩm bẩm, ánh mắt nhìn trước mắt biển sâu, như cũ có chút không thể tin tưởng, tuyệt không tin tưởng nhị tỷ ở trong biển. Mọi người trầm mặc, đầy mặt tấy nấy, đống nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Tiểu Gia Hòa. Cái này vì Nam Cung Ly nguyện ý động thân mà ra, không màng tự thân an nguy Tiểu Gia Hòa, cùng hắn một so, bọn họ nháy mắt có vẻ như bạo. Hoa mãn doanh trên mặt cũng không khỏi lộ ra hổ thẹn chi sắc. Mặc dù biết đi xuống khả năng sẽ cho Ly Nhi dứt lấy phiền thoái, cũng vẫn là vô pháp qua đi trong lòng thượng kia quan. Rốt cuộc, ở Ly Nhi mỗi mỗi nhất yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ cũng không có động thân mà ra, mà là lựa chọn lưới bước. Bọn họ thậm chí còn không bằng một cái hài tử. Ta nhị tỷ sẽ không có việc gì, đúng không? Thấy mọi người không đáp, tiểu huyền ngọc khí thế mềm xuống dưới. Đáng thương hề hề mà nhìn mọi người, đáy mắt tràn đầy chờ đợi, liền chờ mọi người trả lời nói là. Hoa Mãn Doanh không đành lòng, thò lại gần, đem tiểu gia hỏa tử trăm dạng tô trong lòng ngược ôm lấy, "Ngươi nói không sai, ngươi nhị tỷ như vậy thông minh, đương nhiên sẽ không có việc gì, ngươi cũng biết ngươi nhị tỷ bí mật không phải sao?" Tiểu Huyền Ngọc hung hăng gật đầu, tâm tình dễ chịu không ít. "Không sai, nhị tỷ sẽ không có việc gì, nhị tỷ có thông thiên thắp không gian." Gặp được nguy hiểm, chỉ cần tùy tiện một cái ý niệm thúc giục là có thể tránh đi. Lại nói nhị tỷ như vậy thông minh, chỉ có khi dễ người phần, người khác mơ tưởng thương đến nàng. Chúng ta cùng nhau chờ nhị tỷ cùng tỷ phu trở về, bọn họ đều sẽ không có việc gì. Tiểu huyên ngọc vẻ mặt kiên định, tầm mắt thiên lặng nhìn mặt biển, đầy cói lòng hy vọng. Biển sâu bên trong, Nam Cung ly theo sát hải nữ lúc sau, nhảy vào trong biển. Nước biển gột rửa. Bên người có vô số du ngư du quá, Nam Cung Ly bất chấp thưởng thức trong biển cảnh sát, càng thâm nhập, áp khí càng thấp, cũng càng khó chịu, hít thở không thông cảm tùy theo mà đến. Lại vào lúc này, một cổ mát lạnh hơi thở trải rộng toàn thân, thân thể bị một tầng nhàn nhạt năng lượng bao vây, không hề như vậy khó chịu, hô hấp lên liền cùng trên mặt đất giống nhau tự tại. Nam Cung Ly chấn động, đáy mắt lộ ra kinh hỉ, người tỉnh. Ta trước mắt năng lực chỉ có thể giúp người đến nơi đây. Mặt khác, xem chính ngươi. Cung vu thanh âm tự thông thiên tháp nội bay tới, gieo dắt thư tính, tại đây biển sâu bên trong, là đối nam cung ly duy nhất tan ủi. Có này vậy là đủ rồi, còn có, cảm ơn ngươi. Nam cung ly vẻ mặt cảm kích, tự đáy lòng mà cảm tạ, trăm triệu không nghĩ tới loại này thời điểm còn có cung vu đổi chính mình. Ít nhất tại đây quá trình bên trong nàng không phải cô đơn, có hắn trợ giúp, hô hấp lên càng thêm thông thuận, hành động cũng càng thêm tự do. Linh hoạt nhiều. Trả lời nàng là không tiếng động, Nam Cung Ly không làm nghĩ nhiều, hướng tới biển sâu chỗ sâu trong cấp tốc đi tới. Đáy biển thức hắc, càng thâm nhập, chung quanh áp khí càng cường, ánh sáng cũng càng ám. Không giống mặt biển bình tĩnh, đáy biển bên trong nước biển lưu động tịch liệt, bên người thỉnh thoảng có bầy cá ru quá, Nam Cung Ly tận lực khống chế thân thể, không bị thật lớn dòng nước hướng đi. Đồng nhiên, phía trước hải nữ hoàn toàn mất đi tung tích, Nhưng bằng Nam Cung Ly linh hồn chi lực cũng tìm tỏi không ra. Nam Cung Ly trong lòng âm thầm nôn nóng, đáy biển to lớn, nếu cứ như vậy lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm đi xuống, cùng hoàng hốt vớt châm không có khác nhau. Lúc này, trong lên ngón tay thượng tỏa tình giới run rẩy hạ, trong suốt vô sắc giới mặt bỗng nhiên phóng thích một sợi quang mang nhàn nhạt, nhạt, có cổ mỏng manh lực đạo dẫn đường nàng về phía trước. Thật tốt quá! Nam Cung Ly sắc mặt vui vẻ. Trăm triệu không nghĩ tới hắn đưa cho chính mình nhẫn thế nhưng còn có bực này công hiệu, theo nhận dẫn đường phương hướng, tiếp tục về phía trước, đem nữ nhân kia giải quyết rớt. Hải nữ như mày, nhận thấy được Nam Cung Ly cũng không có bị thoát khỏi, hơn nữa hướng tới Hải nữ cũng không ngừng rốt cuộc, như mày, xinh đẹp mắt lam hiện lên khiếp người hắn ý, đối với nước biển mệnh lệnh nói. Thức mau, hai chỉ to lớn bạch tuộc tự đáy biển hiện lên, hướng tới Nam Cung Ly phương hướng tới gần, dâu bơi lội, Hai chỉ bạch tuộc một con một bên, ngăn cả nam cung ly đường đi. chương 437 hải nữ cung điện, nàng nam nhân. Nam cung ly chấn động, nhìn đến trước mắt xuất hiện hai chỉ to lớn bạch tuộc, theo bản năng chiều sau liên tiếp lui mấy thước. kia bơi lội xúc tu, khổng lồ mềm hoạt thân hình, thoạt nhìn ghê tẩm đến cực điểm, không tự chủ được những mày, thế nhưng gặp gỡ nàng ghét nhất đổ vợ. Phía trước ở mặt trời lặn hồ thời điểm liền từng đụng phải một con bạch tuộc tinh quái. Hiện tại đụng phải hai chỉ. Hai chỉ to lớn bạch tuộc xúc tu đụng chẳng hạ, đồng nhiên phát ra một trận bén nhọn thét trói thai. Chỉ một thoáng, nam cung ly cảm giác chung quanh nước biển nhanh chóng giao động, vô số áp lực hối dũng lại đây. Còn không có làm thanh chẳng hướng, vô số đồ vật hướng tới bên này kích động, nam cung ly nhìn kỹ, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bạch tuộc, chung quanh rầm rạp, lớn lớn bé bé, tất cả đều là bạch tuộc. Vô số xúc tu ở trước mắt phiêu động. Ước mềm mại thân thể, xem đến Nam Cung Ly một trận vô ngữ, thân thể căng chặt, ghê tởm đến tưởng phun, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ bất lực, kinh hoàng quá. Đừng sợ, chúng nó đâu không lại ngươi, lấy ra ngày thường lợi hại tới. Cung vu thanh âm tự thông thiên tháp nội chuyển đến, chấn an Nam Cung Ly. Chính là mấy thứ này thật sự thực ghê tẩm. Làm sao bây giờ, nàng cảm giác thân thể đều bắt đầu cứng đờ lên, còn như vậy đi xuống. Không cần chờ này đó bạch tuộc tới gần, phòng trường chính mình đều sẽ khẩn trương chết. Ngắm lại ngươi tới biển sâu mục đích, còn cần cứu quỷ vương sao. Cung Vu thanh âm tiếp tục vang lên. Nam cung ly bỗng nhiên chấn động, khoảnh khắc thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, nàng là tới cứu quỷ vương, nếu liền này đó đều chiến thắng không được, nàng còn dựa vào cái gì đi cứu chính mình nam nhân. Lại trận mắt, nam cung ly đáy mắt khiếp đảm cùng sợ hãi tiêu tán không ít. Tuy rằng nhìn bạch tuộc còn sẽ cảm thấy ghê thởm, nhưng đã không có ban đầu sợ hãi cùng mâu thuẫn. Ít nhất, nàng đã dưới đáy lòng tính toán như thế nào tiêu diệt bọn họ. Hai chỉ to lớn bạch tuộc lại một lần phát ra bén nhọn tiếng tê chung quanh lớn lớn bé bé bạch tuộc nhanh chóng xuống lại, hướng tới Nam Cung Ly không ngừng tới gần. Nam Cung Ly hung hăng nhắm mắt, cố nén đáy lòng ghê tởm, trong tay trường kiếm thế ra, thân hình đong đưa, lại thấy đáy biển kiếm hoa vận động. Một con lại một con xúc tu ở nàng trường kiếm hạ đoạn rớt. Trong lúc nhất thời, bén nhọn tiếng kêu vang vọng trung quanh, nước biển giao động tăng lên, nam cung ly lại dường như nhìn không thấy, trên thực tế đã tự động xem nhẹ bạch tuộc xúc tu mang đến ghê thầm cảm, chỉ là không ngừng huy kiếm lại huy kiếm, đem bước đi lên bạch tuộc vẫy lui lại vẫy lui, không cho một con tới gần. Nửa canh giờ qua đi, nam cung ly thể lực đại lượng tiêu hao trung quanh bạch tuộc ở nàng công kích hạ thiếu hơn phân nửa. Lại như cũ không thấy thối lui Tiếp tục không ngừng mà công kích tới Hai chỉ to lớn bạch tuộc tới gần liền ở Nam Cung Ly chuẩn bị nên chiến khi Trước mắt tôi sầm lại To lớn bạch tuộc đồng thời phun ra đại lượng mực nước Mang theo một cổ tanh hôi chi khí Quan trọng nhất chính là Nam Cung Ly thân thể toàn ma Không thể lộng đậy To lớn bạch tuộc hút lưu hút lưu thừa Nam Cung Ly không thể nhúc nhích hết sức nhanh chóng tới gần Ước mềm xúc tu bơi lội Ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện Dù có cuốn lên tới xu thế Nam cung ly trong lòng mãnh liệt phiến nôn Rốt cuộc chống đỡ không được Ý niệm vừa động Biến mất với thông thiên tháp nội Vừa tiến vào thông thiên tháp Không khí thanh tân nên diện đánh tới Nam cung ly lúc này mới cảm giác sống lại Từng ngụm từng ngụm hô hấp Con hào đi Áo tím linh hồn thể phiêu lại đây Nhìn không màng hình tượng nằm trên mặt đất nàng An ủi nói Con hào con hào Dù sao không chết Nghĩ đến những cái đó bạch tuộc. Như cũ có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, bất quá hiện tại toàn thân tê dại, lúc này cũng ra không được. Đại ý, những cái đó bạch tuộc mực nước có độc tính, dính vào trên người, sẽ lệnh toàn thân tê mỏi, cũng may nàng bản thân chính là đang giả, trong không gian giải độc đồ vật cũng không ở số ít. Ý niệm điều khiển, ăn vào một quả giải độc đan, nam cung ly đơn giản nằm trên mặt đất, tinh tế mà tự hỏi. Hải nữ coi trọng quỷ vương. Ít nhất trước mắt xem ra nhà nàng nam nhân là không có nguy hiểm, sau đó chính là nghĩ cách như thế nào tìm được người, đem người mang đi. 15 phút tả hữu, toàn thân tê mọi cảm giác tiêu tán, nam cung tay phải xoa tay trái nhẫn, cũng may có nó ở, nghĩ như vậy tìm được nam nhân đơn giản nhiều. Thân thể khôi phục tự do, nam cung ly cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là lại vội vã dùng bổ khí bổ thể chờ các loại đang lược, lại ở thông thiên tháp nội đả tọa một hồi đại thể lực hoàn toàn khôi phục, lúc này mới lắp mình ra thông thiên tháp, hai chỉ to lớn bạch tuộc còn tại chỗ đảo quanh cũng không có bởi vì nàng đột nhiên biến mất mà rời đi. Nam cung ly tay cầm trường kiếm, không làm hán tưởng, huy kiếm hung hăng chém qua đi. suy lạp. quan chú cường đại linh lực nhất kiếm, to lớn bạch tuộc một con dâu trực tiếp bị chém nước, tương hoặc chất lỏng từ trong cơ thể tràn ra. Nam cung ly thân hình liền lóe, ở trong nước tự do xuyên qua bơi lội. Tốc độ nhanh như tia chớp, màu xanh lá thân ảnh phản phất một đạo lưu quang. Trong tay kiếm mang lực động, chỉ nghe suy suy suy, vài tiếng liền vang. Kia chỉ bạch thuật cuối cùng một con xúc tu cũng bị hoàn toàn chém nước, thân thể phiêu ở trong nước, đã không có xúc tu cố định cùng khống chế phương hướng, thực mau liền bị lại một đợt hải lưu nhằm phía phương xa. Ánh mắt chuyển hướng dư lại này chỉ, chỉ cần đem nó cũng tiêu diệt, dư lại không đáng sợ hãi. Dư lại này chi to lớn bạch tuộc cảm nhận được chưa từng có nguy cơ, lại một lần phát ra bén nhọn tiếng kêu, chung quanh lớn lớn bé bé bạch tuộc cậu mình. trong lúc nhất thời, Nam Cung Ly màng thai đau đớn, bị mấy thứ này làm đến nổi trận lôi đình. Huy trưởng kiếm vọt đi lên, lao hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu đúng không, này đó chướng mắt đồ vật, một cái đều đừng nghĩ lưu lại. Liên ở Nam Cung Ly xông lên đi hết sức, to lớn bạch tuộc đối với nàng lại là một phun. Đặc sệt mực nước hướng tới nàng thân thể phun tới Suy Cho rằng buồn tiểu thư còn sẽ mắc như Loại này chiến thuật đã vô dụ Nam cung ly cười nhạo một tiếng Thân thể từ kia mực nước trung xuyên qua Trường kiếm không lưu tình chút nào Mà trên cao đánh xuống To như vậy thân hình biến thành hai nửa Vô số mực nước tự bạch tuộc Trong cơ thể tràn ra Trong tay trường kiếm cũng không dừng lại Tiếp tục huy động Lại đem sở hưu xúc tu chém nước Toàn bộ bạch tuộc bị chém thành mảnh nhỏ Vỡ thành trà, bị nước biển hướng đi. Dư lại bạch tuộc đã không có to lớn bạch tuộc khống chế, đã sớm lưu đến rất xa, Nam Cung Ly trước mắt lộ quét sạch, một lần nữa hướng tới phía trước bơi đi. Đáy biển tức hắc, nước gợn lưu động, mãnh liệt mênh mông, làm người nội tâm một trận bực bội cùng bất an, có tỏ tình nhẫn lộ, Nam Cung Ly miễn cưỡng còn hảo, không cần quá tốn công. Thiên đều tối sầm, nếu không, các ngươi về trước thành nghỉ ngơi, ta cùng Vương huynh ở chỗ này thủ liên hảo. Đan quân hội trưởng săn sóc mà nói, đại gia này một thủ chính là một buổi trưa, liền cơm cũng chưa ăn, lại tiếp tục ngốc cũng không phải biện pháp. Tổng không thể nam cung nha đầu khi nào không ra, bọn họ liền khi nào không rời đi đi. Nếu là nha đầu thực sự có cái vật nhất. Không, không thể có vật nhất. Hoa mãn doanh đám người lắc đầu, kiên quyết không đi. Nam cung còn không có ra tới, liền tính bọn họ trở về nghỉ ngơi cũng tuyệt ngủ không được. Làm cho bọn họ thủ đi. Như vậy bọn họ trong lòng cũng sẽ dễ chịu chút. Dương Lão thở dài nói, loại này thời điểm, chính là làm hắn trở về hắn cũng sẽ không yên tâm. Đói sao? Chăm dặm tôi nhìn trong lòng ngực Tiểu Huyền Ngọc, hỏi. Đói, nhưng là không ăn uống. Tiểu Huyền Ngọc gật đầu, đã đói bụng, trong lòng thượng lại không thế nào muốn ăn. Được rồi, hảo hảo ăn cơm, mau mau lớn lên, về sau ngươi nhị tỷ yêu cầu dùng đến ngươi địa phương nhiều đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn như vậy trường không lớn? Chăm dằm tôm một ngữ đâm trúng trọng điểm, tiểu huyền ngọc nháy mắt hề vải xuống dưới, biểu tình yêm yêm. Hào đi, liền tính không muốn ăn, vì mau mau trường cao, hắn cũng cần thiết ngoan ngoãn. Hắn lại như thế bức thiết mà muốn lớn lên, không nghĩ lại tiếp tục này phó trẻ con chi khu, chỉ có thể làm nhìn, cái gì cũng làm không được. Loại này cảm thụ, thật sự thực nghẹn quất, hắn không nghĩ lại thể nghiệm nhiều lần. Man đêm buông xuống Bầu trời minh nguyệt treo cao, thanh lánh nguyệt huy khuyên sái, đem toàn bộ đại địa đều phủ thêm một tầng ngân xa. Bờ biển ban đêm, gió biển phất động, bọt sóng nhẹ lay động. Nguyệt huy đầu ở bờ biển nổi lên vẩy cá dường như lấp lánh ngân quang. Nếu xem nhẹ quỷ vương bị bắt, nam cung ly thâm nhập đáy biển tìm phu này một phân đoạn, tin tưởng trước mắt hết thể sẽ là một bộ thực mỹ hình ảnh, chỉ tiết, giờ này khắc này, không ai có tâm tình đi thưởng thức. Tiên Nguyệt Nhi ngồi ở bờ cắt phía trên. Ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn trầm trầm mặt biển, cả ngày đều vẫn duy trì trầm mặc trạng thái. Suy nghĩ cái gì? Đường Tam công tử ngồi ở một bên, nhịn không được hỏi. Như vậy an tĩnh trầm mặc gần như tự bế nàng, làm hắn nhịn không được lo lắng, rất muốn biết nàng trong lòng đều suy nghĩ cái gì, ít nhất nói ra, hắn có thể hỗ trợ khai đạo. Tiên Nguyệt Nhi không núp ních, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì biểu tình phảng phất căn bản không có nghe thấy đường tam công tử ở cùng chính mình nói chuyện dường như, lâm vào chính mình vòng lận quẩn. Hoa mãn doanh hướng tới bên này nhìn lướt qua, lắc đầu, lựa chọn mặc kệ. Bên kia sao lại thế này? Trăm giảm tô cũng đồng dạng phát hiện bên kia một hồi, cảm khe nâng, nhìn hoa mãn doanh hỏi. Ai biết, quản hảo tự mình là được. Người không sao chứ? Trăm giảm tô bị hoa mãn doanh sặc đến nhướng mày, đáy mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Hoa mãn doanh trừng hắn một cái, vô tâm tình cùng hắn giải thích. Vốn dĩ Ly Nhi muội muội sự liền thiền, nơi nào còn có tâm tình đi quản một người khác. Hơn nữa người này vẫn là nàng từ lúc bắt đầu liền không thế nào thích, tuy rằng trung gian biến hóa một ít, nhưng hiện giờ, ai đại khái bản tính khó rời đi. Tiên Nguyệt Nhi như thế thiện lương tính tình, chung có một ngày sẽ cho chính mình mang đến phiến thoái, chỉ hy vọng nàng đến lúc đó đừng ảnh hưởng đến người chung quanh liền hảo. Không nghĩ tới. Này một lo lắng, một ngự thành sấm, tương lai ngày nọ, cấp bên người người mang đến hủy diệt tính đả kích. Thấy nàng không muốn nói, chăm giảm tô cũng lười đến hỏi lại, uy tiểu huyền ngọc cơm nước xong, đem hắn bỏ vào chát tốt lều chạy nghỉ ngơi. Hải nữ cung, tầm cung trong vòng, trên mặt đất phủ kín vỏ sò, trên tường treo các loại sáng lấp lánh trang trí, hải tảo ở trong phòng tự do đông đưa, kia trương giường nước từ đủ mọi màu sắc, nhất thoải mái, mềm mại nhất hải tảo biên chế mà thành. Trung quanh trang trí màu lam hải lụa, thoạt nhìn xa hoa thoải mái. Mà lúc này trên giường lớn, nam đúng là bị hải nữ mạnh mẽ đoạt tới quỷ vương Ma Tôn. Một bộ màu đen quần áo, dung nhan tái nhợt trong suốt, mày nhíu chặt, thoạt nhìn thống khổ mà bất an. Kia một trương yêu nghiệt tuấn mỹ dung nhan, sân kia trắng bệnh trong suốt da thịt, càng có vẻ vài phần bệnh trắng mỹ. Ha ha, từ hôm nay trở đi, người đó là ta hải nữ nam nhân. Hải nữ để sát vào Túi người nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích quỷ vương, xinh đẹp mắt lam ở trên mặt hắn đảo qua, tinh tế ngón tay ngọc vương, nhịn không được xoa hắn nhíu chặt mi. Chương 438 nhớ kỹ, hảo tâm không hảo báo. Quỷ vương hình như có cảm ứng, vốn là nhíu chặt mi ninh đến càng khẩn, chỉ tiếc, lúc này hắn tựa lâm vào mộng y hiệp, căn bản thoát khỏi không khai. Quỷ vương ra thịt, xúc tua lạnh lẽo, sờ ở trong tay mềm mại trơn trượt, giống như tốt nhất tơ lùa làm hải nữ yêu thích không buông tay. Nam cung ly ở hải nữ ngoài cung xoay thật lâu, trong tay tỏa tình giới biểu hiện liền ở phía trước, nhưng mà nàng lại cố tình tìm không thấy lộ, trước mặt dường như có một tầng vô hình cái chắn, đem nàng ngăn trở. Ở hải nữ cung điện bên ngoài xoay đã lâu, vẫn luôn tìm không thấy tiến vào phương pháp, này lăn lộn đó là ba ngày qua đi. Ba ngày lúc sau, hải nữ trong cung, quỷ vương sâu kín tỉnh lại, nguyên bản hắc động hai tròng mắt trở nên lỗi chống vô thần nằm ở trên giường không thể động đậy nhớ kỹ ta là thê tử của ngươi ngươi đời này duy nhất từng yêu nữ nhân hải nữ xinh đẹp mắt lam nhìn trầm trầm quỷ vương thanh âm lộ ra một cổ khắc thường mê hoặc ma âm sọ lỗ thai, truyền vào quỷ vương nơi sâu thẳm trong ký ức thê tử quỷ vương lẩm bẩm lỗ trống hai tròng mắt lộ ra một sợi nghi hoặc mày hơi cho, hiển nhiên đối cái này xưng hô không thế nào vừa lòng không sai ta là thê tử của ngươi Mà ngươi, là ta trợ phu. Hải nữ gật đầu, tiếp tục mê hoặc, thâm lam mắt đẹp ở quỷ vương nhìn không thấy thời điểm hiện lên một sợi không mau. Hiển nhiên đối quỷ vương ra ngoài chính mình ngoài ý liệu phản ứng rất là bất mãn. Tốn thời gian ba ngày, suốt ba ngày thời gian, hao phí nàng không ít tinh lực cùng tâm huyết cho hắn thôi miên. Kết quả hiệu quả cùng chính mình dự kiến vẫn là có chút chênh lệch, cũng không tựa chính mình trong tưởng tượng đối nàng trăm phần trăm tín nhiệm, người nam nhân này. Đôi chính mình thế nhưng còn sẽ chân chờ. Buồn vương yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài. Quỷ vương ở trong óc suy tư một vòng, như cũ không có kết quả, theo bản năng mệnh lệnh nói. Hải nữ chán nản, người nam nhân này, thế nhưng còn dám mệnh lệnh chính mình, rõ ràng nàng đã đem hắn ký ức tất cả đều phong bế, như thế nào còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không đợi hải nữ có điều phản ứng, quỷ vương hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong, cùng với nói là ngủ say. Chi bằng nói là tự mình chữa trị Dĩ vãng mỗi lần Chỉ cần thân thể xuất hiện nghiêm trọng tổn thương Hắn đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian Chỉ là kia đoạn thời gian giống nhau Sẽ có một khác trọng tính cách Cũng chính là tư đồ tiểu vương ra ra tới Bất quá lần này Là chân chính ngủ say Hải nữ nhìn trầm chầm, chầm trên giường ngủ say không tỉnh Không có nửa phần phòng bị quỷ vương Tức giận đến mặt đều vạn vẹo vài phần Nàng phí nhiều như vậy tâm thần Làm nửa ngày cái gì cũng không có được đến. À, ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không thật tính toán cứ như vậy vẫn luôn ngủ say không dậy nổi. Hải nữ cười đến yêu mị vô cùng, đồng nhiên tay nhất chiều, nước biển kích động, thực mau hải nữ điện tẩm cùng trong vòng bay tới vô số đóa kiểu diễm tuyệt mỹ, thoạt nhìn cực có mị lực hoa. Trong không khí tản một loại đặc thù hương khí, một sợi một sợi, hướng tới nằm ở trên giường quỷ vương tuổi đi. Bên ngoài... Nam cung ly rốt cuộc tìm được hải nữ điện nhập khẩu, mạnh mẽ đột phá hai sò biển sắt môn, sông vào. Theo tỏa tình giới chỉ dẫn, một đường hướng tới hải nữ tẩm cung mà đi, một chân đá văng tẩm cung chi môn. Màu lam hải lụa trang trí trên giường lớn, quỷ vương nằm thẳng, quần áo hoàn hảo, còn chưa có cái gì không nên phát sinh sự phát sinh. Nhưng thật ra hải nữ yêu mị mà ngồi ở hải tảo biên chế trên ghế nằm, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Nam cung ly. Không nghĩ tới vẫn là làm ngươi tìm tới, bất quá dù vậy, ngươi cũng không chiếm được nửa điểm hảo. Liền tính ra như thế nào, ở nàng địa bàn, hết thảy đều từ nàng hải nữ định đoạn. Đây là ta nam nhân, bộ tiểu thư tới đón phu quân về nhà. Nam cung ly đồng dạng hờ hững mà quét nàng liếc mắt một cái, làm bộ liền chiều trên giường quỷ vương đi đến. Hải nữ ánh mắt sắc bén lên, đáy mắt hiện lên khiếp người sắc khí, vung tay lên. Một cây hải tảo hướng tới Nam Cung Ly phá thủy đánh úp lại. Hải tảo kẹp vô cùng khí thế, Nam Cung Ly vốn không có đem kêu căn hải tảo đặt ở trong mắt, đồng nhiên trung quanh nước biển kích động, hướng tới chính mình vô hạn đè xuống. Nước biển đè ép, ngay sau đó liền cảm giác được thân thể nghiêm trọng chịu thúc, thân thể không thể động đậy, bị trung quanh nước biển vây khốn, phản phất vô hình xích sát, chỉ có thể bị động mà vẫn không núp đích. Cái kia hải tảo hưu mà một chút cuốn lên Nam Cung Ly thân thể. Thoạt nhìn bình phẳng vô kỳ hải tảo ở cuốn lên nam cung ly lúc sau, Đông nhiên quỷ dị mà biến hóa, tầng ngoài mọc ra vô số châm thứ, lá cây thượng, dây mây thượng, thuạt nhìn rầm rạp, ghê tởm trói mắt. Đáng sợ nhất chính là hải tảo ở hải nữ không chế hạ, không ngừng buộc chặt, lại buộc chặt. Rầm rạp thứ đâm thủng nam cung ly quần áo, chui vào da thịt, thực mau chảy ra huyết tới. Đau, rất đau rất đau. Nam cung ly đau đến sắc mặt vi bạch, cắn chặn răng. Kiên quyết không cho chính mình kêu ra tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hải nữ. Đừng nhìn buồn cung, xem ta cũng vô dụng, người hôm nay chú định chỉ có thể chết ở chỗ này. Hải nữ cười đến yêu mị, xinh đẹp mắt lam ở trong nước biển lóng lánh mê người, đáng tiếc lại như thế nào xinh đẹp rừng ở Nam Cung ly trong mắt cũng chỉ dư lại chẳng ghét. Một cái đoạt chính mình nam nhân nữ nhân, loại người này, ở nàng trong mắt, chỉ còn chẳng ghét. Lời nói đừng nói đến quá sớm ai chết còn không nhất định. Nam cung ly ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, thanh âm lạnh băng, lộ ra vô biên trâm trọng. Ha ha, xem ra ngươi là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng thế, buồn cung này liền làm ngươi đếm thử lao tới tử vong hương vị. Hải nữ cuồng tiếu một tiếng, rước lời, chung quanh nước biển nháy mắt ngưng trọng lên, dây tiếp theo, triền ở Nam cung ly bên hông hải tảo chợt buộc chặt, rơi vào eo chung một tấc, đau nhức đánh lút lại. Có loại dây tiếp theo liền sẽ bị sinh sôi cắt đứt giác nộ. Đau, nam cung ly đau đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng nhịn không được tràn ra một tiếng hô nhỏ, mặc dù ở nước biển bên trong cũng có thể cảm thụ đổ mồ hôi từ cái chán chảy xuống. Ha ha, nghe qua chém eo không? Bổn cung hôm nay khiến cho ngươi một chút một chút, tinh tế mà phẩm vị một chút này hương vị. Xem, ngươi máu tươi, nhà ta bảo bối thực thích đâu. Hải nữ nắm hải tảo một chỗ khác. Bàn tay trắng nhẹ nhàng vừa động, chiền ở nam cung ly bên hông hải tảo lại có rút lại một vòng. A, Nam cung ly rốt cuộc khống chế không được, tiêu lên đau đớn, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Chi chi chi! Đông nhiên, trước mắt kim ảnh nhoang lên, tiểu kim kim tự thông thiên tháp nội lóe ra tới, hướng tới đối diện hải nữ tập kích. Tốc độ cực nhanh, không đợi lực chú ý tất cả đều tập trung ở nam cung ly trên người hải nữ phản ứng lại đây. Há mồm liền đối với nàng cổ hùng hăng một cắn Nương, cắn chết ngươi, làm ngươi khi dễ chủ nhân nhà nó. Đáng chết. Hải nữ thấp chú, rồi tay đi bắt tiểu kim kim. Kết quả tiểu gia hỏa đã sớm thông minh mà lưu khai, trốn vào nam cung ly thông thiên tháp nội đi. Hử, xuân nữ nhân, nó mới không bằng nàng chơi. Khi dễ chủ nhân nhà nó, nó cắn, nó cắn cắn cắn. Tiểu kim kim hàm răng sắc bén vô cùng, này một cắn Trực tiếp ở hải nữ trên cổ ngậm xuống một miếng thịt. Đại lượng huyết tự hải nữ cổ trào ra, nháy mắt nhiễm hồng trung quanh nước biển, thoạt nhìn rất là thấm người. Hải nữ khó thở, nghe hà kia vật nhỏ đã sớm trốn đến nhìn không thấy, tưởng phát tiết lại phát tiết không được, chỉ phải một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến nam cung ly trên người. Giám cắn buồn cung cổ, vai hề hải nữ quá khẽ, trong nháy mắt, vô số cá hề kết bè kết đội, dũng lại đây, đem nam cung ly bao quanh vây quanh. Hừ, cắn bổn cung một ngụn, liền muốn ngươi gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Hải nữ nhìn trầm trầm nam cung ly âm chắc chắc mà nói, nói xong, đám kia cá hề nhe răng trấn mắt, lộ ra sâm hàn hầm răng, hướng tới nam cung ly cắn tới. Xong rồi. Nam cung ly hô nhỏ, tựa hồ đã có thể đoán trước đến chính mình kế tiếp bi thảm một màn, theo bản năng nhắm mắt lại. Xôn sao? Tiếng vang giao động, chung quanh nước biển bị thối lui mấy thức xa. Những cái đó ý đồ tập kích Nam Cung Ly cá hề tất cả đều bị đánh chết. triền ở Nam Cung Ly bên hông hải tảo cũng bị cường lực chấn đoạn, hoàn toàn mất đi tác dụng Nam Cung Ly mở mắt ra, trước mắt tóc bạc như thác nước, bạch đi thắng tuyết cung vu lẳng lặng mà đứng ở trong nước biển, hộ ở chính mình bên cạnh người, ánh mắt thanh lánh mà nhìn chầm chầm đối diện hải nữ, đạm mạc bạc mắt trừ bỏ lánh triệt như cũ là lánh triệt. Cung vu Nam Cung Ly đại hỉ, thấy hắn một cái trước mắt. Chỉnh trái tim đều yên ổn không ít Người là ai Hải nữ lạnh lùng mà nhìn chầm chầm cung vu Ánh mắt hàm chứa một tiêu kiến kỵ Chỉ là khí thế liền giác người nam nhân này không đơn giản Người sắp chết Không cần thiết biết Cung vu quát Thân hình nhoáng lên Trước mắt ngân quang trận lóe bỗng nhiên hóa thành một sợi bạc mang biến mất với hải nữ thể nội Nam cung ly đại chấn Ngơ ngác mà đứng Căn bản vô pháp lý giải trước mắt một màn mà bị cung vu hóa thành ngân quang biến mất với trong cơ thể hải nữ càng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ, kinh tủng, sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng, cơ hồ là theo bản năng kêu sợ hai ra tiếng, bén nhọn tiếng kêu truyền ra, toàn bộ biển sâu đốn khởi gợn sóng, nước biển bắt đầu kịch liệt mà kích động, giống như trên đất bằng đất rung núi chuyển, toàn bộ biển sâu cũng bắt đầu lay động lên. Sao lại thế này? Mặt biển bờ biển phía trên, hoa mãn doanh đám người biến sắc. Nhìn bỗng nhiên mãnh liệt lên mặt biển, mọi người vẻ mặt kinh xác, tràn đầy hoang mang khó hiểu. Hiện tại không phải thủy triều thời điểm, lẽ ra không nên xuất hiện tại đây chờ hiện tượng, nhưng mặt biển thượng mãnh liệt, son này ba ngày tới nay nhìn thấy bất cứ lần nào thủy triều đều tới mãnh liệt quỷ dị. Không tốt, chỉ sợ lại có còn sóng thần buông xuống, mau rời đi nơi này. Thiên hải đế đô, đối hải triều lược có hiểu biết một người đại gia chủ quát, Sát mặt ngưng trọng đến hận không thể có thể tích ra mặt tới. Trên thực tế, không đợi bọn họ làm ra phán đoán, trước mắt cảnh trí nhanh chóng thay đổi, nước biển khoảnh khắc chi gian trở nên mãnh liệt, còn trên mặt trướng khởi mấy chục mét cao sóng biển, rất xa hướng tới mọi người bên này tập tới. Mau, chạy mau. Trở về chạy, lập tức. Sở Hưu tướng sĩ, Sở Hưu gia chủ linh giả, cùng với bao gồm Hoa Mãn doanh đám người, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy quay đầu hướng tới Thiên Hải Đế Đô phương hướng bay nhanh lao đi. Mặt sau sóng biển mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế, nhanh chóng đè ép đi lên. Biển sâu cái đáy, hải nữ giữ tận vặn mèo, thân thể kịch liệt mà vặn vẹo dễ rùa, vô số hải thú vấp tới, thực mau đem hải nữ điện bao quanh vây quanh. Nam Cung Ly đứng ở đáy biển, một bên bị động thừa nhận hải nữ bén nhọn tiếng kêu, một bên tận lực hướng Quỷ Vương nơi giường lớn dịch đi. Trung quanh nước biển áp lực rất lớn, thân thể mỗi động một bước Đều phải thừa nhận cực đại sức chịu nén, nam cung ly thân thiết mà cảm nhận được cái loại này thái sơn áp đỉnh cảm giác, môi bán ra một bước, đều phải tiêu hao không ít khí lực, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ dày vò quá. Nàng thậm chí cảm thấy chung quanh vánh liệt nước biển dây tiếp theo liền sẽ đem chính mình nghiền áp dập nát, hoàn toàn trở thành biển sâu bể cá chất dinh dưỡng. Tìm chết! thiết trói thai trung hải nữ bỗng nhiên ngẩn đầu hướng tới nam cung ly bên này xem ra. Nhìn đến nàng ý đồ, cắn răng, xoát địa một tiếng, một thanh sắc bén mũi tên nước hướng tới Nam Cung Ly ngực tập lại đây. Nam Cung Ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, thân thể vốn là di động đến gian nan, lúc này mũi tên nước phóng tới tốc độ cực nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Liên ở mũi tên nước mắt thấy liền phải đâm trúng Nam Cung Ly là lúc, kim ảnh nhoang lên, tiểu kim kim dùng chính mình thân hình chắn nhà mình tiểu chủ nhân trước mặt. Suy lạc, mũi tên nước nhập thể. Tiểu Kim Kim đau đến nghe răng trận mắt, ánh vàng rực rỡ trong mắt ủy khuất mà nhìn chủ nhân. Chi chi chi, đau quá. Nam Cung Ly đau lòng đến cực điểm, thúc giục ý niệm đem tiểu gia hỏa thu vào thông thiên tháp nội, thừa dịp hải nữ tiếp theo sóng công kích còn chưa tới, lại mại một bước, đi vào quỷ vương mép giường, một bàn tay đáp thượng quỷ vương thân thể, hai người đồng thời biến mất với thông thiên tháp nội. Liên ở hai người song song biến mất với thông thiên tháp nội hết sức. Hải nữ cung ầm ẩm, ẩm sụt xuống, đáy biển động đất, nước biển mánh liệt tràn lan, bao phủ toàn bộ thiên hải đế quốc quanh thân. Chờ đến Nam Cung Ly đem quỷ vương an trí hảo, lại đem tiểu kim kim thương băng bó xong, xác định không có việc gì lúc sau, lúc này mới bông nhiên vang lên cung bu. Chỉ tiếp thông thiên tháp ngoại đáy biển lúc này mánh liệt sôi trào, đừng nói đi ra ngoài, chính là thần thức cũng thăm không đến bất cứ thứ gì. Nam Cung Ly buồn bực mà nhìn thông thiên thắp thông hướng ra phía ngoài mặt cửa sổ, vô biên lo lắng khẩn trường dũng đi lên. Cung vu, không biết thế nào. Hắn là năng lượng thể, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Áo tím linh hồn thể bay tới Nam Cung Ly bên người, an ủi nói. Nam Cung Ly trầm mặt không nói gì, cũng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn không cần có việc. Bên ngoài, thiên hải đế đô bị nước biển bao phủ, mưa rền gió dữ toàn bộ thành trì đều lâm vào thủy thai bên trong. Đau hô kêu rên, tiêu thảm thiết không ngừng, một mảnh khi dễ chi cảnh tượng. Mà Tiên Nguyệt Nhi lúc này cũng gặp gỡ nan đề. Ngươi không phải có sinh mệnh không gian sao, hiện tại đại gia chịu đủ tra tấn, ngươi không biết xấu hổ thấy chết mà không cứu sao. Đúng vậy, vị tiểu thư này, xin thương xót, lại đem chúng ta thu vào đi thôi. Ta hải tử, cầu xin ngươi mau đi cứu cứu ta hải tử. Phụ nhân dứt khoát sông lên ôm lấy tiên nguyệt nhi chân, đối với nàng khẩn cầu kêu rên, khóc đến hảo không thương tâm. Lúc này bọn họ ngốc tại thiên hải đế đô vị trí tối cao linh giả đường, ngày thường dùng cho linh giả so đấu đánh giá địa phương. Bên ngoài bị nước biển kể hết bao phủ, chỉ có nơi này còn còn có thể chạm người, tiên nguyệt nhi vừa xuất hiện liền bị mọi người người bao quanh vây quanh. Có người trách cứ, có người khẩn cầu, có người chất vấn. Tiên Nguyệt Nhi cả người đều bị bọn họ hỏi ngốc, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nếu không có đường Tam công tử che chở, phỏng Trừng đã sớm bị những người này đẩy đến một thân chật vật. Hiện giờ chẳng huống liền giống như ngốc tại tiên phủ, lưu bang chúng người tới nháo sự lần đó giống nhau. Nang hảo tâm thu lưu trên đường cô Nhi, sau đó bị lưu giúp coi như đương nhiên, thậm chí yêu cầu nhường ra tiên phủ, cho bọn hắn ăn không uống không. Hiện giờ, xuất phát từ đáng thương. Không thiết bại lộ sinh mệnh không gian cứu như vậy nhiều người tánh mạng, mà hiện tại, những người này bại lộ ở nàng trước mặt không phải cảm kích, cũng không phải còn ân, mà là chất vấn cùng kiến trách, thậm chí đem nàng thi cứu coi như đương nhiên, dường như không làm, nàng đó là tội ác tại trời, là trên đời này nhất không dung tha thứ ác nhân dường như. Thấy không, đây là ngươi hảo tâm, nhớ kỹ, hảo tâm không hảo báo, về sau không cần như vậy xuẩn. Hoa mãn doanh cười lạnh, đáy mắt hàm chứa châm trọc chi sắc. Nhân tính vĩnh viễn là tham lam, thiện nghiệm, đôi khi, chỉ biết đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Cho nên, không nên ôm có thiện nghiệm thời điểm, cố hảo tự mình liền hảo. chương 439 Nam Cung trở về, tìm kiếm năng lượng. Tiên Nguyệt Nhi ánh mắt giảm đạm rồi không ít, biết hoa Tỷ tỷ hai ngày này vẫn luôn đều không thế nào thích chính mình, phòng trừng chính là bởi vì lần trước bại lộ sinh mệnh không gian dứt lấy. Hiện giờ, Nhiều người như vậy khiển trách chính mình Thậm chí có người trước mặt mọi người khai mắng Nói thật, loại cảm giác này Rất khó chịu Nhưng nàng càng để ý chính là bên người Vài vị đối chính mình cái nhìn Nghe được hoa mãn doanh nói như thế nàng Tiên Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy ngực đau đớn Khó chịu vô cùng Đúng vậy, người tốt không hào báo Chính là nàng để ý căn bản Không phải có người sẽ báo đáp nàng A Lúc trước chỉ là cảm thấy bọn họ đáng thương Không hơn Hiện tại Nàng trong nội tâm đồng dạng còn tưởng lại cứu bọn họ, đáng tiếc lần trước tiêu hao quá nhiều tinh lực còn chưa khôi phục, hiện giờ, lòng có dư mà lực không đủ. Nàng còn không có tỏ thái độ những người này liền đem chính mình mắng đến thảm như vậy, cái này làm cho nàng đỗng nhiên bắt đầu hoài nghi lên, chính mình hành động, thật sự như hoa tỷ tỷ trong miệng lời nói thực xuẩn sao. Vị cô nương này, nếu không ngài xem, vẫn là lại giúp đại gia một lần đi. Một người gia chủ tiến lên, Đối với Tiên Nguyệt Nhi khách khí mà thỉnh cầu nói Hai ngày này ở bờ biển đợi đến tương đối lâu Đối hoa mãn doanh đám người tương đối quen thuộc một ít Bất quá đối cái này vẫn luôn trầm mặc ít lời Tiên Nguyệt Nhi Cũng gần chỉ là hôn cái mặt thuộc mà thôi Nghe nói nàng có sinh mệnh không gian Lần trước bên trong thành đại thai chính là nàng ra tay tương trợ Không khỏi trong lòng đại chấn Đối Tiên Nguyệt Nhi bội phục kính sợ đồng thời Cũng phát ra từ nội tâm mà hy vọng nàng có thể lại vươn viện thủ lưu đại ra một lần. Đan quân hội trưởng đám người đứng ở một bên vẫn luôn đều không có tỏ thái độ, tư tâm. Bọn họ cũng không hy vọng nha đầu này lại tiếp tục đi ra ngoài mạo hiểm. Rốt cuộc nàng là nam cung nha đầu bằng hữu, hiện giờ nam cung nha đầu thâm nhập biển sâu, liền nửa cái tin tức đều không có. Bọn họ không hy vọng nàng bằng hữu cũng xảy ra chuyện. Bất quá hiển nhiên, trước mắt tình huống căn bản không phải do tiên nguyệt nhi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Lang giống nhau ánh mắt rừng ở trên người nàng, thậm chí làm người có loại dây tiếp theo liền sẽ bị người nuốt vào trong bụng ảo giác. Nàng cũng chỉ là một cái nha đầu, các ngươi không cần quá khó xử nhân ra tiểu cô nương. Vương lão nhịn không được ra tiếng nói. Bên ngoài tình huống như vậy hung hiểm, hiện tại làm nhân ra một cái nha đầu đi ra ngoài cứu người, những người này cũng thật muốn đến ra tới, ích kỷ, quá ích kỷ. Nàng chính là có sinh mệnh không gian, sợ cái gì. Chính là, ai chết đều có khả năng, nàng khẳng định sẽ không chết. Lần trước cứu như vậy nhiều người, lần này cũng không gặp đến so lần trước nguy hiểm. Cầu xin vị tiểu thư này, cứu cứu ta hài tử, ta cho người dập đầu. Một đám người một tổ hong dường như lại lần nữa rung đi lên, đem tiên nguyệt nhi bao quanh vây quanh, tập thể khẩn cầu nàng cứu người. Tiên nguyệt nhi đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn quét toàn trường, vẻ mặt vẻ khó xử, thực xin lỗi. Ta hiện tại còn không có khôi phục tinh thần lực, không dùng được không gian. Tiên Nguyệt Nhi đúng sự thật thẳng thán, nàng hiện tại, đừng nói là cứu người, chính mình có thể bảo toàn tánh mạng liền không tồi. Kẻ lừa đảo, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ngươi chính là vì không cứu người tìm lấy cớ. Ích kỷ, ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn như vậy nhiều người chết đi, bọn họ nhưng đều là từng điều sống sờ sờ tánh mạng a, ngươi nỡ lòng nào, nỡ lòng nào a? Đủ rồi. Đường tam công tử quá khẽ, một bàn tay ôm lấy tiên nguyệt nhì, một bàn tay hộ ở nàng trước người, ánh mắt sắc bén lạnh băng mà nhìn mọi người, người khác tánh mạng cùng nàng có quan hệ gì đâu, các ngươi muốn cứu, chỉ lo đi cứu, đừng đem chính mình nói rất đúng tựa thật vĩ đại dường như. Những người này, quả thực đủ rồi, nghe bọn họ khiển trách nguyệt Nhi, hắn thiệt tình có loại muốn đem chi tất cả đều hủy diệt xúc động. Mọi người cứng lại. Bị đường Tam Công Tử đột nhiên phong thích cường đại uy áp chấn đến ngốc lăng mấy giây, cảm nhận được đường Tam Công Tử cả người phong thích khí lạnh áp, mọi người miệng trừng trừng ngốc tại tại chỗ, nửa ngày đều nói không ra lời. Bên ngoài mưa rền gió dữ, ai nếu cảm thấy chính mình có bản lĩnh ở cái loại này hoàn cảnh hạ cứu người, hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Trăm dặm tô ôm tiểu huyền ngọc, vẫn luôn nửa mị hai mắt mở, lạnh lùng mà nói. Mọi người lần thứ hai cứng lại. Bị đường tam công tử cùng với hắn song song uy hiếp cả kinh ngậm miệng không nói. Hoa mãn doanh cười nhạo, đơn giản một mông ngồi xuống, đối những người này, nàng là thiệt tình vô ngữ, người khác chết sống, nàng từ trước đến nay đều không bỏ trong lòng. Chăm dặm thúc thúc, người nói nhị tỷ thật sự không có việc gì sao. Tiểu huyên ngọc ghé vào chăm dặm tô trong lòng ngực, đồng nhiên toát ra một câu, lo lắng sốt ruột mà nhìn ngoài cửa sổ. Lớn như vậy vũ, không biết nhị tỷ ở đáy biển thế nào đừng lo lắng, ngươi nhị tỷ lúc này nói không chừng trốn tránh ăn ngon đâu. trăm dặm tô ôn nhu an ủi, nhắc đến ăn, ta đều đói bụng, lấy điểm lại đây. hoa mãn doanh lúc này mới nhớ tới chính mình đã lâu không ăn cái gì, trực tiếp duỗi tay chiều trăm dặm tô muốn. bởi vì chiếu cố tiểu huyền ngọc quan hệ, hắn trong không gian thả đại lượng nam cung ly thân thủ làm đồ ăn, cho nên một gặp gỡ ăn cái gì, đại gia ăn ý mà duỗi tay hỏi trăm dặm tô muốn. không nhiều lắm. Tỉnh điểm ăn đi. Trăm rằm tô từ không gian lấy ra hai khối điểm tâm, đảo không phải keo kiệt, thật sự là bên ngoài mưa rền gió giữ không biết muốn liên tục tới khi nào, bọn họ nếu là ở chỗ này vây tốt nhất mấy ngày, đến lúc đó ăn uống liền thành vấn đề. Hoa mãn doanh tiếp nhận điểm tâm, vừa muốn phản bác vài câu, cảm nhận được chung quanh đầu tới cực nóng ánh mắt, không nói hai lời, sạch sẽ lưu loát mà đem điểm tâm giải quyết rớt. Cho dù có ăn ngon nàng cũng không tham luyến. Dưới loại tình huống này ăn cái gì, không thể nghi ngờ là nhận người ghen ghét. Thời gian nhóng lên, ba ngày qua đi, bên ngoài mưa rền gió dữ như cũ, biển sâu bên trong chấn động dần dần bình ổn xuống dưới, nam cung ly vây ở thông thiên tháp nội, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Đã không có cung vu năng lượng hộ vệ, trung quanh áp khi ép tới khó chịu, hô hấp cũng là cái vấn đề lớn. Cung vu, nam cung ly lớn tiếng kêu, thanh âm quan chú linh lực. Chiều bốn phía chuyển bá khai đi. Nhưng mà, đáp lại nàng là không tiếng động. Trung quanh dị thường yên lặng, ngay cả nước biển lưu động cũng yên tĩnh đến giường như chưa từng ở, đen như mực một mảnh đáy biển, không có một tia ánh sáng, an tĩnh đến giường như toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Cung vu Nam cung ly luôn cuống, một loại trước nay đều không có quá sợ hãi lan khắp toàn thân, nàng thậm chí không dám đi tưởng cung vu có thể hay không xảy ra chuyện, thân thể run rẩy Ngực hít thở không thông đến khó chịu. Cung vu nôn nóng, khủng hoảng, phát tiết. Nam cung li một tiếng một tiếng gọi, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi. Nhưng mà, yên tĩnh đáy biển, giống như nàng một mình phát tiết, không có một kia đáp lại. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh đến làm người sợ hãi. Không lễ phép nha đầu. Đông nhiên, một đạo vô lực tiếng nói vang lên, lộ ra trách cứ cùng bất đắc dĩ. Cách đó không xa. Một mặt màu trắng thân ảnh dần dần xuất hiện ở nam cung ly tầm nhìn. Cung vu. Nam cung ly đại hỉ, ở nhìn thấy hắn một khắc, trong lòng khủng hoảng sợ hãi kể hết tối lui, thay thế chính là mừng như điên cùng kích động. Thật tốt quá, thật tốt quá, hắn cuối cùng không có chết, thật tốt quá. Đừng gọi, mau hồi thắp nội. Cung vu hấp hối, nghẹn cuối cùng một hơi nói, nói xong, cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, ngất đi. Nam cung ly chạy nhanh đem chi thu vào thông thiên tháp, chính mình cũng đi theo tiến vào tháp nội, đem hắn cùng quỷ vương song song mà phóng. Quỷ vương phía trước liền kiểm tra qua, thân thể hết thể bình thường, ở vào tự mình chữa trị trạng thái, hẳn là yêu cầu trường kỳ ngủ say một đoạn thời gian. Đến nỗi cung vu, Nam cung ly vươn tay, đáp thượng hắn mạch đập, thực khai mày khóa lên. Năng lượng quá độ tiêu hao, hơn nữa hắn là năng lượng thể, nhiệt độ cơ thể quá thấp. Nếu không kịp thời bổ sung năng lượng, nàng không dám tưởng tượng hắn hay không còn có thể cùng phía trước giống nhau bình yên tỉnh lại. Tình huống của hắn, thoạt nhìn không tốt. Giữa không trung áo tím linh hồn thể như mày, nhìn chằm chằm bạch tỷ để cung vu, nói. Đâu chỉ là không tốt, lần này cung vu vốn dĩ liền còn không có phục hồi như cũ, thuộc về trước tiên xuất quan, hơn nữa lấy tự thân năng lượng phá tan hải nữ thể nội năng lượng, làm này nổ tan xác, loại này giết địch một ngàn tự chết tám trăm cách làm, bản thân chính là tự chịu diệt vong. Có thể treo một hơi cũng đã thực không tồi. Ta lập tức ra biển. Nam cung ly dứt lời, lập tức biến mất với thông thiên tháp nội, dùng sức hướng tới mặt biển bơi đi. Hải thâm vượt quá nàng tưởng tượng, phía trước bởi vì cung vu quan hệ nàng mới có thể hành động tự nhiên, nhẹ nhàng thâm nhập đến đáy biển ở dưới. Hiện giờ không có cung vu hỗ trợ, chỉ là hô hấp chính là một vấn đề, hơn nữa chung quanh sức chịu nén. Hành động lên cực kỳ thong thả. Mấy cái canh giờ qua đi, Nam Cung Ly bất quá mới bơi một khoảng cách, khoảng cách mặt biển, ít nhất còn có bốn phần năm. Trăm tô đám người như cũ bị nhốt ở linh giả nội đường, bên ngoài mưa rền gió dữ như cũ, mà bên trong, quả nhiên cùng hắn phía trước lo lắng giống nhau, ăn uống thành trước mắt vấn đề lớn nhất. Ngay từ đầu đại gia còn có thể cố nén, tiếp theo bắt đầu xuất hiện có người đoạt ăn, lại sau đó, chỉ cần có người ăn cái gì, liền sẽ bị một bên người vừa lên tranh đoạt. Cũng may trăm giảm tô đám người thực lực cường đại, chính bọn họ ăn đến đảo thiếu, chính yếu vẫn là cấp ngọc nhi uy thực. Trẻ mới sinh thân thể, ăn thiếu, đói mau, một ngày bên trong muốn uy rất nhiều lần, vì thế, huy thực thành lớn nhất nan đề, trăm giảm tô lấy ra sự vật rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khiến cho bạo loạn, nếu không phải hoa mãn doanh ở một bên vũ lực trấn áp, này đó đói đến mắt mạo lục quang mọi người, phỏng trừng đã sớm nhào lên tới. Chờ đến Nam Cung Ly rốt cuộc du ra biển mặt, đã là một ngày lúc sau, mặt biển sóng gió cực đại, dao động xa so đáy biển còn muốn mãnh liệt mênh ông Bất chấp nhiều như vậy, Nam Cung Ly lực thần, hướng tới thiên hải đế đô mà đi. Nam Cung Trăm dặm tô hô nhỏ, cái thứ nhất phát hiện phía bên ngoài cửa sổ Nam Cung Ly. Nam Cung Ly trực tiếp phá cửa sổ mà nhập, đầy người là thủy, chật vật mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nha, người nhưng tính đã trở lại. Hoa mãn doanh vui mừng khôn xiết, một phen đi lên đem làm cung ly ôm nhập hoài, trên mặt cao hứng cùng vui sướng, như thế minh diễm, như thế thuật ý, phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm kích, lại không trở lại, nàng đều tính toán đầu hải đi tìm, cũng may an toàn đã trở lại, trời biết mấy ngày này nàng nội tâm có bao nhiêu dày vò. Nhị tỷ, Nhi tỷ, ô ô ô. Nhị tỷ ngươi không được lại rời đi, ta tiểu Huyền Ngọc cho tới nay thương tâm cùng sầu lo ở nhìn thấy Nam cung Ly một khắc hoàn toàn bùng nổ, một bên lau nước mắt, một bên mệnh lệnh nhà mình nhị tỷ, mấy ngày nay hắn đều lo lắng gần chết, cho rằng sẽ không còn được gặp lại nhị tỷ. Ly Nhi tỷ tỷ, Tiên Nguyệt Nhi từ trên mặt đất đứng lên, thức dậy quá nhanh, thân thể lung lay sắp đổ, cũng may bị một bên Đường Tam công tử kịp thời đỡ lấy. Như thế nào dáng vẻ này? Nhìn nàng vẻ mặt tiểu tuy ngắn ngủ mấy ngày cả người gầy một vòng, Nam Cung Ly như mày, hỏi. Tiên Nguyệt Nhi lắc đầu, khoe môi gợi lên ấm áp cười. Nàng không có việc gì, thật tốt, Ly Nhi tỷ tỷ chẳng những không có trách cứ nàng, còn trước sau như một mà quan tâm nàng, loại cảm giác này, thật tốt. Từ ngươi xuống biển đến bây giờ, không ăn không uống, không thành cái dạng này mới là lạ. Đường Tam Công Tử ở một bên nhịn không được nói, nếu không phải hắn mạnh mẽ huy nàng ăn vài thứ. Phòng trừng đã sớm kiên trì không được ngã xuống Hiện tại Nam Cung đã trở lại Hắn cũng cuối cùng có thể tung một hơi Như vậy Nguyệt Nhi hẳn là liền Sẽ không có ngốc ngốc mà trừng phạt chính mình đi Như thế nào ngu như vậy Thân thể là chính mình Ngươi nếu là chính mình cũng đều không hiểu đến quý trọng Ai còn sẽ quý trọng ngươi Nàng xuống biển tìm quỷ vương Nàng không ăn cái gì là cái chuyện gì Này không phải tự ngược sao Quỷ vương các hạ người đâu Đan quân hội trưởng triều Nam Cung ly phía sau nhìn vài mắt, cuối cùng xác định không có quỷ vương, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ không có cứu trở về sao? Cũng đúng, hải nữ bản lĩnh như vậy đại, liền quỷ vương đều có thể thương đến, Nam Cung nha đầu có thể an toàn phản hồi đã là rất may. Hắn không có việc gì, cảm ơn chư vị quan tâm, bất quá ta hiện tại có việc, phỏng trừng đến lập tức rời đi nơi này. Trở về nơi này, một làng nói cho đại gia chính mình không có việc gì. Nhị là chuẩn bị hỏi một chút hoa mãn doanh cùng đường khiêm có biết hay không nơi nào có nhưng cung hấp thu năng lượng. Cung Vu tình huống hiện tại, càng sớm tìm được năng lượng càng tốt. Rời đi, chính là bên ngoài mưa rền gió dữ, ngươi hiện tại đi ra ngoài không ổn a. Đan quân hội trưởng đám người kinh hãi, không biết nam cung ly trong miệng việc gấp là cái gì. Trên thực tế, nếu có thể nói, bọn họ cũng tưởng tẫn một chút non nớt chi lực. Tình huống như thế nào? Hoa mãn doanh nhíu mày. Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Nam Cung Ly Có thể lệnh Ly nhi muội muội khẩn trương sự Tuyệt không phải việc nhỏ Đáy biển đến tuột cùng đã xảy ra Cái gì bọn họ cũng không thể hiểu hết Là Cung Vu đã cứu ta cùng quỷ vương Hắn hiện tại yêu cầu năng lượng Nam Cung Ly nhìn hoa mãn doanh đôi mắt Đúng sự thật thẳng thán Hoa mãn doanh chấn động Lại một lần nghe được Cung Vu tên này Trái tim lại một lần không chịu không chế Mà kinh hoàng lên Nghe tới Nam Cung Ly nửa câu sau lời nói khi Tức khác hiểu rõ, hóa thành lo lắng cùng khẩn trương. Hán, còn có thể kiên trì sao? Càng nhanh tìm được năng lượng càng tốt. Nam cung ly lắc đầu, nàng cung sở không do cung vu hiện tại trạng hướng, chỉ có càng nhanh tìm được năng lượng, đối hắn càng có lợi. Chúng ta đi. Hoa mãn doanh ngược lại so Nam cung ly còn muốn nôn nóng, thúc giục rời đi. Đường tam công tử, lần này khả năng cũng yêu cầu người hỗ trợ. Thẳng đến nam cung ly một hàng biến mất với màn mưa. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, cái kia đồn đãi nhảy vào biển sâu nữ nhân, ở đã trải qua nhiều như vậy thiên lúc sau, thế nhưng thật sự hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại. Đang quân hội trưởng đám người thật sâu mà nhìn Nam Cung ly đám người biến mất phương hướng, trong lòng tập thể thở dài một hơi. Ra rồi, không còn dùng được, bọn họ, ly Nam Cung nha đầu thế giới càng ngày càng xa. Tiểu huyên ngọc bị Nam Cung ly bỏ vào thông thiên tháp nội, tránh cho chung quanh mưa gió tập kích. Nam cung ly dọc theo đường đi kỹ càng tỉ mỉ giải thích cung vu tình huống, mọi người hiểu biết lúc sau, tập thể nhanh hơn tốc độ, hướng tới ẩn tộc phương hướng mà đi. Ngươi yên tâm, chờ về đến gia tộc, ta trước tiên đi hỏi ra ra, liền tính hỏi không ra kết quả, khuyên tấn ta đường phủ sở hữu lực lượng cũng sẽ giúp ngươi tìm được nhưng cung hấp thu năng lượng. Đường tam công tử vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ. Chuyện này không chỉ có liên quan đến đến Cung Vu An Nguy, cũng là làm Nam Cung Ly bằng hữu, cho tới nay, duy nhất có thể giúp đỡ địa phương. chương 440 mới tới đường phủ, chịu khổ xua đổi. Liên tiếp mấy ngày lên đường, mọi người đến ẩn tộc. Nam Cung Ly đám người theo đường Tam Công Tử, đầu độ đi vào đường phủ. Đường lao ra tử đường Thiệu Vinh một bộ xanh đen quần áo, ngồi trên thủ vị, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, cả người khí thế bất phạm. Đường Thiệu Vinh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở Tiên Nguyệt Nhi trên người, ngươi chính là tiên phủ vị kia. Tiểu nữ tử Tiên Nguyệt Nhi, bái kiến đường ra ra. Tiên Nguyệt Nhi đứng dậy, lại lần nữa hướng tới đường Thiệu Vinh cung kính nhất bái. Hừ, chính là ngươi đem nhà ta khiêm nhi mê đến thần hồn điên đảo, liền ra đều không trở về. Đường lao ra tử hừ lạnh, sắc mặt ám trầm vô cùng, cả người khí thế hướng tới Tiên Nguyệt Nhi áp đi. Tiên Nguyệt Nhi trong lòng nảy dựng. Bị đường thiệu vinh giáp mặt nói như vậy, sắc mặt soát điệu một chút trắng một phân, đường ra ra, ngài hiểu lầm, ta cùng đường công tử chi gian. Này không liên quan Nguyệt Nhi chuyện này, ta là thích nàng không sai, nhưng này hết thể đều là ta chính mình chủ ý, trách không được Nguyệt Nhi. Đường khiêm nói, hoàn toàn không có dự đoán được luôn luôn sủng chính mình ra ra thế nhưng sẽ là thái độ này. Nguyệt Nhi là hắn thích nữ nhân, nam cung ly đám người là hắn kết giao bằng hữu. Hắn không hy vọng ra ra lấy đối đại những người khác thái độ tới đối đại bọn họ. Hôn trưởng ngươi cho ta ngồi xuống, không hỏi ngươi, ngươi liền câm miệng. Đường thiệu vinh gầm lên, chạm vào mà một tiếng, trong tay chén trà hung hăng đặt ở trên bàn nháo ra vang lớn. Nói đi, các ngươi tìm lão Phu có chuyện gì? Đường Lao ra tử ánh mắt chuyển hướng Nam Cung Ly đám người ra chủ khí thế tất hiện, thái độ cực bất hòa ái. Nam Cung Ly nhíu mày! liền trước mắt đường lao ra tử thái độ, biết lại tiếp tục đi xuống cũng sẽ không có kết quả, bất quá vì cung vu, nàng vẫn là tưởng thử một lần. Thật không dám dâu diếm, ta có một người đồng bạn bị thương, yêu cầu tìm kiếm nhân thể có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, nghe nói đường lao tiền bối kiến thức rộng rãi, bởi vậy mạo muội tiến đến quấy dày, mong rằng tiền bối không tiếp chỉ giáo. Nam Cung Ly đứng dậy, đối với đường lao ra tử cung kính nhất bái, nói a Ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy ta hẳn là trợ giúp các ngươi. Nhân thể có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, bực này chân quý chi vật. lão phu nếu là biết được, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi sao. Đường thiệu vinh cười lạnh, thanh âm mang theo vô cùng châm trọng. Tiến khách, về sau đừng tùy tiện người nào đều hướng trong phủ mang. Còn có ngươi, hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, ta đường phủ tức phủ không phải như vậy dễ làm. Đường lao ra tử ném xuống một câu. Lại đối Tiên Nguyệt Nhi cảnh cáo một tiếng, đứng dậy rời đi. Hoa Mãn doanh quả thực muốn trọc giận tạc, nếu không phải Đường Thiệu Vinh loé đến mau, nàng đều hận không thể đường trưởng cùng hắn đánh một hồi. Thứ gì? Còn không phải là nhị đẳng gia tộc, thái độ này quá đáng, rất. Gia gia, gia gia. Đường Khiêm liền gọi vài tiếng, kết quả Đường Thiệu Vinh căn bản là không phản ứng, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Đường Khiêm thân thể căng chặt, sắc mặt nan kham đến cực điểm. Tính, không có đường lao ra tử, chúng ta cũng có thể tưởng mặt khác biện pháp, đi thôi. Nam Cung Ly thở dài một hơi, đứng dậy, tính toán rời đi. Không, các ngươi đều không cần đi, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên ra ra. Đường Tam Công Tử ngăn lại, không muốn Nam Cung Ly đám người rời đi. Muốn thật làm cho bọn họ như vậy rời đi, về sau hắn còn như thế nào gặp người A, mang vào phủ bằng hữu, kết quả ghế cũng chưa ngồi nhiệt đã bị xua đuổi. Chuyển ra đi, mặt trong mặt ngoài toàn không có, quan trọng nhất chính là hắn trong lòng thượng không qua được. Luôn luôn hảo mặt mũi, giảng nghĩa khí hắn, lần đầu bị nhà mình ra ra trước mặt mọi người ném mặt mũi, khẩu khí này, đổ ở ngược nghẹn đến mức khó chịu. Chúng ta vẫn là không cần lại lưu lại cho ngươi thêm phiền thoái, các ngươi đường phủ, cũng không phải là người bình thường có thể đãi. Hoa mãn doanh cười lạnh, ngữ khí không thế nào hảo. Đường phủ tuy là nhị đẳng gia tộc, Nhưng nàng hoa mãn doanh cũng là đường đường tam đẳng gia tộc gia chủ, ngày thường đâu chịu nổi bực này khí. Hiện giờ đường thiệu vinh không chỉ có nửa phần mặt mũi đều không cho, thậm chí trước mặt mọi người nhục nhã. À, nhị đẳng gia tộc sát thật lợi hại, nhưng cũng không phải nàng hoa mãn doanh muốn lịnh mỡ. Lần này cần không phải bởi vì giúp cung vụ tìm kiếm năng lượng, nàng căn bản liền không muốn tiếp cận quá. Tiên Nguyệt Nhi cũng từ trên chấu ngồi đứng lên, đáy mắt một mảnh thanh lánh. Ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Đường Tam công tử, "Ta và ngươi chi gian, vẫn luôn đều thanh thanh bạch bạch, thỉnh ngươi chuyển cáo đường lao ra tử, từ ta bước ra đi đường phủ một bước, liền vĩnh viễn đều sẽ không có bước vào tới một ngày, làm hắn chỉ lo yên tâm." Dứt lời, Tiên Nguyệt Nhi cái thứ nhất nâng bước rời đi. Nàng, trước nay đều chưa từng từng có gả tiến đường phủ ý tưởng, nay đồng lứa, nàng chỉ là tiên gia người, vĩnh viễn tiên phủ huyết mạch. Đường Khiêm cả người chấn động. Nghe được tiên nguyệt nhi như thế quyết tuyệt nói, như bị xét đánh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chúc ngươi vận may. Trăm giảm tô vô vô đường khiêm bà vai, cùng nam cung ly đám người cùng nhau, ra đường phủ. Đường đại gia chủ thư phòng. Nàng thật đã nói như thế. Đường lao ra tử ngồi ở trên ghế nằm, khi mắt, nhìn cung cung kính kính đứng ở phía trước người hầu, hỏi. Thuộc hạ lời nói những câu là thật, công tử bằng hưu nói xong liền đi rồi, công tử cảm xúc. Thật không tốt. hư, còn tính kia nha đầu có chút tự mình hiểu lấy, ta đường phủ há là nàng tưởng tiến là có thể tiến, mặt khác vài vị thân phận điều tra ra không có. Đường thiệu vinh hừ lạnh, đối tiên nguyệt nhi không hề dây dưa hắn bảo bối tôn tử quyết định còn tính vừa lòng. Báo cáo gia chủ, trong đó tên kia nữ tử áo đỏ nãi tam đẳng ra tộc hoa ra đương ra chi chủ, mặt khác một người thanh y hề nữ tử, theo giảng hòa quỷ vương có chút quan hệ, dư lại tên kia nam tử. Trước mắt còn không biết. So sánh với Nam Cung Ly cùng với Hoa Mãn Doanh, trăm giảm tô thiên khuyết cung cung chủ thân phận có vẻ điệu thấp nhiều. Một đường đi theo, cơ hồ không có gì người biết được. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, đi đâu tìm. Vừa ra đường phủ, Hoa Mãn Doanh gấp không chờ nổi mà truy vấn, so Nam Cung Ly còn muốn lo lắng cùng vụ tình huống. Nàng tuyệt đối không cần người nam nhân này xảy ra chuyện. Đi một bước xem một bước đi. Trước tìm một chỗ hảo hảo thương lượng một chút, tốt nhất là có thể trực tiếp phái ra lực lượng tìm hiểu. Nam Cung Ly nói, nhìn về phía hoa mãn doanh, trước mắt cũng chỉ có nàng hoa phủ lực lượng nhất thích hợp. Đi thôi, trực tiếp đi tài trong phủ. Hoa mãn doanh trực tiếp quyết định nói, đoàn người hướng tới hoa phủ mà đi. Khiêm nhi cầu kiến ra ra. Đường tam công tử quỷ gối đường thiệu vinh thư phòng ngoại, thỉnh cầu gặp mặt. Lao gia tử, nếu không, làm công tử vào đi có nói cái gì, các ngươi gia tôn mở ra nói so cái gì đều cường, hầu hạ đường lão gia tử quý lão nhịn không được nói. trước kia tam công tử tiến kiến lão gia tử chỗ nào dùng đến như vậy a, còn có đường lão gia tử giận dỗi cũng không mang theo như vậy, ở hắn xem ra công tử cũng không có gì sai, bất quá mang theo một đám bằng hữu trở về, sau đó lại thích một nữ nhân. trước kia ước gì có thể chạy nhanh bế lên tăng tôn, hiện giờ khẽ ngược. Trước mặt mọi người phóng lời nói không cho nhân ra nữ hoa hoa tiến hắn đường phủ, này không phải bổng đánh nguyên lương sao. Đừng động hắn, có bản lĩnh ở bên ngoài điên lâu như vậy, khiến cho hắn nhiều quỷ một lát. Đường lao ra tử không giao động, lần này là quyết tâm muốn hảo hảo mà giáo hấn một chút chính mình cái này tôn tử. ngày thương sùng lên trời còn chưa tính, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên cùng tiên nguyệt nhi nữ nhân này tiếp xúc. Một cái đã suy tàn gia tộc, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân này bản thân tồn tại phiên thoái. Bọn họ đường phủ có thể vẫn luôn ngồi ở ẩn tộc nhị đẳng gia tộc vị trí, dựa đến không phải cái gì bảo vật, cũng không phải cái gì trí cao vô thượng thực lực, mà là một bước lại một bước, tính toán tỉ mỉ, đem sở hữu khả năng nguy hiểm bài trừ bên ngoài, khổ tâm kinh doanh mới có được hiện giờ địa vị. Cái này vị trí, nhìn như không tồi, kỳ thật hủy bại trong một đêm. Bọn họ đường phủ cường đại. Còn có xa so với hắn đường phủ càng cường đại tồn tại, muốn vẫn luôn bình an kéo dài, liền phải ngăn chặn hết thể khả năng phiền thoái, bài trừ sở hữu khả năng nguy hiểm. Điệu thấp, mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Mà Thiên Nguyệt Nhi, không thể nghi ngờ chính là một cái thật lớn phiền thoái, phía trước người mang thượng cổ di lưu chi bảo cũng đã treo chọc không ít người, hiện giờ lại lần nữa trở về, nghe nói là có được sinh mệnh không gian, như vậy liền càng lưu không được nàng ở đường phủ. Càng không được nàng cùng Khiêm Nhi có bất luận cái gì lui tới. Bởi vì hắn biết, lấy Khiêm Nhi ca tính, nữ nhân kia nếu có chuyện gì, hắn không chừng sẽ vận dụng toàn phủ lực lượng đi giúp nàng. Vì một nữ nhân, rất có khả năng không tiết hy sinh toàn bộ đường phủ. Này, tuyệt không phải hắn muốn nhìn thấy. Quý lao thở dài một hơi, lão ra tử như vậy, xem ra là khuyên bất động. Ra ra, ta có lời phải đối người nói, thỉnh ngài thấy Khiêm Nhi một mặt quỳ gối ngoài cửa đường khiêm công tử lớn tiếng kêu liền sợ đường lao gia tử nghe không thấy thanh âm cố ý quán chú linh lực đường lao gia tử nhàn nhã phẩm trà làm bộ không biết nam cung ly đám người thực mau tới đến hoa phủ hoa mãn doanh trước tiên thông chi hoa gia sở hữu lực lượng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức hơn nữa viết mấy phong thư tử làm người tặng đi ra ngoài các ngươi hoa phủ loại này đó hoa cỏ có cái gì bí quyết sao nhìn bên ngoài khai đến muôn hồng nghìn tỉa. Thật nhiều không thuộc về cái này mùa hoa cũng tất cả đều khai đến quyến rũ tùy ý, nam cung ly nhịn không được hỏi. Toàn bộ hoa phủ, mùi hoa buôn phía, về sau nếu là muốn luyện chế tinh dầu, trực tiếp ngốc tại hoa phủ có thể, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lại phương tiện bất quá. Có thể có cái gì bí quyết, trừ bỏ bình thường tưới nước bón phân, nhiều lắm cũng khiến cho chúng nó đều hấp thu một ít linh khí. Hoa mãn doanh không lắm để ý mà nói, gieo trồng này đó hoa cỏ. Đối nàng hoa phủ mà nói, lại đơn giản bất quá Chăm dặm tôi những mày, hấp thu linh khí, như thế nào cái hấp thu pháp? Chứ bỏ hắn biết thiết lập tụ linh trận gì đó, còn có thể có biện pháp nào có thể lệnh hoa cỏ hấp thu linh khí. a này ngươi liền không cần đã biết, đây là ta hoa phủ bí. Ta đã biết hoa mãn doanh hoắc mắt đứng lên, ánh mắt thoáng chốc lượng như sao trời, thần thái sáng láng, vui mừng như xuân. Đang ở uống nước tiểu huyền ngọc bị nàng như vậy một đều cả kinh sặc liền cụ vài hạ lúc này mới hòa hoan sung dưới ánh mắt thú đoán mà trừng mắt hoa mãn doanh hoa tỷ tỷ ngươi không biết bộ dáng này thực dọa người sao lại không thuộc nữ tiểu tâm về sau gả không ra tiểu tử thối đừng nguyên ruả ngươi hoa tỷ tỷ muốn thật gả không ra về sau làm ngươi dưỡng hoa mãn doanh bị tiểu gia hỏa câu kia gả không ra nói được đầy mặt hát tuyến nàng nhất không thích nghe đến cái này hảo sao Vì về sau có thể thuận thuận lợi lợi gà đi ra ngoài, nàng cần thiết nỗ lực làm cung vu hảo lên mới được. Ta biết có dạng đồ vật có lẽ đối cung vu có trợ rút. Nghĩ đến gia tộc bí bảo, hoa mãn doanh lần thứ hai hưng phấn, nói tốt chính là năng lượng, chính là linh lực cũng làm theo là năng lượng một loại A. Lại nói gia tộc bọn họ loại này bảo bối, hoa cỏ đều có thể trực tiếp hấp thu, nhân thể hẳn là so hoa cỏ càng dễ dàng đi. Chương 441 Hoa Phủ Bí Bảo, âm linh thạch. Thật sự, Nam Cung Ly ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Hoa Mãn Doanh, liền sợ đến cùng chỉ là không vui mừng một hồi. Đi, ta đây liền mang người đi. Hoa Mãn Doanh gấp không chờ nổi mà nói, một khắc đều không nghĩ dừng lại, ước gì Cung Vu lập tức là có thể hào lên. Nam Cung Ly đám người theo Hoa Mãn Doanh, một đường xuyên qua các loại kỳ hoa dị thảo, sau đó đi vào một chỗ cổ xưa thoạt nhìn rất có lịch sử tang thương cảm tư đường, trung quanh ánh sáng thực ám. Toàn bộ từ đường lạnh cam cam, thấm một cổ âm khí. Người theo như lời hữu dụng chi vật ở đâu. Trăm giảm tô thần thức quét biến toàn trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì không giống nhau địa phương, không khỏi hỏi. Gấp cái gì, cùng ta tới. Hoa mãn doanh móc ra một quả tâm đá, đi vào từ đường một chỗ vách tường trước đứng yên, đem kia cái màu đen hòn đá nhỏ được thảm tiến trên vách tường ao hám chỗ, ngay sau đó oanh mả một tiếng, cửa đá mở ra, thế nhưng có trời đất khác. Theo cửa đá mở ra, kia cổ dâm mát hơi thở càng sâu, chăm rằm tô đi ở phía trước, đỉnh mày theo bản năng nhăn lại, chỉ cảm thấy này cổ hơi thở thấm vào trong cơ thể, có loại nói không nên lời quái dị cảm, dường như toàn thân trên dưới xương cốt đều bị đặt ở hầm băng chung giống nhau, cả người lạnh cam cam, làm người theo bản năng có loại thoát đi xúc động. Người nói, sẽ không chính là ngoạn ý nhi này đi. Loại này âm khí, có thể hấp thu sao, khiêm Hoàng hắn đều hoài nghi này từ đường phía dưới đến tuột cùng là đang làm gì vô duyên vô cớ chỗ nào tới nhiều như vậy âm khí ngươi nhưng đừng xem thường thứ này ta trong phủ những cái đó hoa cỏ tất cả đều là bởi vì nó tồn tại mới có thể lớn lên như vậy xung xuê mặc kệ là ứng quý còn thị phi ứng quý chỉ cần quá này âm linh thủy liền không có trưởng không tốt nói lên âm linh thủy hoa mãn doanh vẻ mặt tự hào đây chính là nàng hoa phủ nhất kiêu ngạo cũng là nhất quan trọng bảo bối, nguyên nhân chính là vì có nó tồn tại, hoa phủ mới có thể hương thịnh như cũ, duy trì cho tới bây giờ bộ dáng. Hoa trong phủ hạ, sở hữu nữ tử mỗi năm đều sẽ có một lần cơ hội tới âm linh trong nước lễ rửa tội một phen, âm linh thủy đối với các nàng gia thịt cùng thể chất cũng đều có nhất định cải thiện tác dụng, đương nhiên, trừ cái này ra, giống như âm linh thủy cũng không có khác đặc thù tác dụng, Chỉ hy vọng nó đối cung vu thân thể có nhất định trợ giúp đi. Đi theo hoa mãn doanh phía sau, mọi người tiến vào cửa đá bên trong, thực mau hạ đến từ đường phía dưới, bên trong so bên ngoài còn muốn đu ám, chỉ là mỗi cách một khoảng cách đều có một quả dạ mình trâu đảm đường chiếu sáng, miên cương có thể thấy rõ bên trong lộ. Thực mau, mọi người tới đến chỗ sâu nhất, chung quanh tiếng nước len kèn, một giọt một giọt, theo vách tường tích tiến trước mắt ngăn nắp trong ao mặt, Ao cái đấy là một mặt to rộng, thuật nhìn bạch mà trong suốt cục đá. Nam cung ly rõ ràng cảm ứng được từ cục đá bản thân tản mát ra kia cổ đến lánh hơi thở. Này đó âm linh thủy đều là từ nó mặt trên tới, theo gia tộc tiền bối ghi lại. Này tảng đá bởi vì có thể phóng thích âm lánh linh khí, cho nên tên là âm linh thạch, nộ thủy dung hợp. Cho nên kêu này đó thủy vì âm linh thủy, theo chúng ta hoa phủ nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Âm linh thủy đối hoa cỏ thực vật có cường đại tẩm bổ công hiệu. Hoa mãn doanh chỉ vào trước mắt nước ao, đơn giản mà giới thiệu nói. Nam cung ly để sát vào, tay phải thử mà vói vào nước ao trùng thoáng chốc một cổ dâm mát hơi thở đánh úp lại, toàn bộ thân thể đều cảm giác được một cổ nói không nên lời lạnh leo. Này đó âm linh thủy đối nữ nhân ra thịt cùng thể chất đồng dạng có không nhỏ công hiệu, ta hoa phủ lâm thịnh dương suy, cũng có một bộ phận là bởi vì nguyên nhân này. Xưa nay hoa phủ đường ra chi chủ toàn vì nữ tính. Trước thử xem xem. Nam Cung Ly nói, ý niệm vừa động, cung vu thân thể thoáng chốc từ thông thiên thắp không gian phóng ra, ở Nam Cung Ly ý niệm khống chế cho tới với âm linh chỉ trên không. Phía sau, vẫn luôn đi theo mọi người, trước sau bảo trì trầm mặc tiên nguyệt nhi nhìn đến này mà cả người chấn động, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn kinh ngạc. Dựa vào vừa mới chín tất năng lượng dao động, nàng dám chắc chắn. Ly Nhi Tỷ Tỷ trong tay cũng có một cái sinh mệnh không gian. Nguyên Lai like, đều không phải là nàng một người độc hữu. Lại nghĩ đến chính mình cao điệu tùy ý, đối lập trước mắt Ly Nhi Tỷ Tỷ điệu thấp, Tiên Nguyệt Nhi trầm mặc, trong đầu các loại cảm xúc kích động. Nếu luận cứu người, Ly Nhi Tỷ Tỷ chút nào không thể so chính mình được, nhưng ở mấu chốt thời khắc, nàng lại lựa chọn bo bo giữ mình, chính mình cùng nàng một so, thật sự kém quá nhiều quá nhiều, như vậy chính mình Nếu không có bọn họ ở một bên trợ giúp, phòng trừng đã sớm thai họa không ngừng đi. Hoa mãn doanh ánh mắt gắt gao rừng ở cung vu trên người, tưởng nghiệm, hâm mộ, lo lắng. Suy nghĩ kích động, đến cuối cùng toàn hóa thành nồng đậm chờ đợi, cầu nguyện âm linh chi thủy đối hắn có thể hữu dụng. Trung quanh, vô số âm linh chi khí tự động hội tụ lại đây, cảm nhận được cung vu tồn tại, tập thể hướng tới hắn bên này vọt tới, ở hắn thân thể trung quanh đảo quanh, tựa hồ thử thăm dò muốn tiến bảo. Đi vào, này đó âm linh chi khí quả nhiên đối thân thể hắn hữu dụ. Trăm dặm tô ánh mắt đại lượng, trong mắt hiện lên sung sướng chi sắc. Thực sự có dùng, thật tốt quá, thật tốt quá. Vui mừng nhất không gì hơn hoa man doanh, thấy âm linh chi khí không ngừng hướng tới cung vu trong cơ thể hội tụ mà đi. Một sửa từ trước đến nay ưu nhã đoan trang, kích động đến hận không thể nhảy dựng lên, đầy mặt sung sướng phân chấn. Nam cung ly cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu, nếu không quen biết Hoa Mãn Doanh, có lẽ nàng căn bản là không biết âm linh chi khí loại đồ vật này, hiện tại có chúng nó, tin tưởng một đoạn thời gian lúc sau, cung vu sẽ triệt triệt để để hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở nàng trước mặt. May mắn có Hoa Tỷ Tỷ. Thấy Hoa Mãn Doanh cao hứng như vậy, Nam Cung Ly cũng nhịn không được cảm thán một câu. Nhìn ngươi này trương cái miệng nhỏ, Tịnh sẽ hống ngươi Hoa Tỷ Tỷ vui vẻ. Hoa Mãn Doanh tâm tình sung sướng. Cũng có tâm tình cùng nam cung ly nháo, lúc này ở nàng trong mắt, toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp. Các ngươi nên sẽ không muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này, thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi đi. Nhìn thân thể treo không cung vu, chăm giảm tô nhịn không được nhắc nhở một câu. Sắc thật có không ít âm linh chi khí rót vào cung vu trong cơ thể, chính là này khoảng cách hắn bản thân sở yêu cầu năng lượng còn kém khá xa, chờ đến hắn thân thể khôi phục tỉnh lại, còn không biết chờ đến năm nào tháng nào đi. Hoa mãn doanh theo bản năng muốn hồi một câu đương nhiên, trên thực tế nàng sâu trong nội tâm chính là muốn vẫn luôn thủ cung vu, đương đối thượng chăm dặm tô kia xem quái vật giống nhau ánh mắt khi bên miệng nói tức khắc lại nuốt trở vào. Nơi này hẳn là an toàn đi, chỉ cần không người quấy rầy, mỗi cách một đoạn thời gian tới coi trọng một lần là được. Nam cung ly nhìn về phía hoa mãn doanh, hỏi, vẫn luôn thủ đảo không cần, lấy nàng đối cung vu hiểu biết, hắn thích chính là ưu tĩnh. Tốt nhất là không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Yên tâm, có ta ở đây, không có so nơi này càng an toàn. Hoa mãn doanh liền kém vô bộ ngược bảo đảm. Nay chỗ từ đường trừ bỏ có người định kỳ lại đây quét tương ngoại, không người hỏi thăm. Đến nỗi từ đường phía dưới, trừ bỏ từ mỗi một đời gia chủ quản lý, liền càng sẽ không có bất luận kẻ nào quan lâm, không có nàng cho phép. Đừng nói là người, chính là một con ruồi bọ cũng phi không tiến vào. Trăm dặm thúc thúc. Ta đói. Tiểu huyền ngọc lôi kéo trăm giảm tô ống tay háo, đáng thương hề hề nói. Từ lần trước trăm giảm tô kịp thời đổi tới, ở kia hai gã hắc y đi nhân trong tay cứu hắn về sau, bọn họ hai người ở chung càng thêm thân mật, quan hệ tốt hơn không ít. Hiện tại nếu ấn địa vị xếp hạng, nhị tỷ đệ nhất, ra gia, gia đệ nhị, đệ tam đó là trăm giảm tô, ngay cả hắn sư phó đều bị trăm giảm tô so không bằng. Nếu không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Thu được tiểu gia hỏa tín hiệu, chăm dằm tôi nhìn về phía mọi người, đề nghị nói. Ha ha, đi, hôm nay cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút ta hoa phủ hoa chai. Hoa mãn doanh tâm tình sung sướng, tính toán làm phòng bếp làm hoa chai tới chiêu đái bọn họ. Hoa chay, danh như ý nghĩa, dùng đóa hoa làm cơm chay. Hoa phủ phồn hoa tựa cẩm, các loại hoa cỏ, nhiều đến không xuể, mà hoa chay càng là hoa phủ nghiên cứu chế tạo một đạo đặc sắc đồ ăn. Chỉ có ở quan trọng trường hợp mới có thể bày ra tới, hiện giờ Nam Cung Ly đám người, đối nàng mà nói, đồng dạng là rất quan trọng khách nhân. Không, không chỉ là khách nhân, vẫn là sinh mệnh không thể thiếu bằng hữu. Nam Cung Ly đem Cung Vu thân thể treo không an trí hảo, lúc này mới tùy hoa mãn doanh đám người cùng ra mặt đất, hướng tới hoa phủ chính sảnh mà đi. Dọc theo đường đi, các màu hoa tươi tranh kỳ khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Cung Vu sự tình giải quyết. Nam Cung Ly tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, chuẩn bị kế tiếp làm một ít hoa nhưỡng cùng mặt hoa, cùng với chế tắc một ít tinh dầu cùng hương liệu. Nam Cung Ly bất quá thuận miệng đề ra một câu, kết quả hoa mãn doanh cả người đều phấn khởi lên, hận không thể liền cơm đều không ăn làm Nam Cung Ly chạy nhanh dấn thân vào đến luyện chế tinh dầu chung đi. Lần trước nàng vì tiểu huyền ngọc luyện chế yêu cơ tinh dầu chính là lệnh nàng thèm nhỏ dãi không thôi, đã sớm ngóng trông hôm nay, hiện giờ Nam Cung Ly chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Nàng nghĩ tới, xen vào không có đặc biệt thích hương vị, cho nên nàng muốn mỗi dạng hoa cỏ đều tới một loại. Lòng tham không đủ, chính ngươi luyện đi thôi. Nam Cung Ly khệ miệng run rẩy, trực tiếp từ chối. Nàng lại không phải máy móc, mỗi dạng hương vị đều tới một loại, đây là cố ý đem nàng hướng chết mà đi. Nàng như thế nào không thấy ra tới hoa tỷ tỷ còn có như vậy nhẫn tâm một mặt, quả thực đều không đem nàng đương người đãi. Đừng đừng đừng Ta muốn sẽ luyện chế, cầu ngươi làm gì, nếu không ly nhi mỗi muội người liền tùy ý phát huy, dù sao theo sau ngươi luyện chế sở hữu tinh dầu, mỗi dạng cho ta lưu một phần là được, yêu cầu này không quá phận đi. Hoa mãn doanh chạy nhanh sửa miệng, nàng xác thật không lòng tham à, chỉ là tương đối bác gái mà thôi. Nam cung ly vô ngữ, lười đến cùng nàng nét mực, nàng xem như xem thấu nàng lòng tham bản chất, đến, luyện liền luyện bái, coi như là một bên chờ cùng vù khôi phục năng lượng một bên tống cổ thời gian hảo hoa phủ hoa đổ cúng nhiên danh bất hư truyền một mặt đi lên thoáng chốc mùi hoa bốn phía chỉ là trước mắt màu sắc liền làm người nước miếng dục lưu ăn uống các loại bị câu động tiểu huyền ngọc đã sớm gấp không chờ nổi thăm thân thể đi xem trên mặt bản các màu mỹ vị Hát rượu thạch ban sáng ngời lập loè mắt to không trước mắt mà nhìn chằm chằm. hào đói hào đói hào đói phút hoa mãn doanh bị tiểu gia hỏa manh thái thành công cho cười Nhận thức lâu như vậy, nàng đối tiểu ra hỏa sâu nhất ấn tượng chính là đồ tham ăn. Đương nhiên, thắc này cái tiểu tham ăn phúc, nàng cũng đi theo cỏ không ít mỹ vị. Ăn đi, đừng khách khí. Hoa mãn doanh dứt lời, mọi người đã không khách khí mà khai ăn lên. Tiểu huyền ngọc ăn một lát, khuôn mặt nhỏ một trận thỏa mãn, tuy rằng không có nhị tỷ thân thủ làm mỹ vị, nhưng vẫn là ăn rất ngon tích, có loại đặc biệt hương vị, mềm hoạt ngon miệng, lộ ra một cổ thơ ngọt. Trưng 442 cường giả tới phạm, Nam Cung liệt chết. Cơm nước xong, Nam Cung ly còn chưa nói cái gì, hoa mãn doanh đã sai người ngắt lấy không ít cánh hoa, đủ loại cánh hoa trang ở đặc chế tiểu giỏ tre, bày biện đầy đất. Thế nào, hiệu suất còn tính cao đi, nếu là không đủ, ta tiếp tục làm người ngắt lấy đi. Hoa mãn doanh cười tủm tỉm mà nhìn Nam Cung ly, nói, thải đi, đem hoa phủ sở hữu hoa đều ngắt lấy xong ta cũng không ý kiến. Nam cung ly không sao cả mà nói, thải nhiều ít, dùng nhiều ít, dù sao có không gian nhận ở, dùng không xong cũng có thể phóng. Hoa mãn doanh hắt tuyến, nàng mới không cần đem trong phủ cánh hoa toàn thải xong, cánh hoa toàn hái kia còn gọi hoa phủ sao. Nhị tỷ, ngươi là phải làm hoa nhũ sao. Tiểu huyên ngọc gấp không chờ nổi hỏi, ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn chầm trầm nam cung ly, từ ăn hoa phủ hoa chai lúc sau, hắn đối này đó cánh hoa thích vô cùng. Nguyên lai đoá hoa cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật, quá mỹ vị, nhị tỷ ra tay, càng thêm bất phàm, hắn đã chờ mong hoa nhượng gây thành ngày đó. Đi đi đi, hoa nhưỡng xếp hạng cuối cùng, ngươi nhị tỷ trước hết luyện chế tinh dầu. Hoa mãn doanh ngón tay ở tiểu gia hỏa cái chán nhẹ nhàng một chút, ngắt lời nói. Cái này tiểu gia hỏa, chỉ biết ăn, tinh dầu tác dụng có thể so hoa nhưỡng cái gì quan trọng nhiều. Hừ hừ, nhị tỷ đau nhất ta. Khẳng định trước nhưỡng hoa nhưỡng. Tiểu huyên ngọc hừ hừ, không phục mà phản bác, tinh dầu gì đó nơi nào có hoa nhưỡng hảo. Được rồi, hai người các ngươi nhi liền chậm rãi khua môi múa mép ra đi, làm người nắm chặt thời gian ngắt lấy cánh hoa, này đó xa xa không đủ. Dứt lời, Nam Cung Ly trực tiếp vung tay lên, mang theo ngắt lấy sở hữu cánh hoa biến mất với thông thiên thắp nội. Hoa mãn doanh ngạc nhiên, bị Nam Cung Ly một câu dọa tới rồi. Sẽ không thật muốn đưa bọn họ hoa phủ cánh hoa tất cả đều ngắt lấy đi thôi. Nháy mắt có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Tiến vào thông thiên thắp nội, Nam Cung Ly đem cánh hoa đặt một bên, đi đến quỷ vương bên cạnh người đứng yên. duỗi tay xúc thượng Nam Nhân mạch đập, nhảy lên mỏng manh, hô hấp gần như không thể nghe thấy. Bất quá Nam Cung Ly biết đây là hắn lâm vào ngủ say nguyên nhân, nói tóm lại không có gì không tốt, chính là cùng cung vu giống nhau, yêu cầu thời gian khôi phục. Như thế nào lộng nhiều như vậy hoa tiến bảo. Áo tím như mày, tuy là nữ nhân, lại không giống giống nhau nữ nhân thích hoa hoa thảo thảo. Nói tóm lại, nàng chính là một cái không thú vị nữ nhân, sinh mệnh duy nhất có thể lệnh nàng để bụng, đại khái cũng chỉ có trăm giảm tô, trừ cái này ra, rất ít có cái gì có thể lệnh nàng động tâm. Này đó nhưng có trọng dụng. Nam cung ly chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt nịch ngợm chi sắc, xoay người, đi đến đan lô chố. Bắt đầu kế hoạch sản xuất hoa nhưỡng. Hoa nhưỡng yêu cầu một đoạn thời gian gác lại mới có thể bình thường trích dẫn, cho nên mới lựa chọn cái thứ nhất. Lại thấy nàng vung tay lên, rổ chung cánh hoa phiến phiến bay tán loạn, tập thể nhảy lên, hướng tới Nam Cung Ly bên này mà đến. Nam Cung Ly hiện giờ nãi ngũ phẩm đan giả, ngọn lửa thao tác không thể nói lô hỏa thuần thanh, nhưng ở đại lục đan giả bên trong, tuyệt đối coi như nhân tài kiệt xuất. Thậm chí bởi vì nàng linh hồn chi lực đại đại trội hơn giống nhau đan giả nguyên nhân, nàng ngọn lửa thao tác cũng xa cực với giống nhau đan giả. Bên ngoài, đại lục phía trên, bởi vì tiên nguyệt nhi quan hệ, toàn bộ đại lục đều sôi trào, sinh mệnh không gian vừa ra, vô số cường giả xuất động, khắp nơi siêu tầm tiên nguyệt nhi tin tức. Tiên nguyệt nhi còn ở hoa phủ bên trong, đối bên ngoài hết thể hoàn toàn không biết gì cả, nam cung ly mỗi ngày trừ bỏ luyện chế cánh hoa vẫn là luyện chế cánh hoa. Tuyệt đại đa số thời gian đều háo ở thông thiên Tháp nội. Đầu phê hoa nhưỡng đã luyện chế xong, chỉ chờ gác lại một đoạn thời gian là có thể sử dụng. Tiếp theo Nam Cung ly liền bắt đầu vì hoa mãn doanh luyện chế đào hoa Mỹ nhan dịch cùng với hoa hồng tinh dầu. Đào hoa Mỹ nhan dịch, ở Mỹ nhan dịch cơ sở thượng tăng thêm đào hoa đặc có hương vị cùng tác dụng, không chỉ có có thể Mỹ dung dưỡng nhan, tẩm bổ ra thịt, đồng thời còn có khơi thông kinh mạch, bài áp giải lao tác dụng. So đơn thuần mỹ nhan dịch hiệu quả càng tốt. Gia chủ. Hoa mãn doanh đám người ngồi ở đỉnh hóng gió nói chuyện hiếm. đồng nhiên một người ra nô đi rồi đi lên, cung cung kính kính đứng ở một mét ở ngoài. Chuyện gì? Hoa mãn doanh nhìn lướt qua, đáy mắt hiện lên không vui. Nàng phân phó qua, không có chuyện quan trọng nhi đều không cần thiên nàng, hiển nhiên gia hỏa này căn bản không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, cái này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Gia Nô tiến lên, túi người, ở hoa mãn doanh bên thai nói vài câu. Hoa mãn doanh thần sắc biến đổi, không bao giờ phục vừa mới không kiên nhẫn, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tin tức chính là là thật. Hết thể là thật, Nô Tài trải qua luôn mãi xác nhận mới đến bẩm báo, mong rằng gia chủ thận trọng. Gia Nô nói xong, ánh mắt nhịn không được hướng tới một bên tiên nguyệt nhi nhìn thoáng qua, mày hơi trò, hiển nhiên đối nàng không thế nào vừa lòng. Được rồi, đi xuống đi. Đem chi tống cổ, hoa mãn doanh vẫn luôn nghĩ tin tức này, trong lòng hàm chứa một kia lo lắng lâm thầm. Ra chuyện gì? Chăm giảm tô như mày, xem hoa mãn doanh biểu tình liền biết nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Hoa mãn doanh thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiên Nguyệt Nhi liếc mắt một cái. Có phải hay không cùng ta có quan hệ? Tiên Nguyệt Nhi biểu tình căng thẳng, theo bản năng hỏi, hai ngày này vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nghe nói có người ở khắp nơi tìm hiểu ngươi rơi xuống, không ít người hướng tới Đông Khải đi. Hoa mãn doanh đúng sự thật thẳng thán, chuyện này chờ Nam Cung ly ra tới nàng cũng sẽ nói. Sinh mệnh không gian mang đến lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, nàng lo lắng nhất vẫn là những người đó tìm không thấy tiên nguyệt nhi mà đem cảm xúc phát tiết đến đan lão đám người trên người. Tại sao lại như vậy, hiện tại làm sao bây giờ, bọn họ sẽ tìm Nam Cung ra chủ bọn họ phiền tại sao? Tiên Nguyệt Nhi tức khắc khẩn trương lên, đầy mặt lo lắng chi sắc, không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân mà cấp Ly Nhi tỷ tỷ và bên người người mang đến phiền toái. Không biết, chờ Ly Nhi ra tới rồi nói sao. Hoa Mãn doanh thở dài, thấy Tiên Nguyệt Nhi vẻ mặt thương tâm khổ sở, cũng ngượng ngùng lại tiếp tục nói cái gì. Sự tình đã phát sinh, nói lại nhiều cũng là phí công, chỉ có thể tận lực nghĩ cách đền bù đi. Đường Tam công tử cũng thực mau biết được tin tức này, Rốt cuộc bất chấp lấy lòng nhà mình ra ra Vội vàng chiều phủ ngoại mà đi Nguyên bản hắn chuẩn bị cùng ra ra giảng hòa Khuyên hắn giúp cung vu tìm kiếm nhưng hấp thu năng lượng Thuận tiện còn làm ra ra tiếp thu Nguyệt Nhi Hiện tại một sự kiện đều không có hoàn thành Ngược lại bên ngoài xuất hiện đối Nguyệt Nhi không tốt nghe đồn Lập tức một giây đồng hồ đều đại không đi xuống Hận không thể lập tức bay đến tiên Nguyệt Nhi bên người Người dám bước ra phủ một bước thử xem Hôn hậu uy nghiêm Lộ ra vô cùng tức giận thanh âm vang lên, đường thiệu vinh khoanh tay mà đứng, mắt hổ lạnh lùng mà nhìn nhà mình tôn tử. Khí, khí không thể ác, cái này tiểu tử túi, hắn đã tận khả năng mà tránh cho hắn cùng nữ nhân kia tiếp tục tiếp xúc, hắn khẽ ngược, vừa nghe đến đối phương gặp nạn, hận không thể trường cánh bay ra đi. Ra ra, ta hiện tại có việc, hết thể chờ ta trở lại lại nói. Đường tam công tử như mày, bất chấp chọc đường thiệu vinh sinh khí. Cất bước liền hướng bên ngoài chạy. Ngươi nếu là hôm nay chạy ra đi, từ đây liền không phải đường phụ con cháu, cũng không ta cái này ra ra. Đường thiệu vinh gầm lên, cả người khí thế tan đi ra ngoài, mang theo vô cùng áp bách cùng lạnh lẽo. Đường khiêm bước chân cứng lại, không thể tin tưởng mà quay đầu, nhìn về phía cái này luôn luôn sủng hắn hộ hắn ra ra, thậm chí không thể tin được trước mắt nói muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ lao nhân thật là chính mình nhất thân ái ra ra. Nguyệt nhi gặp nạn. Ta cần thiết đi giúp nàng, nếu không, đời này đều sẽ không an tâm. Đâu chỉ là không an tâm, giả như Nguyệt Nhi thật sự xảy ra chuyện, hắn đời này, phỏng trừng liền tâm cũng chưa. Hắn tuyệt không có thể làm Nguyệt Nhi có một tia nguy hiểm, ở có người tính kế nàng, đối nàng như hổ dình mười thời điểm, hắn sao có thể không ở bên người nàng. Người tới, đem hắn trói lại, ném đi ám phòng làm hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Đường thiệu vinh giận dữ không thể phản kháng thanh âm tiếp tục vang lên, thực mau liền có hai gã ám vệ lực ra, không màng đường khiêm dãy rua, mạnh mẽ đem này trói chặt. Buông ta ra, đường khiêm giống giận, dùng sức dây rua, ý đồ thoát khỏi ám vệ khống chế. Chỉ tiết hai vị này từ nhỏ liền vẫn luôn bồi ở ra ra bên người, tuổi thậm chí so đường thiệu vinh còn lớn hơn vài tuổi, tu vi thực lực càng không đến nói, đường tam công tử ở trong tay bọn họ. Liền dường như tay không xách lên một con gà đơn giản như vậy, hắn dây rùa vặt mẹo, ở bọn họ trong mắt cũng căn bản sốc không dậy nổi sóng gió, có thể trực tiếp xem nhẹ bất kể. Ra ra, đừng làm ta hận ngươi đường Tam Công Tử thanh em cuối cùng biến mất ở đường phủ đại viện. Đường thiệu vinh sắc mặt ám trầm như nước, đôi tay sau lưng, ánh mắt nặng nề mà nhìn chầm chầm đường Tam Công Tử rời đi phương hướng. Tàn nhẫn hắn. Hắn thà rằng làm chính mình tôn tử tàn nhẫn hắn cả đời. Cũng không nghĩ nhìn đường khiêm đi mạo hiểm, hôm nay hắn nếu từ nơi này bước ra đi một bước, ngày mai vô cùng có khả năng liền cũng chưa về. Hắn phải bảo vệ hắn thích nữ nhân, mà hắn, phải bảo vệ hắn tôn tử, không hơn. Chờ đến Nam Cung ly từ thông thiên tháp ra tới, còn không có tới kịp uống thượng một miệng trà, bị hoa mãn doanh báo cho lập tức tình huống, cả người sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Không được, ta phải đi về một chuyến, cung vu liền làm ơn người. Nghĩ đến Đông Khải thành ra ra cùng sư phó bọn họ, nàng vô luận như thế nào cũng không yên lòng tới, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về, liền sợ có cái vật nhất. Ta bồi ngươi cùng nhau. Châm rằm tô trực tiếp tuyên bố, loại này thời điểm, cung vu không ở, quỷ vương lại ngủ say, chỉ còn lại có hắn giúp nàng. Thực xin lỗi Ly Nhi tỷ tỷ làm ta và ngươi cùng đi đi. Thiên Nguyệt Nhi vẻ mặt kiên định mà nhìn nam cung Ly, đáy mắt tràn đầy ấy náy cùng tự trách. Nàng căn bản không biết những người đó sẽ bởi vì sinh mệnh không gian tìm đi Đông Khải, nàng mới là chính chủ không phải sao? Hết thể hẳn là tìm nàng mới là. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Những người đó mục tiêu là ngươi, ngươi hiện tại qua đi, quá nguy hiểm. Nam Cung Ly lắc đầu, cự tuyệt Tiên Nguyệt Nhi thỉnh cầu. Loại này chui đầu vô lưới chuyện này, đương nhiên sẽ không tán thành. Ta nếu không đi, cả đời đều sẽ không an tâm Tiên Nguyệt Nhi hạ quyết tâm muốn đi. Được rồi. Đem Ngọc Nhi lưu lại, các người đều đi thôi, thêm một cái người thêm một cái chiều ứng, thời khắc mấu chốt không phải còn có Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian ở sao? gặp phải nguy hiểm kịp thời trốn vào đi chính là. Hoa mãn doanh đánh gãy, không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ đẩy tới đẩy đi. Ở nàng xem ra, chuyện này bản thân liền cùng tiên Nguyệt Nhi thoát không được căn hệ, nàng đi, đương nhiên. Chính mình cho hoa, chính mình đi giải quyết, đều lớn như vậy. Cũng nên hiểu được vì chính mình hành vi phó trách nhiệm, mà không phải một mặt mà sinh hoạt ở người khác bảo hộ vòng chung. Nam Cung Huyền Ngọc cuối cùng bị giữ lại, Nam Cung Ly, chăm Giảm Tô, Tiên Nguyệt Nhi hướng tới Đông Khải Phương hướng bay nhanh mà đi. Âu Dương Phủ, Âu Dương Lấm, Âu Dương Tử Dục cũng trước sau biết được tin tức, hai người đều là lo lắng không thôi. Đại ca, ngươi thật sự tính toán không bao giờ quản Nguyệt Nhi muội muội nàng lần này, sợ là hoàn toàn trọc phiền toái Nếu là có cái vật nhất. Câm miệng. Âu Dương Lâm Quát trói thai, đánh gãy Âu Dương Tử Dục nói. Âu Dương Tử Dục bĩu môi, vốn dĩ cứ như vậy, hắn nói một chút cũng chưa sai. Nguyệt Nhi muội muội chọc phải lớn như vậy phiên toái, hiện giờ mọi người đều biết nàng có được sinh mệnh không, gian, nhìn cho người, chỉ nhiều không ít. Rõ ràng quan tâm vô cùng, cố tình còn không thừa nhận, còn không phải là lần trước Nguyệt Nhi muội muội nói chuyện trọng một ít sao? Lại nói nàng, cựu hận bọn họ Âu Dương Phủ cũng thuộc bình thường, rốt cuộc năm đó bọn họ Âu Dương Phủ có sai trước đây. Thích đi thì đi, ngươi một người ngốc tại trong phủ trầm rãi chơi đi, ta đi rồi. Âu Dương tử dục ném xuống một câu, xoay người liền đi triệu tập Âu Dương Phủ đành vệ, theo hắn cùng, hướng tới tin tức chung biết được phương vị mà đi. Mặc kệ tiên phủ cùng Âu Dương Phủ từng nay có cái gì ăn tết, tiên nguyệt nhi trước sau đều là hắn muội muội, cả đời cũng không thay đổi được. Nam cung ly đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hướng tới Đông Khải Thành bay nhanh mà đi. Lúc này, Đông Khải Thành, một đám cường giả giá lâm, trên cao nhìn xuống mà nhìn chầm chầm phía dưới, áp bách tính tầm mắt rừng ở cầm đầu Nam cung liệt trên người. Bị kia bức nhân khí thế ngăn chặn, Nam cung liệt chỉ cảm thấy ngực chất buồn, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Thực xin lỗi, nơi này không có các ngươi người muốn tìm, cũng vô dụng các ngươi theo như lời sinh mệnh không gian. Ta tưởng các hạ là tìm lầm địa phương. Cố nén đấy lòng khó chịu, nam cung liệt như mày, tận lực chấn định mà trả lời. Chỉ có rũ với trong tay áo nắm chặt bàn tay to mới biết được lúc này có bao nhiêu khẩn trương. Đối phương áp lại đây khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Cái loại cảm giác này, chỉ có ở quỷ vương trên người mới có thể hội. Những người này, đều không phải thiện tra, không dung kinh thường. Không muốn chết liền chạy nhanh giao ra nàng rơi xuống. Gia nua khàn khàn lộ ra không kiên nhận thanh âm vang lên, lão giả hung ác nham hiểm hai mắt nhìn trầm trầm nam cung liệt, huy hiếp nói. Sinh mệnh không gian, hắn nhất định phải được. Liên tính người giết lão phu, ta cũng cấp không được người muốn đáp án, các nàng ở đâu, ta xác thật không biết. Đừng nói không biết, mặc dù biết, hắn cũng sẽ không nói cho hắn. Tìm chết. Lão giả rốt cuộc khắc chế không được, bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ khí thế huy đi ra ngoài hung hăng đánh út về phía nam cung liệt. Nam cung ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể làm bộ chiều một bên lóe đi, không kịp tránh lóe liền bị kia cổ nghiêm nghị khí thế đánh bay, vênh mà một chút, hung hăng ngã trên mặt đất. Đau, cả người đều đau. Một phen lão xương cốt rơi giòn vàng, thực màu, thứ hồng máu tươi tự nam cung liệt thân thể chẳng ra, bất quá khoảnh khắc nhiễm tảng lớn, thân thể phiếm lãnh, sinh cơ không ngừng trôi đi. Như thế nào? Lão phu lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lão giả tới gần, một chân đạp lên Nam Cung Liệt thủ đoạn, ánh mắt lạnh băng như nhận, lộ ra vô cùng cao quý ngạo nghệ, nhìn về phía Nam Cung Liệt ánh mắt, giống như là bố thí. Nam Cung Liệt cười, thân thể vừa động, phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi tự trong cơ thể phun tới, bắn đến trên mặt nơi nơi đều là. Mặc kệ ngươi cấp nhiều ít cơ hội, lão phu vẫn là không biết. Giờ này khắc này, Nam Cung Liệt vô cùng may mắn Cũng may Ly Nhi cùng Ngọc Nhi đều không ở. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời trói mắt, Nam Cung Liệt phản phất thấy Ly Nhi cùng Nguyệt Nhi ở hắn trước mặt nói giỡn, thật muốn, lại phẩm một ngụm Ly Nhi tự mình nhưỡng rực nhưỡng. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Ly Nhi ở một ngày, Nam Cung Phủ, vĩnh viễn đều sẽ không hủy diệt. chương 443 Đông Khải Thành, hủy trong một sớm. Lênh, thực lãnh thực lãnh. hắn Nam Cung Liệt sống hơn phân nửa đời hiện giờ lại rơi vào như vậy đồng ruộng nhưng hắn không trách bất luận kẻ nào chỉ nguyện hậu bối bình an có thể trốn này một tiếp lão giả sắc bén chật lóe thấy nam cung liệt đến chết cũng không phối hợp trong lòng tức giận đạp lên nam cung liệt thủ đoạn chân mánh dùng một chút lực chỉ nghe răng rắc một tiếng thủ đoạn hoàn toàn chặt đứt nam cung gia chủ vây xem mọi người hô nhỏ tập thể đầy mặt nôn nóng đã sợ thả yêu càng nhiều vẫn là vô biên phẫn nộ những người này quá đáng giận, hắn không biết, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết, lão giả ánh mắt từ nam cung liệt trên người chuyển rời đến những người này trên người, áp bách tính hơi thở lại một lần tập lại đây, mọi người kịch liệt lắc đầu, bị kia khủng bố uy áp ép tới tâm thần cự chiến, chân càng nôn ra, cả người đều không tốt, trốn, mọi người chỉ nghĩ nhanh lên đào tẩu, trước mắt lão giả thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, nếu không biết, kia liền không có tồn tại tất yếu. Lão giả cười lạnh, bàn tay vung lên, một tiếng ầm ầm nổ vang, trước mắt Sở Hưu hóa thành hôi phi, kể hết diệt vong. Ngươi rựa vào cái gì hủy ta Đông Khải học viện? Phượng Âm viện trưởng nhai tí tận nước, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm trên bầu trời cường giả. "Suy, chỉ bằng các ngươi cảm kích không báo, nếu không nói sinh ra mệnh không gian rơi xuống, chỉ có thể chết." Lão giả cười lạnh, trong tay lợi kiếm chém ra, phá không mà đi. Thoáng chốc không trung hóa thành ngàn vạn đem lưới dao sắc bén, quang ảnh biến ảo, rời non lấp biển chi thế hướng tới phía dưới phượng âm viện trưởng đánh út lại. Phượng âm viện trưởng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình liền lóe, ý đồ tránh đi cường giả công kích, nhưng mà, thân thể dường như bị mạnh mẽ không chế, không thể động đậy. Liên ngươi chút thực lực ấy cũng tưởng tránh ra láo hủ công kích, không biết tự lượng sức mình. Lao giả cười lạnh, ánh mắt sắc bén lên. Trong không khí kia cổ vô hình uy áp lại cường thịnh bài phần. Phượng âm viện trưởng đứng ở tại chỗ thân thể một đốn, răng rác một tiếng, đầu gối đau đớn, ngay sau đó hai chân mềm nhũn hung hăng quỷ gối trên mặt đất. Sỉ nhục, nay tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục nhất một lần. Nói đi, Nam Cung Ly cùng Tiên Nguyệt Nhi kia hai cái nhà đầu đi đâu vậy? Giữa không trung lão giả tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén như nhận, quét ở người trên mặt sinh đau. Phượng âm viện trưởng lạnh lùng mà nhìn, trong mắt toàn là châm trọc khinh thường, lấy cường lăng nhược, tính cái gì anh hùng, liền tính ngươi thực lực cường đại nữa, cũng bất quá một giới mang phu. Cười, tiếng cười trao dâng, châm trọc vô biên. Phượng âm viện trưởng thề, trước mắt người này tuyệt đối là hắn gặp qua nhất vô sỉ, nhất không có cường giả phong độ người. Nhưng bằng một thân thực lực, tùy ý làm nhục giết chóc, cùng đồ tể có cái gì khác nhau. Dân A nhất làm hắn tức giận còn có nam cung huynh chết. Thực hảo, nếu bị ngươi gọi là mã phu, lão hủ không ngại làm ngươi hảo hảo kiến thức một chút mạng phu cử chỉ. Lao giả câu môi, đáy mắt hiện lên thị huyết giết chóc, ra lệnh một tiếng, phía sau mọi người toàn thể xuất động, hướng tới đông khải học viện dạy học khu mà đi. Nếu tìm không thấy sinh mệnh không gian, cho bọn hắn lưu lại một chút giáo huấn cũng hảo, nghe nói này học viện cùng quỷ vương có một ít quan hệ. Hắn đảo càng muốn nhìn xem là quỷ vương lợi hại, vẫn là hắn càng tốt hơn. Đông Khải Thành, người đến người đi, trên đường người đi đường không ngừng, nơi nơi một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Lại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, Đông Khải học viện, ầm ầm sụt xuống. Theo sát kia thanh vang lớn lúc sau, lửa lớn liệu châm, khói lửa nổi lên bốn phía, Nam Cung phủ hóa thành biển lửa, thực mau cả tòa Đông Khải Thành đều rối loạn, mọi người đi đi, trốn trốn. Nam Cung Phủ sản nghiệp tất cả tại cường giả phẫn nộ một kích dưới sốt xuống, xuống, phồn hoa cảnh tượng, đã thành hôn qua hoa cúc. Chờ đến Nam Cung Ly đám người đổi tới, đã là phế tích một mảnh. Đông Khải thành, hủy trong một sớm, Nam Cung Phủ bị giết, Đông Khải chúng học viên bỏ mình, toàn bộ Đông Khải, trở thành đất bằng. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, thân thể định trụ, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt một màn, cả người máu nghịch lưu, cả người hoàn toàn ngây dại. Dũ với bên cạnh người tay run rẩy, một loại chưa bao giờ từng có khủng hoảng ập vào trong lòng, sợ hãi, thật lớn sợ hãi đem nàng bà phủ. Chăm dặm tô đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn đến trước mắt hết hảy, ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh vô cùng, run rẩy thân thể mềm mại biểu hiện nàng lúc này khẩn trương khó an. Tiên Nguyệt Nhi càng là cả người run lên, như trí động băng. Nam Cung Ly bỗng nhiên nhấc chân. Đi bước một hướng tới phía trước hủy diệt thành trì đi đến, xuyên qua phế tích, bước qua bầm thầy, đổ nát thê lương, thi thể tứ tung ngang dọc, các loại giữ tợn hỗn độn. Lửa lớn còn ở dùng sức mà thiêu, cả tòa Đông Khải Thành tràn ngập khói lửa hương vị, tiếng khóc, kêu thẳng thiết, bi hảo, trở thành luyện ngục. Nam cung ly một bước lại một bước, đi được thông thả đến cực điểm. Gần chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, nhớ rõ lần trước trở về, Đông Khải Thành vẫn là một mảnh phồn hoa cảnh tượng cả tòa thành trì Hưng Thịnh Phù Vinh cao lớn khí phái kiến trúc xinh đẹp tủ kính còn có các màu độc đáo cửa hàng chỉ là đi ra ngoài một chuyến lại lần nữa trở về sở hữu hết thảy hủy hoại ra ra Nam Cung Ly trong lòng căng thẳng đung nhiên nhanh hơn bước chân hướng tới Nam Cung phủ phương hướng mà đi trăm dặm tô theo sát sau đó Tiên Nguyệt Nhi thất hồn lạc phách xa xa mà theo ở phía sau trước mắt hết thảy đối nàng mà nói quả thực tựa như ác mộng Này hết thảy thật là đáng sợ. Cả tòa Nam Cung Phủ đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có tàn ngân phê tích, cả tòa Phủ đệ không một may mắn thoát khỏi, mọi người ở lửa lớn Trung Hóa thành than cốc, Không, không có khả năng. Nam Cung ly lầm bẩm, theo bản năng cự tuyệt thừa nhận trước mắt một màn. Nàng mới đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, sẽ không, Nam Cung Phủ, sao lại có thể biến thành như vậy? Nam Cung, chăm dằm tô hơi há mồm. An ủi nói cuối cùng hóa thành Nam cung hai chữ, lúc này, lại nhiều an ủi, đối nàng chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Ở Nam cung phủ dừng lại thật lâu sau, ở Nam cung Ly phiên biến cuối cùng một khối thi thể cũng không có phát hiện Nam cung liệt sau, đương nhiên thân hình loáng lên, hướng tới Đông Khải học viện Thiên Phú viên vương vị bay nhanh mà đi. Châm rằm Tô trong lòng lo lắng, như thế đại đả kích, chỉ sợ Nam cung Ly trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, làm ra tự mình hại mình cử chỉ chỉ hy vọng Nam Cung gia chủ đám người không cần có việc. Gia Gia Chờ đến Nam Cung ly đi vào thiên phu viên, nhìn nằm trong vũng máu Nam Cung liệt, một tiếng bi thương, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được tiêu gọi ra tiếng. Gia Gia Nam Cung ly nhanh chóng vọt qua đi, trước tiên đi thăm Nam Cung liệt hơi thở, liền ở sắp gần sắt Nam Cung liệt chốc mũi khi, Nam Cung ly bỗng nhiên sợ, tay phải điện giật giống nhau thu hồi. Lãnh Gia Gia thân thể là lãnh, ngầm khô cạn máu cùng với trên mặt người chết thi đốm, hết thảy hết thảy đều trợm. Ha ha, đã chết, ra ra đã chết. Nam cung ly suy sụp ngồi trên mặt đất, đồng nhiên bùng nổ một tiếng cuồng loạn cuồng thiếu, nàng nhất kính yêu, xuyên qua tới nay, vẫn luôn sủng nàng ái nàng, đem nàng đương cháu gái ruột đối đại ra gia, thế nhưng đã chết. Đừng cười, người chết không thể sống lại. Trăm giảm tô không đành lòng nhìn đến Nam cung ly như thế bộ dáng, như vậy nàng, xem đến hắn đau lòng. Nhịn không được Ga Nùi nói. Không, không chết, Gia Gia vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Nam cung ly lắc đầu, túi người, nằm ở Nam cung liệt trên người. Đối, Gia Gia khẳng định còn có tim đập, chỉ là quá mức mỏng manh nàng không có phát hiện mà thôi. Nàng còn có thông thiên tháp, còn có đàn độc điển, nàng là y hề sư, liền hồn phách bị đánh tan áo tím đều có thể cứu trị, nhất định có thể đem Gia Gia chữa khỏi. Nhưng mà, đừng nói là tim đập. Trên người nửa điểm dư ôn đều không có. Nàng đã tới chậm, bỏ lỡ tốt nhất thời gian, nàng ra ra, đã hoàn toàn ly nàng mà đi, mặc dù có được cường đại y hệ thuật, cũng không nhưng văn hồi, chú định vĩnh viễn cùng ra ra thiên nhân vĩnh cách. Nam cung ly nằm ở nam cung liệt trên người, đồng nhiên lên tiếng khóc giống lên, đôi tay nắm ra ra quần áo, một loại nói không nên lời khó chịu thống hận. Vẫn luôn luôn miệng nói phải bảo vệ người nhà, đến cuối cùng, liên lụy vĩnh viên đều là bọn họ đầu tiên là ngọc nhi vì chính mình ngăn cản nam cung ngạo tuyết trùng cổ hiện giờ ra ra lại đi nàng rốt cuộc còn có ích lợi gì nàng tồn tại trừ bỏ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm còn có thể làm gì trăm dặm tô trầm mặc mà đứng ở một bên như vậy phát tiết khóc giống nam cung ly là hắn chưa từng gặp qua trước kia nhìn đến vẫn luôn là nàng tốt đẹp nhất nhất là quan một mặt hiện giờ phượng âm viện trưởng trăm dặm tô hô nhỏ Lại thấy một người thiếu niên nâng Phượng âm viện trưởng, đi bước một đi dạo tới. Phượng âm viện trưởng tình huống cực kỳ không tốt, miên cương trống cuối cùng một hơi, hiện giờ nhìn đến Nam Cung Ly, tai kiến nằm trong vũng máu đã chết đến không thể càng chết Nam Cung Liệt, phốc mà một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, hướng tới mặt đất đảo đi. Trăm dặm tô thân hình một lượt, kịp thời đem Phượng âm viện trưởng đỡ lấy. Nam Cung, mau tới cấp viện trưởng nhìn xem. Trăm giảm xô đa đoạn nam cung ly bi thường, lại không trị liệu, chỉ sợ phượng âm viện trưởng cũng không có. Nam cung ly tay háo ở trên mặt hung hăng một sát, lại ngẩng đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ là kia phân quá mức bình tĩnh ngược lại lệnh trăm giảm tô lo lắng không thôi, như vậy nàng mới là nhất lệnh người lo lắng. Ngôi sồm xuống, nam cung ly móc ra các loại đan dược cấp phượng âm viện trưởng ăn vào, lại lấy ra linh trầm, cho hắn chuyển vận một ít sinh chi khí, miễn cưỡng giữ được hắn cánh mạng đúng lúc vào lúc này, không khí run lên, một cổ hoảng sợ nguy cơ buông xuống. Lão giả đi mà lại phản, trên cao nhìn xuống mà nhìn nam cung ly đám người. Ha ha, lão phu quả nhiên đoán được không sai, lượng chuẩn các ngươi còn sẽ trở về, giao thượng sinh mệnh không gian, tha các ngươi một con đường sống. Lão giả cung tiếu, vì chính mình cơ trí thông tuệ may mắn không thôi. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, nha đầu này thân nhân ở đông khải, chỉ cần đông khải thành sự tình nháo đại không lo các nàng sẽ không tới, hiện giờ vừa lúc, sinh mệnh không gian, hắn muốn định rồi, là người giết ông nội của ta. Nam Cung Ly hoác mắt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm không trung phía trên, phẫn nộ, hận ý còn có giết chóc. Suy, ngươi chẳng lẽ còn có thể thế hắn báo thù không thành, đừng quên, các ngươi tánh mạng còn ở lão hủ trong tay. lão nhân không để bụng, cười đến châm trọc vô cùng, chút nào không đem trước mắt nữ hoa đặt ở trong mắt. Kêu hai cái lao đông tây đều không phải đối thủ của hắn, hướng chi một giới nữ hoa. Tiểu tím, nam cung ly lược không mà thượng, màu tím thánh hỏa chi tâm khai đạo, hướng tới lao giả bề mặt đánh tới. Nóng rực hỏa lãng, bức người khí thế, giữa không trung lão giả bị nam cung ly bỗng nhiên công kích cả kinh, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn kinh ngạc. Xem ra này nữ hoa xác thật có vài phần năng lực, bất quá, cũng không hơn, lại nhiều năng lực, như cũng không phải đối thủ của hắn. Đối phó trước mắt nàng, hắn chỉ cần mấy thành thực lực có thể. chương 444 Nam Cung tính kế, Lao giả bị thương. Lao giả ánh mắt sắc bén lên, bàn tay vung lên, uy mãnh khí thế hướng tới Nam Cung ly phong tới. Nam Cung cẩn thận. Phía dưới trăm dặm tô kinh hồ, nhìn Lao giả chém ra khí thế, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đầy mặt kinh hãi mà nhìn trời cao phía trên. Nam Cung ly không tránh không tránh, trong lòng hung ác, linh hồn chi lực quẩn quận không ngừng tế ra, Lại thấy trên bầu trời màu tím ngọn lửa lại bỗng nhiên cường thịnh vài phần, không khí sáng quắc thăng ôn, hơi nước kịch liệt bốc hơi, màu tím thánh hỏa chi tâm ở chủ nhân thao tác hạ, dũng cảm tiến tới, đánh út về phía lão giả bề mặt. Kịch liệt cực nóng cùng với thánh hỏa chi tâm cường thịnh khí thế, trực tiếp đem lão giả khí thế tiêu giảm hơn phân nửa. Phía dưới vẫn luôn chú ý chiến đấu chăm giảm Tô thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hổ là thánh hỏa chi tâm, thời khắc mấu chốt vẫn là có vài phần năng lực. Bất quá, này còn chỉ là bắt đầu. Đối diện lao giả biến sắc, gần duy trì một giây, giây tiếp theo, một lần nữa khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt, môi mỏng gợi lên thị huyết độ cung, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt trừ bỏ khinh thường, như cũ vẫn là khinh thường. Ngọn lửa cường đại nữa, tự thân thực lực không được, cũng chỉ là phí công. Bất quá không thể không thừa nhận này tiểu nha đầu thiên phú không tồi, giả lấy thời gian, tất thành châu đáo, chỉ tiếp. Hôm nay nhất định phải hủy ở trên tay hắn. Hắn long quân mạc, từ trước đến nay sẽ không nương tay, càng sẽ không thả hổ về rừng. Ngươi nhưng thật ra giả nghiết khí, nguyên bản chỉ cần đem sinh mệnh không gian giao ra, lão hủ còn nguyện ý thả ngươi một con đường sống, bất quá đáng tiếc, ta hiện tại sửa chủ ý. Dứt lời, lão giả trong cơ thể khí thế quần quận không ngừng tế ra, tụ với lòng bàn tay, thực mau hình thành một cái lệnh người khủng bố tâm nhiếp năng lượng đoàn. Tiên Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, rốt cuộc chấn định không xuống dưới. ở Lão giả sắp đem trong tay năng lượng đoàn huy hướng Nam Cung Ly đến cực điểm, lược không mà thượng, hướng tới Lão giả sau lưng công kích mà đi. Trăm dặm tô bung trong lòng ngược phượng âm việt trưởng, cũng bay lên trời, mặt bên công kích Lão giả. Ba người thành kỷ giác chi thế, đem Lão giả bao quanh vây quanh. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi đều phải chết. Lão giả cười lạnh ngưng tụ một nửa năng lượng cầu hướng tới sườn biên trăm giảm tô đánh tới. Tiên Nguyệt Nhi nhân cơ hội tiến lên, trong tay trường kiếm thứ hướng lao giả giữa lưng, nam cung ly tế ra thánh hỏa chi tâm không ngừng tới gần, hướng tới lao giả phóng đi. Lao giả thực lực quá mức cường đại, tinh thần lực không chế giới, trăm giảm tô chỉ cảm thấy cả người bị người mạnh mẽ định trụ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước khí thế đánh út lại. Tiên Nguyệt Nhi thứ hướng lao giả trường kiếm còn chưa gần sát lao giả thân thể đống nhiên một cổ vô hình cái chăn chấn động, trực tiếp đem nàng bắn trở về, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết kích động, bị này chấn động, có thác loạn dấu hiệu. duy nhất còn tính ổn định vẫn là nam cung ly, có thánh hỏa chi tâm hộ vệ, so cái gì đều cường. tiểu tím lúc này cũng phá lệ ra sức, nỗ lực đem chính mình nhất uy mãnh, cường đại nhất một mặt bày ra ra tới, hận không thể đường trưởng nướng hóa cái này lão nhân, dám khi dễ nó chủ nhân, tìm chết. Chết đi. Lao giả quát lạnh, không bao giờ tưởng kéo dài đi xuống, quanh thân tràn ra vô cùng khí thế năng lượng, bao gồm nam cung ly ở bên trong, ba người đều bị kia cổ cường đại khí thế đánh bay ra tới. Trăm dặm tô đương trường một ngụm máu tươi phun tới, thân thể vông góc hạ truy, nghĩ thầm xong rồi, như vậy cao địa phương ngã xuống, bất tử cũng tàn. Một sợi màu tím thân ảnh phiêu đến, trăm dặm tô hạ truy thân hình vừa chậm, Dây tiếp theo cảm giác vây khôn chính mình kia phân lực lượng rốt cuộc biến mất không thấy, hoàn toàn khôi phục chính mình. đai hắn quay đầu lại, muốn cảm tạ đột nhiên cứu viện màu tím thân ảnh. Này vừa thấy, cả người đều ngây người, hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tin tưởng, gặp quỷ giống nhau biểu tình, làm đối diện áo tím linh hồn thể đốn sinh ảm đạo, linh hồn thể nhoang lên, không đợi trăm dặm tô phản ứng lại đây, biến mất với nam cung ly thông thiên thắp nội. Trăm dặm tô rớt xuống mặt đất, Biểu tình vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái, nội tâm rung động nhảy lên, phập phồng bất an. Hắn vừa mới, thấy cái gì? Đó là, áo tím. Không, không có khả năng, áo tím rõ ràng là nam nhân, như thế nào sẽ một thân nữ tử trang điểm, quá quỷ dị, này tuyệt đối là ông trời ở cùng hắn nói giỡn, đối, nhất định là như thế này. Nam cung ly liên tiếp lui vài bước lúc này mới miễn cương đứng vững thân hình. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim không biết khi nào từ thông thiên tháp nội lóe ra tới, nằm ở nam cung ly đầu vai, nhe răng trợn mắt mà trừng mắt trên bầu trời lao ra hỏa. Đáng giận, quá đáng giận, thế nhưng khi dễ nàng chủ nhân, cắn chết hắn. Tiểu tím run lên, tắt, đột hồi nam cung ly trong cơ thể. Ô, ô, ô chủ nhân nhà hắn cùng cái này lao đông tây một so, thực lực kém qua cách xa. Ô ô, ô không phải hắn tưởng bãi công a, thật sự là này lao đông tây quá đáng giận căn bản là không cho hắn liệu trâm không gian thế nhưng dùng hơi nén biện pháp tới trị hắn quá tà ác quá đê tiện nam cung ly trong lòng an ủi một chút tiểu tím loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp phải nàng cũng trăm triệu không có dự đoán được lao gia hỏa này sẽ dùng loại này biện pháp tới đối phó tiểu tím đã không có không khí ngọn lửa căn bản thiêu đốt không ra a đã không có ngọn lửa cái này ngươi tổng nên ngoan ngoan chịu chết đi lao giả cười đến vẻ mặt đắc ý Thanh âm châm trọc vô cùng. Cái này tiểu nha đầu, muốn không có kia cổ quái ngọn lửa, đã sớm không biết ở trong tay hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ không có ngọn lửa che chở, giết chết nàng liền cùng nghiền chết vẫn luôn con kiến giống nhau đơn giản. Có bản lĩnh cùng ta gần người vật lộn, dựa vào một thân Tu Vi, tính cái gì anh hùng, lại nói tiếp, ngươi cũng bất qua ỷ vào so với ta sống lâu mấy năm mà thôi, ta nếu là đến ngươi này số tuổi, Tu Vi trực tiếp háp trên ngươi. Thua người không thua trận, Nam Cung Ly khí thế không giảm, ánh mắt nhìn chằm chằm trời cao trung Lão giả, lạnh lùng nói. Người này, giết chết ra ra, thủy hoại toàn bộ Đông Khải, nếu như khả năng, mặc dù đồng quy vô thận, nàng cũng muốn giết hắn, vì ra ra cùng với Đông Khải sở hữu vô tội mất đi người báo thủ. Lão giả hít mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Nam Cung Ly trên người. Chê cười, liền tính là gần người vật lộn cái này nha đầu cũng mơ tưởng thắng hắn như thế nào sợ nam cung ly nhướng mày đường trường đâm trở về hiện giờ chỉ có cuối cùng một bác hắn nếu đáp ứng nàng có lẽ còn có cuối cùng một kia hy vọng sợ à lão hủ còn chưa bao giờ sợ quá ngươi cái này tiểu hoa nhi nhưng thật ra có can đảm thế nhưng hướng lao phu khiêu chiến ngươi không biết phàm là hướng ta khiêu chiến người kết cục đều bị chết thực thảm sao Lão giả bạc mắt sắc bén mà dừng Ở nam cung ly trên người Y đồ nhìn thấu nàng tâm tư Nhưng mà, đối diện thiếu nữ Một thân màu xanh lá váy áo Mặt không đổi sắc, thanh lanh thủy mắt lạnh lùng Mà nên coi chính mình Đấy mắt trừ bỏ đóng băng, lại vô khác màu sắc Dù sao kết cục tổng bất quá là chết Mà ta, lựa chọn có tôn nghiêm chết Ngươi sẽ không buồn xỉn đến liền Điểm này yêu cầu đều không muốn đáp ứng đi Nam cung ly thanh âm như Cũ thực lãnh, ánh mắt hàng triệt Đem lão giả phản ứng thu hết đáy mắt. Thành hoặc bại đều ở chỗ này cử. Ha, hảo, lão phu liền thành toàn ngươi, làm ngươi bị chết có tôn nghiêm. Lão giả thống khoái đáp ứng, đơn giản bất quá là làm cái này, nữ oa chính mình lựa chọn một loại cách chết. Mặc kệ nàng lại như thế nào la lộn, đều trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Hắn Long Quân mạng, trước nay cũng chưa sợ quá, gì đến nỗi lo lắng một cái nữ oa. Lão giả từ trên trời giáng xuống, Đứng ở Nam Cung Ly đối diện, Nam Cung Ly khỏe môi hơi sốc, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt hú lánh, nhìn chầm chầm đối diện lão giả ánh mắt giống như nhìn một cái người chết, làm đối diện lòng quân mạc nhịn không được trong lòng phát lệnh, cuộc đời lần đầu tiên nhìn không thấu một người. Cái này nữ hoa hoa, quá quỷ dị, căn bản là không giống giống nhau nữ hoa, cả người phóng thích hơi thở, làm thức người vô số hắn cũng có chút khó khăn, căn bản nắm lấy không ra nàng trong lòng sở tư. gần người vật lộn. Nam cung ly đầu tiên động, thân hình một lược, huy nắm tay chiều đối diện lao giả đánh tới. Lao giả cười lạnh, thật sự là không dám khen tặng, kia chậm không thể lại trầm động tác, ở hắn đáy mắt, trăm ngàn chỗ hở, nháy mắt liền nửa phần tránh lóe tâm tư cũng không có, đứng ở tại châu không núp nhích. Trăm giảm tô, tiên nguyệt nhi đứng ở một bên âm thầm xuất ruột, tiên nguyệt nhi thậm chí tự hỏi đục nước béo cò, thừa dịp lao ra hỏa không chú ý thời điểm tiến lên chợ ly nhi tỉ tỉ một phen. Không. Liên tính là liều mạng nàng này mệnh, nàng cũng không nghĩ nhìn đến Ly Nhi tỷ tỷ có bất luận cái gì sơ suất. Nàng sai cho nàng người nhà mang đến như thế hủy diệt tính hai nạn, mặc dù là làm châu làm ngựa, nàng cũng vô pháp trả hết này bức nợ, thậm chí nàng đã không mặt mũi lại tiếp tục đối mặt Ly Nhi tỷ tỷ. Nhìn Nam cung Ly rõ ràng trăm ngàn chỗ hở công kích, trăm rằm tô híp mắt, đáy mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Lấy thực lực của nàng, mặc kệ khi nào cũng sẽ không như thế. Như vậy, chỉ có thể giải thích vì nàng là cô ý. Nam Cung Ly tới gần, Lão Giả tư yết hầu tràn ra một tiếng cười lạnh, nhìn nàng ánh mắt giống như nhìn một cái nhảy nhót vai hề. Xem chiêu. Nam Cung Ly quắc khẽ, Huy nắm tay đánh út về phía Lão Giả bề mặt. Lão Giả thân hình nhẹ nhàng một tránh, trong lòng đối Nam Cung Ly hoàn toàn thất vọng rồi lên. Quả nhiên, tiểu hoa nhi trước sau là cái tiểu hoa nhi, quá yếu, như thế công kích, căn bản là không đủ xem. Liên tính hắn không tránh khai, nay một quyền đánh ở trên người, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Nam Cung Ly hai mắt hơi liễm, tinh xảo con vút lông mi chặn nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sao, tay phải tiếp tục huy quyền công hướng lao giả bề mặt, tay trái lại ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lặng lẽ cầm tử thần Chi Liêm. Hét lớn một tiếng, Nam Cung Ly tay phải công hướng lao giả bề mặt, tính hảo hắn tránh lóe phương hướng, tay trái nắm tử thần Chi Liêm thuận thế hung hăng thọc qua đi suy lạc, huyết nhục hỗn hợp tiếng động. ở lão giả không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống, tử thần chi liêm không hề trở ngại mà đâm vào lão giả bụng. đau đớn đánh út lại, lão giả hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam cung ly, phẫn nộ, khuất nhục cùng bị tính kế tức giận. ngan tính vận tính, luôn luôn bệ nghệ huy phong hắn, một ngày kia thế nhưng sẽ dừng ở một giới nữ lưu tay. xỉ nhục, lớn lao xỉ nhục. Tử Thần Chi Liêm một hấp thu máu, nháy mắt trở nên phấn khởi rung động lên. ở lão giả trong cơ thể không ngừng mà hấp thu tinh huyết năng lượng. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được trong cơ thể tinh huyết năng lượng trôi đi, quả thực so làm nam cung ly thọc thượng một đau còn muốn kinh ngạc. Tử Thần Chi Liêm điên cuồng mà chấn động, gia tốc hấp thu lão giả năng lượng tinh huyết, màu đen hơi thở tự Tử Thần Chi Liêm khuyết tán mà ra, làm cho cả trường hợp nháy mắt biến quỷ dị vài phần. Tìm chết. Lão giả rốt cuộc khắc chế không được trong lòng lửa giận, gầm lên giận dữ, cả người khí thế bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp đem nam cung ly đánh bay ra tới. Nhưng mà đâm vào hán bụng tử thần chi liêm như cũ gắt gao mà dựa vào, không hề có thoát ly xu thế. Đáng chết! Lao giả sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong cơ thể tinh khí năng lượng quẩn cuộn không ngừng trôi đi, dối tay liền chiều tử thần chi liêm rút đi. Chương 445 nguy hiểm hết sức, không gian tránh thai nạn. Tử thần chi liêm dường như chặt chẽ lớn lên ở long quân mạc trên người giống nhau, mặc hắn như thế nào bãi động, cũng thoát khỏi không được. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kiên kỵ khủng hoảng chạy đến lớn nhất, như thế nào cũng không có dự đoán được này ngoạn ý như thế ngoan cố, quá quỷ dị. Theo trên người tinh huyết năng lượng không ngừng trôi đi, long quân mạc đáy mắt ú ám tàn khốc càng ngày càng lùng rốt cuộc khắc chế không được, huy trưởng hướng tới Nam Cung Ly đánh tới. Cái này rảo hoạt nha đầu. Hán phi sẽ nàng không thể, làm loại này quỷ dị đồ vật dính vào chính mình, đáng chết. Long quân mạc hàm chứa vô cùng khí thế uy áp một kích, nam cung ly tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị kia trưởng hung hăng đánh trúng, thân thể rơ lên, thật mạnh té rớt trên mặt đất, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Chi chi chi, tiểu kim kim nghe răng trợn mắt, nhìn tiểu chủ nhân bị té bị thường, kim sán trong mắt bùng nổ vô cùng tức giận, thân hình nhoáng lên, hướng tới long quân mạc đánh tới đối với hắn mông chính là hung hăng một tán. một tiếng tiêu thảm, long quân mạc sắc mặt trầm như đáy nồi, đương trưởng liền bị tiểu kim kim cắn hạ một khối to thịt. chi chi chi, tiểu kim kim đem kia đống hương vị không thế nào tốt thịt làm cho long quân mạc mặt phun ra. đối với hắn lại nhảy lại nhảy, hư hư, tức trên người, tức trên người, làm ngươi thương tổn ta tiểu chủ nhân. vẫn nhỏ cũng dám cắn ta, tất cả đều đi tìm chết. lão giả khí không thể ác trong lòng khuất nục bi vẫn giống như nước sông cuồn cuộn, bị Nam Cung Ly cùng với Tiểu Kim Kim liên tiếp tập kích hoàn toàn kích thích tới rồi. Hai mắt đỏ đậm, cả người lệ khí di động, chỉ nghĩ giết người. Một tiếng rít lạo, lão giả cả người khí thế manh trướng, gắt gao cắm ở hắn bụng Tử Thần Chi liêm bị kia cổ cường nhiếp khí thế chấn ra tới. Không trung biến sắc, bàng bạc khí thế giống như thái sơn nắp đỉnh, làm ở đây Nam Cung Ly đám người đều có loại không thở nổi cảm giác. Đáng sợ. Một loại phát ra từ linh hồn dùng mình cùng sợ hãi, loại này thật lớn uy hiếp áp bách, làm ba người đồng thời biến sắc, cũng không dám nữa coi khinh, tập thể liếp nhau, sinh ra thoát đi chi tâm. Lại tiếp tục ngốc tại nơi này, chỉ có vừa chết. trốn, cần thiết chạy nhanh thoát đi nơi này, chậm một chút nữa, chỉ sợ thật sự không còn kịp rồi. Nam Cung Ly ý niệm vừa động, thừa dịp lao giả còn không có tập kích lại đây chạy nhanh đem già già thi thể cùng với bị thương phượng âm viện trưởng thu vào thông thiên tháp nội. Ha ha, nguyên lai sinh mệnh không gian đều không phải là một cái, ngươi cái này nha đầu, cuối cùng bại lộ. Lao giả cung tiếu, màu bạc con ngươi rượu nhất định phải được. Mặc kệ có mấy cái sinh mệnh không gian, hôm nay, đều chỉ có thể là của hắn. Này hai cái nữ hoa, ai cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này, hắn long quân mạc nhìn chúng đổ vợ, trước nay đều không có thất thủ quá. Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Nam cung ly giận trừng mắt tiên nguyệt nhi, chăm giảm tô, quắc. Trong cơ thể thánh hỏa chi tâm lại một lần tế ra, hướng tới lao giả đánh tới, ý đồ kéo dài một ít thời gian. Suy, ngươi ở chỗ này, làm ta hướng đi nơi nào? Nếu là áo tím biết thời khắc mấu chốt buồn cung đem ngươi bỏ xuống, phi xem nhẹ ta không thể. Chăm giảm tô cười nhạo một tiếng, trước nay cũng chưa nghĩ tới nửa đường bỏ nàng mà đi. Chê cười. Là một nữ nhân chống đỡ, chính mình trốn chạy, hắn trăm giảm tô nếu thật đi rồi, đời này đều không có mặt mũi lại tiếp tục tồn tại tại đây trên đời. Mặc kệ hậu quả như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Dứt lời, vô số cánh hoa bắn ra, vòng ở trăm giảm tô quanh thân, cánh hoa bay tán loạn, không khí năng lượng kịch liệt dao động, theo cánh hoa xoay tròn tốc độ nhanh hơn, không khí chuyển đến tiếng xé gió. đi quắc khẽ một tiếng, vô số cánh hoa hướng tới lão giả tập qua đi, trong phút chốc hóa thành ngàn vạn đem truy nhận, đâm thủng không khí, đánh út về phía lão giả. Lão giả cười lạnh, trường tụ vung lên, chăm dặm tô thoạt nhìn kín không kẽ hở thế công, nháy mắt bị đánh trúng vỡ thành cha, liền lão giả quần áo cũng chưa gặp phải một phân. Không được, chạy nhanh đi, Nguyệt Nhi, hắn giao cho người, mang theo hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Nam cung ly đồng tử co rút lại, nhìn đến nảy mạc. Hoàn toàn hiểu biết chính mình này, Phương cùng lão giả chi gian chênh lệnh. Nay không phải ngạnh kháng là có thể giải quyết vấn đề, thực lực của bọn họ ở lão đông tây trước mặt không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, lại nhiều công kích, cũng không làm nên chuyện gì, giống như cho hằn gớ. Thiên Nguyệt Nhi hàm răng cắn chặt, quá nhiều quá nhiều không cam lòng cùng tự trách. Ngươi mang theo Ly Nhi tỷ tỷ đi, chuyện này từ ta khiến cho, liền để cho ta tới kết thúc, các ngươi đi mau. Tiên Nguyệt Nhi nhìn chầm chầm chăm giảm tô, vô cùng nghiêm túc mà nói. Nếu một hai phải hy sinh một nhân tài có thể kết thúc trận này đánh nhau, nàng tình nguyện là chính mình. Chăm giảm tô nhưng thật ra muốn mang Nam Cung Ly đến càng xa càng tốt, trận này mạc danh đánh nhau, miệt mai theo đuổi lên, thật đúng là Tiên Nguyệt Nhi dứt lấy. Nếu không có ở thiên hải đế đô kia chẳng nghĩ cách cứu viện, bọn họ liền sẽ không gặp phải hôm này cục diện. Ngươi cho rằng các ngươi còn đi được sao? Lao giả một bàn tay che lại bị thương bụng, rứt lời, nam cung ly đám người mộ nhiên cả kinh, áp bách tính hơi thở thực mau đem bọn họ vòng ở một cái rất nhỏ vòng vây nội. Là năng lượng phong ấn, hán tưởng vây khôn chúng ta mọi người. Trăm dặm tô hô nhỏ, biểu tình khẩn trương vô cùng. Nam cung ly cố nén thân thể đau đớn, thấy tình thế, ý niệm vừa động, rứt khoát đem trăm dặm tô, tiên nguyệt nhi, bao gồm chính mình ở bên trong tất cả đều thu vào thông thiên thắp không gian bên trong. Dù sao cũng là bị nhốt trụ, còn không bằng ở lao gia hỏa không có phản ứng lại đây hết sức trước trốn vào không gian, nàng cũng không tin hắn có thể vẫn luôn háo đi xuống. Đáng chết! Chơ mắt nhìn nam cung ly mấy người biến mất, long quân mạc thấp chú, thần thiền, tàn nhẫn không có thể một tay đem nam cung ly mấy người bóc chết, hiện tại làm cho bọn họ trốn vào sinh mệnh không gian, ai biết khi nào có thể ra tới. Tiến không gian, ập vào trước mặt nồng đậm linh khí mọi người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà trăm dặm tô tất cả người định trụ, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn giữa không chung áo tím linh hồn thể, quen thuộc khuôn mặt, xa lạ trang vẫn, một bộ áo tím, mặc phát phiêu phiêu, thanh gầy mặt trái xoan, mang theo sương mù mê mang mắt tím, môi anh đào tiểu xảo, thân thể mềm mại là nước, toàn thân không có chỗ nào mà không phải là lộ ra nữ tính hơi thở. trong dặm tô cả người chấn động, như bị xét đánh, ngạc nhiên mà trường lớn mắt. Áo tím hiển nhiên cũng không dự đoán được trăm dặm tô sẽ đột nhiên đến thăm thông thiên thắp không gian, linh hồn thể cương ở giữa không trùng, chân tay luôn cuống. Lại một lần thấy trăm dặm tô trong mắt kinh ngạc ngạc nhiên, kia phó bị nghiêm trọng đả kích đến biểu tình, làm nàng linh thể cự chiến, xương mù mắt tím sẹt qua ảm đạm mất mát, nhẹ nhàng run lên, biến mất tại chỗ. Vẫn là thất vọng rồi đi, thấy nàng dáng vẻ này, hắn trung quy bị đả kích tới rồi đi. À, cũng đúng. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới không phải sao, bọn họ chi gian, chú định vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Mặc dù hiện giờ chính mình mãi một giới linh hồn thân thể, vẫn là nhịn không được tham luyến, hiện giờ gặp được cũng hảo, từ nay về sau, nàng cuối cùng một tia ảo tưởng, cũng nên hoàn toàn chặt đứt. Thằng đến áo tím ở trước mắt biến mất không thấy, chăm giảm tô mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lòng rung mạnh, đáy mắt dâng lên vô cùng nôn nóng. "Áo tím, ngươi ra tới, ta thấy ngươi." Ngươi còn muốn trốn ta tới khi nào? Chăm dặm tô đối với không gian gọi đến, một giây nhìn không thấy, hắn trong lòng liền mạc danh bực bội. Bên kia, Nam Cung Ly đem Nam Cung Liệt thi thể an trí ở thông thiên tháp ba tầng, phượng âm viện trưởng tắc cùng quỷ vương song song nằm ở một liệt. Lúc này phượng âm viện trưởng dùng Nam Cung Ly đút cho hắn đang dược, đã hoàn toàn đã ngủ, thánh mạng tạm thời vô ưu, chỉ cần một đoạn thời gian an dưỡng có thể. Đến nỗi ra ra, rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nam cung ly ngồi dưới đất, lặng lặng mà nhìn hai mắt nhắm nghiền, đầy đầu đầu bạc nam cung liệt, trong lòng dâng lên vô cùng tự trách cái nấy. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, nàng vẫn luôn luôn miệng nói muốn tấn hiếu, muốn hiếu kính ra ra, nhưng mà, nàng lại rán tiếp hại hắn mất đi thánh mạng. Rõ ràng hắn còn có thể cùng đan lão giống nhau sống được lâu lâu dài dài, đơn giản là nàng, sớm mà buông tay nhân gian, rời đi nhân thế, không bao giờ khả năng tỉnh lại. Nam Cung Ly nhiều hận chính mình bất lực, nhiều hận không có thể sớm một chút đuổi tới, nàng thậm chí không mặt mũi nào đối mặt Ngọc Nhi, không dám nói cho hắn, ra ra đã. Hai hàng thanh lệ trượt xuống, Nam Cung Ly ngồi ở Thông Thiên Tháp 3 tầng, lặng lặng mà phát tiết. Tiểu Kim Kim nằm ở tiểu chủ nhân đầu vai, lấy lông sù sù kim mao dán tiểu chủ nhân gương mặt, trong lòng nóng nảy đến không được, rồi lại cố tình không biết nên như thế nào an ủi. Chi chi chi, đều là những cái đó người xấu. Nếu không phải cái kia láo ra hỏa, tiểu chủ nhân liền sẽ không như vậy thương tâm. Lần sau nhìn thấy cái kia láo ra hỏa, nó nhất định phải cắn chết hắn, cấp tiểu chủ nhân báo thủ. Trăm dặm tô đám người ở thông thiên tháp một tầng, Nam Cung Ly ở thông thiên tháp ba tầng, không có Nam Cung Ly cho phép, bọn họ chỉ có thể bị bắt lưu tại một tầng không gian chỗ nào cũng đi không được. Không thấy được Nam Cung Ly, hai người âm thầm nôn nóng. Trăm dặm tô một bên lo lắng Nam Cung Ly một bên phiền lòng áo tím. Chỉ tiếc này hai người đồng thời đều không mang theo phản ứng hắn, chỉ còn chính hắn tại chỗ nóng nảy phát điên. Thật lâu sau, nam cung ly rốt cuộc tự trên lầu đi xuống tới, một bộ màu xanh lá váy áo đổi thành một thân hắc ý hề, khuôn mặt lạnh lùng, thanh triệt thủy mắt u hàn như đóng băng, làm người nhịn không được im tiếng, nhìn về phía nàng ánh mắt nhiễm một kia lo lắng cùng thần trương. Như vậy nàng, làm đối diện trăm dặm tô nhịn không được đau lòng. Nàng bản thân đã đủ lạnh, lương đeo áp lực cũng đủ đại. Hiện giờ gần nhất, hắn rất sợ nàng sẽ đem chính mình khóa tiến thân sát trùng, chậm rãi liếm liếm miệng vết thương. Nam cung, ngươi không có việc gì đi? Trâm Dậm tô hơi há mồm, cuối cùng nhịn không được hỏi. Như vậy Nam cung ly, thật sự quá lại người lo lắng. Lúc này, hắn trong lòng nhịn không được quá giận, cố tình Quỷ Vương còn ở ngủ say chung, đối bên ngoài phát sinh hết thảy đều không biết tình. Ly nhi tỷ tỷ. Tiên Nguyệt Nhi nôn nóng mà đổi nói, thanh âm nghẹn nào, hàm chứa vô cùng tự trách cùng hồi ý. Thực xin lỗi, đều là ta sai, ly nhi tỷ tỷ ngươi có bất luận cái gì bất mãn đều chiều Nguyệt Nhi phát tiết đi tiên Nguyệt Nhi tiến lên, ánh mắt khẩn cầu mà dừng ở nam cung ly trên người. Hối, vô biên hồi ý thổi quét, nếu lại tới một lần, nàng nhất định sẽ không lại giống như phía trước như vậy tùy hứng. Nếu có thể, nàng tình nguyện chính mình bị thương. Mặc dù là hạ 18 tầng địa ngục, cũng không nghĩ nhìn đến ly nhi tỷ tỷ người nhà kinh này đại loạn. Mãn thành thi thể, hủy diệt thành trì, còn có Đông Khải học viện kia một mảnh phê tích, làm nàng đối chính mình thống hận không thôi. Đều do nàng, đều là nàng sai, nếu không phải chính mình nguyên nhân, Đông Khải thành cũng sẽ không kinh kiếp nạn này, đều là chính mình quá mức tùy hứng, quá mức thiên chân. Cái loại này mất đi thân nhân đau, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, cho nên nàng mới càng thêm thống hận tự trách, nàng không nên, làm Ly Nhi tỷ tỷ cũng trải qua loại này đau. Nam cung Ly ánh mắt lẳng lặng mà đảo qua Tiên Nguyệt Nhi, nhìn nàng đáy mắt mà nôn nóng tự trách, nhìn nàng hai mắt ngậm nước mắt, cái loại này ăn năn cùng xin lỗi, nàng nghĩ nhiều, hận nàng, oán nàng, nhưng nàng chung quy hận không đứng dậy. Nàng chỉ là hảo tâm, thuần túy mà muốn cứu người không phải sao? Nàng buồn ý Đều không phải là cấp nam cung phủ, cấp toàn bộ đồng khải mang đến thai nạn, có sai chính là những cái đó nhìn trộm sinh mệnh không gian kẻ tham lam, mà không phải nàng. Nếu thật luận cập đúng sai, nàng hận vĩnh viễn đều chỉ có chính mình. Nếu chính mình cũng đủ cường đại, hoặc là lại mau một chút đổi tới, hết thể kết quả có lẽ cũng liền không giống nhau. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần tự trách. Nam cung ly nhàn nhạt mà trả lời, mệt đến không nghĩ nói thêm nữa một chữ. Này bốc thủ, không có khả năng cứ như vậy tính, cái kia lão ra hỏa giết hại ra ra tội, một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại. Còn có toàn bộ Đông Khải học viện, cùng với cả tòa Đông Khải thành sở hữu mất đi tánh mạng vô tội ba tánh, nàng thề, nàng nam cung ly, tất vì bọn họ lấy lại công đạo. Bọn họ huyết sẽ không bạch lưu, bọn họ tánh mạng cũng sẽ không bạch bạch mất đi, một ngày nào đó, nàng sẽ dùng cái kia lão ra hỏa cái đầu trên cổ đi tế điện bọn họ. Dùng kia lao đông tây huyết nhục tế điện đông khải thành sở hữu mất đi tánh mạng vong hồn, nàng thề, chung có một ngày. Tiên Nguyệt Nhi thân thể mềm mại run rẩy nghe được Nam Cung Ly nói như vậy, ngược lại càng thêm khó chịu. Mắt đẹp nước mắt doanh doanh, nhìn Nam Cung Ly không biết làm sao. Ly Nhi tỷ tỷ có phải hay không đã chán ghét nàng? Cũng đúng, nàng vốn dĩ liền rất chán ghét không phải sao, đã chết như vậy nhiều người, vì sao nàng cố tình còn sống? nàng nên cùng đại gia cùng chết đi thu hồi ngươi nước mắt ngươi nếu thật quá ý không dậy nổi liền nỗ lực cường đại lên vì này đó chết đi vô tội người báo thù nam cung ly nhíu mày chỉ cảm thấy tiên nguyệt nhi trong mắt nước mắt hết sức chói mắt rơi lệ vĩnh viễn đều là kẻ yếu mà nàng chán ghét kẻ yếu chán ghét hết thể mềm yếu càng chán ghét hiện giờ chính mình tiên nguyệt nhi chấn động bị nam cung ly kia lược hàm không mau ánh mắt nhìn quét hạ mạnh mẽ nghẹn lại nước mắt đối không thể khóc nàng không có tư cách khóc nàng muốn báo thù cấp sở hưu vô tội chết đi người thảo một cái công đạo đừng cho chính mình áp lực quá lớn rất nhiều sự sai không ở chúng ta chăm dặm tô thở dài nhìn nam cung ly nói thật sự không nghĩ thấy nàng đem sở hữu sai ôm ở trên người mình từ đầu tới đuôi nàng không có một đinh điểm sai như vậy mạnh mẽ ôm ở trên người mình đối nàng chính mình quá không công bằng ta biết cho nên người kia cần thiết chết nam cung ly liễu mục trong mắt sẹn qua khiếp người hàn mang mặc kệ dùng bao lâu thời gian cái kia lão đông tây đều cần thiết chết giả tin tưởng đối với nam cung ly trăm dặm tô trăm phần trăm tín nhiệm chỉ cần là nàng không có gì phá được không được cái kia lão gia hỏa sớm muộn gì có một ngày sẽ thua ở nàng trong tay có thể nói cho ta áo tím là chuyện như thế nào sao trăm dặm tô chuyện vừa chuyển Nhắc tới áo tím, hắn đã không thể nhịn được nữa, gấp không chờ nổi mà muốn biết áo tím rốt cuộc sao lại thế này. Một thân nữ tử giả dạng rốt cuộc là nháo loại nào. Hắn áo tím, không phải là ra chuyện gì nhi đi. Chỉ cần tưởng tượng đến áo tím có khả năng ra cái gì vấn đề, hắn liền nhịn không được một trận khẩn trương, sâu trong nội tâm dâng lên vô biên tự trách gào não. Nàng không muốn gặp ngươi. Nam cung ly thở dài, bọn họ chi dân sự cũng chỉ có thể chính bọn họ đi giải quyết. Vì cái gì? chăm dặm tô trong lòng căng thẳng, buột miệng tốt ra. Chương 446 ta thích, chỉ là ngươi. Nam cung ly ngẩn ra, vì cái gì, cảm tình hắn đến bây giờ còn không có lộng minh bạch. Trốn tránh không phải biện pháp, các ngươi vẫn là hảo hảo đem nói rõ ràng đi. Nam cung ly đối với hư không nói, dứt lời, cũng mặc kệ trăm dặm tô cùng áo tím hai người, thân hình nhoáng lên, đi vào thông thiên tháp bốn tầng. Ngồi xếp bằng, kết lực khống chế nội tâm phẫn nộ đau xót, Nam Cung Ly nỗ lực làm chính mình trầm hạ tâm, chậm rãi bắt đầu tu luyện lên. Thông thiên thác một tầng, áo tím bị Nam Cung Ly nói động, từ trong hư không lóe ra tới, một bộ áo tím, xinh đẹp tuyệt sắc, cả người phóng thích khí lạnh, một thỏa thỏa bằng sơn mỹ nhân. Lúc này xương mụ giống nhau mắt tím nhàn nhạt mà dừng ở trong giảm tô trên người, đáy mắt thần sắc không rõ, làm người thấy không rõ cảm xúc. Áo tím, thật là ngươi Trăm giảm tô không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm trước mắt nữ tử, vô luận là khí chất vẫn là bộ dạng, là hắn áo tím không sai, duy nhất làm hắn nắm lấy không ra chính là, hắn áo tím khi nào biến thành nữ nhân. Không sai, là ta, ta vẫn luôn là nữ nhân. Áo tím ánh mắt bi ai mà nhìn trăm giảm tô, dứt lời, hình cùng cho chính mình phán tử hình. Hắn thích nam tử, mà nàng, vì cùng với hắn tả Hữu giả trang nam tử, thẳng đến dược vật kích thích. Nữ tử chi thân rốt cuộc cũng chưa về. À, dữ dội châm trọc, này có lẽ chính là đối nàng nói dối trừng phạt, trừng phạt nàng vĩnh viễn đều sống ở chính mình nói dối bên trong, cho đến tử vong. Nàng hiện giờ, chân chùi mà đứng ở trước mặt hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có một tia chế lấp. Trăm giảm tô biểu tình biến hóa phong phú đến cực điểm, miệng khẽ nhếch, đầu tiên là ngạc nhiên, lại đến kinh nghi, sau đó là ảo não, lại là thật sâu mà ấy nấy. Nữ nhân, Hắn tím, thế nhưng là nữ nhân. Trong giảm tô suy nghĩ một vạn loại khả năng, cũng không có dự đoán được ao tím là nữ nhân. Thực xin lỗi. Chứ bỏ thực xin lỗi, không có bất luận cái gì lời nói có thể biểu đạt hắn lúc này nổi tâm cảm xúc. Áo tím khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước. À, thực xin lỗi, nàng nhất không muốn nghe đến, vừa lúc chính là này ba chữ. Không quan hệ, nếu đây là người muốn nghe đến. Áo tím thanh âm trước sau như một lánh. Lãnh đạm đồng thời mang theo một kia nhàn nhạt xa cách. Chăm giảm tô trong lòng căng thẳng, nhìn về phía áo tím, lúc này mới phát hiện nàng biểu tình tựa hồ có chút không thích hợp. Không, ta không cần ngươi nói không quan hệ, ta chỉ nghĩ muốn ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người, chỉ nghĩ vinh vinh viễn viễn mà cùng ngươi ở bên nhau. Chăm giảm tô nhìn chăm chú áo tím, ngữ khí kiên định đến cực điểm. Bỏ lỡ một lần, tuyệt không tưởng lại sai lần thứ hai, hắn muốn. Không phải trí cao vô thượng quyền lợi, cũng không phải thiên hạ vô địch thực lực tu vi, hắn chỉ cần nàng tại bên người, chỉ nghĩ bồi nàng, thiên hoang địa lão, cộng độ cuộc đời này. Cái này đến phiên áo tím chính lăng, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn trăm giảm tô. Nàng vừa mới, không có nghe lầm đi, hắn nói hắn muốn vĩnh vinh viên viễn mà cùng chính mình ở bên nhau. Ta là nữ nhân, ngươi xác định ngươi thích không phải nam nhân. Nàng phía trước rõ ràng nghe hắn chính miệng nói thích nam nhân. Một người xu hướng giới tính, sao có thể như thế dễ dàng liền thay đổi? Không, ta thích, chỉ có ngươi, mặc kệ ngươi là nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế, với ta mà nói, chỉ là ngươi. Châm giảm tô lấp đầu, ánh mắt thiên lặng nhìn áo tím, bởi vì thích nàng, sai đem nàng đường nam nhân, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình thích nam nhân. Mà khi nàng lấy nữ tử thân phận xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, kia trái tim, như cũ rung động phấn khởi vì nàng nhảy lên không thôi. Hắn thích, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng một người, nàng là nam nhân, hắn liền thích nam nhân, nàng là nữ nhân, hắn liền thích nữ nhân, chỉ cần là nàng, hắn đều thích. Nay một thẳng ngôn, làm giữa không chung lao tím giật mình tại chỗ, linh hồn thể ở vào trong nháy mắt cứng đờ trạng thái, trong lòng cực đại mà chấn động. Hắn thích, chỉ là chính mình. Nay một thổ lộ, tháng qua thiên ngôn vạn ngữ, tháng qua sở hữu sở hữu, Làm nàng cho tới nay lo lắng cùng khủng hoảng khoảnh khắc biến mất, cả người rào rạt ở hạnh phúc hải dương. Hạnh phúc tới như thế đột nhiên, làm nàng thố không kịp tay. Tiên Nguyệt Nhi đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn chăm dặm, áo tím hai người hô động nghe tới chăm dặm tô câu kia mặc kệ áo tím là nam nhân vẫn là nữ nhân, thích trước sau đều là nàng người này khi, đáy mắt không khỏi xẹt qua cô đơn phiền muộn. Như vậy một phần thuần túy sạch sẽ ái. Bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ khát vọng chờ đợi đi. Chỉ tiếc nàng kiếp này, chú định độc này cả đời. Nàng không xứng ái, càng không xứng được đến ái. Thời gian nhóng lên, nam cung ly ở thông thiên tháp nội ngẩn ngơ chính là 5 ngày lâu. 5 ngày thời gian, Đông Khải thành hủy trong một sớm, nam cung phủ hủy diệt, Đông Khải học viện thương vong thảm trọng tin tức kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ thiên nguyên đại lục, ở trên đại lục khiến cho không nhỏ hoành động. Trên đại lục nơi nơi đều ở truyền luận về Đông Khải thành sự. Cái này đã từng phong cảnh nhất thời, ở toàn bộ đại lục đều khiến cho một cổ mỹ thực, kiến trúc trào lưu thành trì, hiện giờ thế nhưng cứ như vậy hủy hoại. Còn có Nam Cung Phủ, Nam Cung mua sắm phường cơ hồ khai biến 12 vương quốc, mấy đại đế quốc, ở thương giới ảnh hưởng vượt mức quy định vô cùng, trong một đêm, hóa thành cho tàn. Đông Khải học viện liền càng không cần phải nói, đại lục sở hữu linh giả thiên đường. Mọi người mộng tưởng địa phương, đồng dạng không có tránh được ma trưởng. Không ít đông khải học viên tại đây một hồi đại kiếp nạn chung bị chết. Thiên hải đế quân nghe thế một tin tức ghi, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thật sâu mà thở dài một hơi. Lại nói tiếp, vị kia tiết lộ sinh mệnh không gian nữ tử cũng là vì cứu hắn thiên hải đế quốc con dân mới có thể tao kiếp nạn này, trong lòng tràn đầy ấy náy cùng bất an. Tư đồ khiếu nghe được đông khải thành hủy diệt nam cung phủ diệt vong tin tức. Trước tiên chuẩn bị hướng Đông Khải Thành bên này, kết quả bị tư đổ lánh đương trường quát bảo ngưng lại. Cây to đón gió đạo lý này người chẳng lẽ không hiểu, mặc kệ có phải hay không sinh mệnh không gian, Đông Khải Thành sớm hay muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Hừ, Nam Cung Ly kia nha đầu đã chết tốt nhất, liền tính không chết, ngươi về sau cũng không cho lại cùng nàng có bất luận cái gì lui tới. Tư đổ lánh lạnh lùng mà nói, ở người khác xem ra có lẽ là tin tức xấu, nhưng đối hắn mà nói. Hảo đến không thể lại hảo. Hắn đã sớm hy vọng nam cung phủ đã xảy ra chuyện, ra bọn họ tư đồ còn có thể hôn đến hô mưa gọi gió, không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Cho nên lúc này nghe nói nam cung phủ hủy diệt, so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Nam cung liệt cái kia lão đông tây, đã chết không thể tốt hơn. Cho nên ngươi đã sớm biết bọn họ có này một kiếp. Tư đồ khiếu hiếp mắt, ánh mắt lú lánh mà nhìn tư đồ lánh. Tiểu tử thúi, ta là ngươi phụ hoàng. Có người này phó khẩu khí cùng chính mình lao tử nói chuyện. Tư đổ lãnh bị hắn sắc bén tầm mắt xem đến hỏa đại, đương trường giống lên trở về. Ta chỉ là không dám gật bừa ngươi làm người xử sự tắt phong, không hơn. Tư đổ khiếu ném xuống một câu liền xoay người ra đại điện. Bên ngoài, trời xanh mây trắng, trời xanh không mây, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì sung sướng, trong lòng nặng trĩu, khắc thường khó chịu. Không biết nàng, hiện tại thế nào, hay không? mạnh khỏe Đông Khải học viện Long Quân Mạc vẫn luôn canh giữ ở tại chỗ kiên quyết phải chờ tới Nam Cung Ly ra tới mới thôi kia chính là hai cái sinh mệnh không gian không phải do hắn có bất luận cái gì đại ý hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình hoàng thần công phu mà lệnh hai người bạch bạch trốn thế nào còn ở trăm dặm tô nhìn Nam Cung Ly hỏi Thông Thiên Tháp tuy hảo nhưng tổng không thể vẫn luôn vây ở chỗ này cả đời đều không ra đi thôi ăn uống khen ngược giải quyết Mặc kệ là thông thiên tháp vẫn là nam cung ly cùng với hắn nhận không gian đều có, chính là sinh lý nhu cầu, tổng không thể cũng ở không gian giải quyết đi. Nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Nam cung ly gật gật đầu, bên ngoài lao đông tây rất có một bộ muốn tiếp tục chờ đi xuống tư thế, hiện tại đi ra ngoài, không thể nghi ngờ tự tìm tử lộ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ngốc tại thông thiên thắp nội. Trăm rằm tô sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay yêu nghiệt như hắn, hiện giờ cũng có bị nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên thời điểm. Cố tình hắn còn không biết như thế nào hướng Nam Cung Ly mở miệng, hắn nếu là nói ra, về sau phỏng trừng cũng chưa mặt ở nàng trước mặt lăn lộn. Người không sao chứ? Nam Cung Ly hổ nghi mà nhìn trăm giảm tô, thanh lành đu mắt hiện lên một sợi dị sắc. Không, không có việc gì. Trăm giảm tô xua tay, hung hăng nghẹn một hơi, không nói, kiên quyết không thể nói. Này so quay đầu còn khuất nhục, Đại khái là tưởng phương tiện lại ngượng ngùng. Áo tím linh hồn thể nhàn nhạt ti quét trăm giảm tô liếc mắt một cái, một ngữ nói toạc ra hắn quân cảnh, hơn nữa chuyên chú vạch trần một và năm, không lưu tình chút nào mà giáp mặt nói ra. Trăm giảm tô toàn bộ đều cương ở tại chỗ, sắc mặt đỏ đậm như máu, khuất nhục đến hận không thể đương trường rơi lệ. Nam cung ly ngẩn ra, tiên nguyệt nhi ánh mắt lué lué, hiện trường trong lúc nhất thời xấu hổ lên. Nếu không, đi ta tiên phủ không gian đi dạo đi, bên kia có nghỉ ngơi địa phương, Ly Nhi tỷ tỷ ngươi cũng có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Tiên Nguyệt Nhi hảo tâm mà nhắc nhở nói, đã liên tục mấy ngày đều chưa từng nhìn thấy Nam Cung Ly chấp mắt. Nàng biết lần này sự tình đối nàng đã kích rất lớn, nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ biết lệnh nàng càng thêm tra tấn. Nam Cung Ly theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá lại xem trăm giảm tô vẻ mặt nghẹn đến không được bộ dáng. Đành phải đồng ý. Chờ đã đến đến tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian, cùng nam cung ly thông Thiên tháp một sò, nháy mắt một trên trời một dưới đất. Tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian đại đến không biên, hoàn toàn không giống nam cung ly thuần túy chỉ là một tầng một tầng tháp nội không gian. Hoa tươi, cỏ xanh, nước sông, không khí tươi mát, gió nhẹ quất vào mặt, bờ sông lập một đống hai tầng trúc lâu, trúc lâu sau trúc tía tùng tùng, phong phất trúc diệp hào hào diêu vang. Nếu nói Nam Cung Ly thông thiên tháp thuộc về tu luyện bế quan, như vậy tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian tắc thỏa thỏa thích hợp dưỡng sinh cư trú nơi nơi lộ ra nhân tính hơi thở. Trăm dặm tô vừa tiến đến nơi này, nháy mắt sống, tự động lắc mình biến mất, giải quyết sinh lý đi. Nam Cung Ly đứng ở bờ sông, ánh mắt trông về phía xa, trước mắt cảnh đẹp như họa nếu ở ngày thường, nàng khẳng định muốn cảm thán một phen, chỉ là lúc này, sở hữu cảnh sát, ở nàng trong mắt, Chỉ còn lại có màu xám, xúc không dậy nổi nàng bất luận cái gì hứng thú. Người chết không thể sống lại, đã thấy ra điểm, không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Áo tím linh hồn thể treo ở Nam Cung Ly bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau nhìn trước mắt cảnh sát, sâu kín mà toát ra một câu. Đạo ly ai đều hiểu, nhưng là chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Nam Cung Ly cười khổ, khoe môi gợi lên tự rêu độ cung. Gia Gia đã chết, chuyện này, Vĩnh viễn đều là nàng đấy lòng mạt không đi đâu. Nàng chỉ biết thực tức giận, ngực rất đau, xa xa làm không được cái gọi là đã thấy ra cùng rộng lượng. Nàng, trước nay đều là một cái có thủ tất báo người. Cho nên ra ra thủ, mặc dù khuyên tấn sở hữu, nàng cũng muốn báo trở về. Chương 447 tái ngộ tiến dai, quỷ dị tím lôi kiếp. Áo tim trầm mặc mà chống đỡ. Đúng vậy, đạo lý ai đều hiểu, nhưng là chân chính có thể làm được, thiếu chi lại thiếu. Nếu thật có thể đơn giản như vậy là có thể khống chế được cảm xúc, ngừng bi thương, vậy không phải người. Nam Cung Ly ở không gian ngẩn ngơ đó là nửa tháng lâu, nửa tháng thời gian, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, cơ hồ sở hữu thời gian đều cầm đi tu luyện. Nửa tháng thời gian, Long Quân Mạc như cũ thủ vững ở bên ngoài, không có một tia thả lỏng cùng cảnh giác, rất có một bộ muốn liều mạng rốt cuộc tư thế. Nam Cung Ly đơn giản không hề đi quảng làm trăm giảm tô đám người mang ở Tiên Nguyệt Nhi Không Gian chính mình tác chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này Phượng Âm Viện trưởng trên người thương toàn hảo nhìn Nam Cung liệt thi thể lúc sau cũng chỉ là thở dài tu luyện tu luyện như cũng là tu luyện chẳng phân biệt ngày đêm không gián đoạn mà tu luyện Nam Cung Li Cơ Hồ Lâm vào một loại điên cuồng trạng thái trong cơ thể linh lực cũng tại đây đoạn thời gian điên cuồng tu luyện chung cùng chứng cả người dường như an linh đan rượu dược dường như cường đại áp lực dưới sức bật đại đến kinh người lấy cuồng tốc tiến bộ thời gian nhón lên nửa năm qua đi nam cung ly đám người ở thông thiên tháp nội ngây người suốt nửa năm lâu ngày này nam cung ly theo thường lệ mở ra thông thiên tháp cửa sổ đi thăm bên ngoài có hay không người tĩnh bên ngoài tĩnh đến cực kỳ đồng thời cũng đã không có lao giả hơi thở loại tình huống này tự nhiên là chạy nhanh nhân cơ hội đào tàu tốt nhất bất quá nam cung ly không dám đại ý Căn bản không xác định người kia rốt cuộc là thật sự đi rồi, vẫn là giả vờ ở chung quanh, tùy thời mà động. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi, chờ đến ngày thứ ba, bên ngoài như cũ không hề động tĩnh. Nam Cung ly lại ở thông thiên tháp nội ngây người một tháng lâu, lâu đến cơ hồ đã quên bên ngoài hơi thở. Cái này hẳn là đi rồi đi. Phượng âm viện trưởng đồng dạng nhìn thông thiên tháp thông hướng ra phía ngoài mặt cửa sổ, nói thầm nói. Đông Khải học viện hủy diệt. Học viên chết thảm vô số, lại nói tiếp, hắn cái này viện trưởng đương đến thật là hổ thẹn không thôi, hắn cũng tưởng nhanh chóng đi ra ngoài, hào hào trọng hành xử lý Đông Khải học viện. Nhưng là hắn biết, cái kia lão ra hỏa một ngày bất diệt, Đông Khải, một ngày đều mơ tưởng trọng chấn. Thực lực của hắn quá cường quá khủng bố, lợi hại đến chỉ sợ chỉ có quỷ vương mới có thể cùng chi chống lại, đáng tiếc quỷ vương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngủ say, không có nửa phần tỉnh lại dấu hiệu. Báo thủ này, xa xa không hẹn. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nam Cung Ly hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tổng không thể bởi vì cái kia lao đông tây mà cả đời vây ở thông thiên tháp đi. Dứt lời, trực tiếp biến mất với thông thiên tháp ngoại. Nam Cung Ly vừa mới ra tới, đông nhiên một cổ mãnh liệt áp lực để ép đi lên. Ha ha, cái này làm Lão phu bắt được đi. ngươi này nha đầu thúi cũng thật chịu được, làm lao phu hảo trở. Long quân mạc cười lạnh, tự trời cao đè ép xuống dưới. Vì chớ nha đầu này, hắn ở chỗ này tốn thời gian hơn nửa năm lâu, nếu không phải dựa vào nhận không gian chung về điểm này tổn lương duy trì, phỏng trừng đã sớm chết đói. Nam Cung Ly liếc mắt một cái quét tới, lại thấy trước mắt lao giả một thân lôi thôi, cả người thoạt nhìn dơ hề hề, sắc mặt thanh hoàng, một bộ cấp thiếu dinh dưỡng bộ dáng. Nam Cung Ly đương nhiên sẽ không nhận sai trước mặt người, chính là hắn giết ra ra. Khi quá nửa năm lâu, hắn thế nhưng còn tiếp tục chờ ở chỗ này, Nam Cung Ly trong lòng sát ý phẫn nộ thoáng chốc như khai áp hồng thủy, cuồng tả ra tới. Nghĩ nhiều, một đau làm thịt hắn. Không, thiên đau vật quả, nghiền xương thành cho. Suy, còn ghi hận đâu, không quan hệ, người thực mau liền hận không đứng dậy, người chết sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc. Lao giả sướng cười, huy trưởng hướng tới Nam Cung Ly hung hăng chụp tới. Trong lòng ghi nhớ phía trước khuyết điểm, cho nên lần này, hắn không dám có chút đại ý, đối cái này nha đầu, cũng không dám nữa khinh địch một phân. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì đại ý lại một lần mắc mưu bị lừa, bị cái này nha đầu thúi chơi đến xoay quanh. Cảm nhận được lăng liệt khí thế đánh út lại, Nam Cung Ly thúc dục ý niệm, chuẩn bị lóe tiến thông thiên tháp kết quả phát hiện trung quanh không gian đều bị phong tỏa trụ, ở lão Giả Cường Đại uy áp háp bách hạ, căn bản vào không được thông thiên tháp xem ra lão đông tây đã sớm phòng này tay ngay từ đầu liền không cho nàng bất luận cái gì thoát đi cơ hội hiện giờ chỉ có thể xông vào gần lão giả huy tới khí thế càng ngày càng gần sắc bén trưởng phong cắt đến gò má sinh đau nam cung ly theo bản năng nhắm mắt sâu trong nội tâm lại dâng lên mãnh liệt phẫn nộ không cam lòng dựa vào cái gì người này dựa vào cái gì liền có thể tả hữu nàng tánh mạng dựa vào cái gì hắn muốn giết liền sát Giết nàng ra ra còn chưa đủ Còn tưởng lấy đi nàng tánh mạng Không cam lòng mãnh liệt không cam lòng mãnh liệt phẫn nộ bất mãn Làm nam cung ly cả người đều tràn ngập Ở một cổ thô bạo bầu không khí bên trong Mặc phát không gió tự động Và áo tung bay Một cổ bạc mang phóng lên cao Liền ở lão giả trưởng phong đánh út Về phía nam cung ly Sắp chụp ở trên người nàng hết sức Ngáy mắt bị kia cổ bạc mang bắn bay Xa xa chấn khai Đáng chết Thế nhưng ở ngay lúc này tiến giai, lão giả rủa thầm một tiếng, hận đến ngựa răng, cứ không cam lòng mà nhìn cả người đắm chìm trong tiến giai quang mang bên trong nam cung ly. Màu bạc quang mang phóng lên cao, khi thế cường thịnh quần cuộn, toàn bộ không chung đều kích động kia cổ lệnh nhân tâm kinh năng lượng giao động. Một bên long quân mạc cũng xem đến kinh hãi, này đến tuột cùng là cái quỷ gì đồ vật, người bình thường tiến giai quang mang nơi nào sẽ giống nàng như thế khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng cả người bị bạc mang bao vây nam cung ly hưởng thụ mà nhắm mắt lại ít nhất giờ khắc này nàng là an toàn màu bạc tiến giai quang mang không thể nghi ngờ là cường đại nhất hộ thể vòng sáng đem nàng cả người đều bao vây ở quang mang bên trong theo tiến giai quang mang buông xuống chung quanh vô số năng lượng hướng tới nam cung ly chen trúc lại đây ở long quân mạc xem ra những cái đó bảng bạc làm cho người ta sợ hãi năng lượng là chiều nàng trong cơ thể không ngừng dũng đi này một điên cuồng hấp thu phương pháp Xem đến hắn kinh hãi không thôi, càng thêm xác định nha đầu túi trên người sinh mệnh không gian không đơn giản. Vô số năng lượng hướng tới Nam Cung ly thông thiên tháp không ngừng hội tụ, đứng ở thông thiên tháp nội phượng âm viện trưởng đám người càng là kinh hãi, tập thể bị chung quanh kích động năng lượng khí thế cấp chấn động tới rồi. Kia đại đoàn đại đoàn năng lượng không cần tiền dường như không ngừng dũng mãnh vào, hối nhập tháp nội, độ dày đại đến làm người kinh hãi. Nhưng mà, này đó còn chưa đủ. Thông thiên thắp tiến giai sở cần năng lượng xa xa không ngừng này đó. Không chung chấn động, đại địa lay động, phạm vi hơn 10 dặm trong vòng, sở hữu phù du ở trong không khí năng lượng, tập thể hối lại đây, thiên vân biến sắc, này một dị tượng, khiến cho không ít người chú ý, không ít cường giả hướng tới bên này bắn nhanh mà đến, muốn thăm dò bực này kỳ quan đến tột cùng là từ gì khiến cho. Âm vang một tiếng, tiếng sấm vang vọng, mây đen cuồng trướng hết sức, Một đạo to bằng miệng chén kia chớp trên cao đánh xuống, hướng tới tiến dai quang mang trung tâm Nam Cung ly hung hăng đánh tới. Long quân mạc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, đã sớm bị kích thích đến nói không ra lời. Lôi kiếp, này nữ hoa hoa, đến tuột cùng là cái gì địa vị, nàng trên người lại đến tuột cùng ẩn giấu cái gì bí mật, thế nhưng đưa tới độ kiếp bên trong lợi hại nhất tím lôi kiếp. À, tốt nhất trực tiếp bị lôi điện đánh chết. Như vậy hắn không cần tốn nhiều sức là có thể đem trên người nàng bảo bối cấp đi. Người chết, khế ước bảo bối sẽ tự ly thể, trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nhân cơ hội chiếm làm của riêng có thể. Và anh, cự lôi lâm đến, to bằng miệng chén tia chớp, hung hăng đánh trúng nam cung ly ngực, lại thấy thân thể mềm mại run rẩy, ở tím lôi tia chớp quanh kích hạ, sắc mặt hiện ra trong nháy mắt trắng bệnh chi sắc. Nam cung ly hai mắt nhắm nghiền. Thân thể nói không nên lời khó chịu, tiêu chốc đánh ở trên người, nàng thậm chí có thể gửi được một tia tiêu sú truyền đến. Toàn thân tê mỏi, đau đớn không thôi, nhưng mà, liền ở Nam Cung ly cho rằng chính mình sẽ chết đi khi, một cổ mát lạnh hơi thở lan khắp toàn ừ. thân, nháy mắt đem tiêu cổ nôn nóng đau đớn thay thế được, có loại dục hỏa trùng sinh cảm giác. Toàn thân tràn ngập kính nhi, nói không nên lời cảm giác, toàn bộ thân thể cũng giống như khoảnh khắc nhẹ không ít. Làm nàng phát ra từ nội tâm sung sướng thỏa mãn, toàn thân, đã lâu không có như vậy vui sướng qua. Chuyện này không có khả năng. Một bên Long quân mạc đầy mặt không thể tin tưởng, gắt gao nhìn chầm chầm nam cung ly, chừng đến trong mắt đều hận không thể lăn xuống trên mặt đất. Vừa mới còn một bộ muốn chết không sống bộ dáng, kết quả mới qua vài giây, nha đầu này dường như lập tức thay đổi một người, toàn thân tràn đầy vô hạn sinh cơ. Loại này quỷ dị hiện tượng. Làm hắn có loại gặp quỷ tiết đấu Gặp gỡ tím lôi kiếp Bất tử cũng đến rất tầng ra Cái này nha đầu Trừ bỏ ngay từ đầu thống khổ Mặt sau nơi nào còn có nửa điểm thống khổ chi sắc, Nơi nào là độ kiếp Quả thực là hưởng thụ tới Loại này phi người phản ứng Làm hắn buồn rầu không thôi Nghĩ trăm lần cũng không ra May mà trên bầu trời đạo thứ hai Lôi kiếp buông xuống Trời cao thượng lôi nguyên chỗ phảng phất một ngụm thật lớn lốc xoáy lốc xoáy trung kích động màu đen năng lượng chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền lệnh nhân tâm kinh không thôi. hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể kiên trì trụ. long quân mạc hừ lạnh, sắc bén bạc mắt không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm nam cung ly. nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp lập tức liền phải tới. cái này, nàng tổng nên nếm điểm đau khổ đi. đạo thứ hai lôi kiếp ở long quân mạc đoán trước trung đúng hạn tới. lúc này đây màu tím tia chớp so vừa mới còn muốn thô thượng một phần. Xoát điệu một chút phá không mà xuống, đánh ở Nam Cung Ly ngực. Nam Cung Ly thân thể hung hăng run lên, ngực hít thở không thông, trước mắt tối sầm lại, thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ha, lão Phu liền nói sao, cái này nha đầu chết tiệt kia, sao có thể địch nổi tím lôi kia chớp, hử, cái này tổng nên hoàn toàn tắt thở đi. Long quân mạc biểu tình buông lỏng, trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn Nam Cung Ly ngã xuống. Đẻ ở ngực cục đá rốt cuộc thả đi xuống. Con hảo con hảo, cái này nha đầu, cũng chính là một cái thường nhân. Hắn suy nghĩ nhiều mới có thể cảm thấy trên người nàng có cổ quái có thể làm lơ tím lôi chi uy. Nhưng mà, kế tiếp một màn, giống như đương trưởng quăng hắn một bạc hai. Lại thấy quỷ dạp trên mặt đất nam cung ly ngón tay giật giật, dây tiếp theo, tốc độ nhanh nhẹn mà đứng lên. trừ bỏ kiểu tóc hỗn độn vài phần, trên người chật vật một chút. Thiệt tình nhìn không ra một tia tao quá lôi kiếp bộ dáng. Long quân mạc cả người khiếp sợ đến hận không thể đâm tưởng, miệng trương đến nước, chừng có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Từ trước đến nay bình tĩnh như hắn, lần đầu làm ra nhiều như vậy phong phú lại không thể tưởng tượng biểu tình. Quá quỷ dị, cái này nữ hoa, vẫn là người sao. Chẳng những long quân mạc kinh ngạc khó hiểu, ngay cả nam cung ly cũng không hiểu ra sao. Rõ ràng cảm thấy tím lôi tia chớp đánh ở chính mình trên người một cái chớp mắt thân thể đã cơ hồ mất đi ý thức, cái loại này đau tuyệt phi người bình thường có khả năng thừa nhận, may mà dây tiếp theo, trong cơ thể liền sẽ lại một lần bị kia cổ mát lạnh hơi thở chạy khắp toàn thân. Hơi thở nơi đi qua, toàn thân sinh cơ tỏa sáng, sức sống vô hạn. Chương 448 Cự tháp ở bên, làm người tao hương. Cái loại cảm giác này, thực kỳ diệu, làm Nam Cung Ly nhịn không được hưởng thụ. Thậm chí cảm thấy lại nhiều đánh vài cái cũng không quan hệ. Không có khả năng. Long quân mạc lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi, quả thực không thể tin được trước mắt chính mình sợ thấy. Cái này nữ hoa, quá kỳ quái, có ai có thể nói cho hắn này đến tuột cùng là làm sao vậy? Tím lôi kiếp khi nào trở nên như vậy nhược, hai nữ nhân đều đánh bất tử. Trên đời này, không có gì không có khả năng, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Nam cung ly cười lạnh, thân thể chạm đến thẳng thán, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lòng quân mạc phương hướng, khóe môi nhẹ cong, ngựa khí lạnh băng đạm mạc, lộ ra cực hạn châm trọng. Một ngày nào đó, nàng sẽ thân thủ giết hắn, cấp ra ra cùng với toàn thành bá tánh báo thủ, nàng thề. Long quân mạc tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo vài phần, hận không thể một trường đem trước mắt Nam cung ly chụp chết. Chỉ tiếc hưu tâm vô lực, lúc này Nam cung ly bị tiến dai quang mang bao phủ, đừng nói là sát nàng chính là tới gần đều dựa vào gần không được. Nói chuyện công phu, đạo thứ ba màu tím tia chấp trên cao đánh xuống, Long Quân Mạc đã khẩn trương lại chờ mong. Chờ mong phía trước hai lần là ngoài ý muốn, hy vọng lần thứ ba tia chấp có thể đem Nam Cung Ly đánh chết, rồi lại khẩn trương này hết thể tất cả đều là chú định, e sợ cho nữ nhân này thật sự có cái gì cổ quái, cổ quái đến tím lôi kiếp cũng không làm gì được nàng. Lại thấy tiến giai quang mang trung tâm Nam Cung Ly cười, Nhìn trời cao hạ cấp tốc phóng tới màu tím tiêu chớp, đồng nhiên không sợ chết mà mở ra hai tay, thân thể tự do răng ra, bằng nhẹ nhàng nhất không có phòng bị tư thái hảo phóng mà nên đón. Nhìn đến này mạc, long quân mạc không tức chết đi được, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa đương trường phun ra, bị nam cung ly đả kích đến các loại vô ngữ. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, cái này nha đầu thúi, quả thực chính là tìm chết. Tức chết hắn, tức chết hắn, hắn thể. Chờ cái này nha đầu tiến dai xong, nhất định phải nàng không chết tử thế được. Chuyên tâm nên đón tím lôi kiếp nam cung ly mới không có công phu để ý đến hắn, hai tay mở ra, hai mắt khép kín, to bằng miệng chén màu tím kia chớp soát địa đánh ở trên người, kia cổ đau đớn càng sâu, lan khắp toàn thân, nháy mắt cả người đều mất đi trí giác. Nhưng mà, không đến một giây, mắt lạnh hơi thở lần thứ hai lan khắp toàn thân, chưa chỉ tẩm bổ bị tím lôi kiếp đánh cho bị thương thân thể. Cái loại cảm giác này, như thế mỹ diệu, Nam Cung Ly Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ không tự chủ được dơ lên sung sướng tươi cười. Tươi cười xem đến Long Quân chớ lại thứ có loại muốn hụt máu xúc động, này tuyệt đối là hắn gặp qua nhất chịu đả kích một lần lôi kiếp. Xem lôi kiếp người, ngược lại so gặp lôi kiếp tập kích người còn muốn thống khổ. Sao lại thế này? Thông Thiên Tháp nội, nhìn đến này Mạc Tiên Nguyệt Nhi đám người hút không khí, đáy mắt hiện lên cực hạn sợ hãi ngoài ý muốn. Vốn đang lo lắng Nam Cung Ly sẽ bị lôi kiếp đánh cho bị thương các loại, hiện giờ xem ra, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Nàng thoạt nhìn không những không có bị thương bộ dáng, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, quả thực lệnh người ngoài ý muốn ngạc nhiên. Chỉ cần nàng không có việc gì thì tốt rồi. Phượng âm viện trưởng vui mừng mà nói, Ly nha đầu trên người phát sinh chuyện cổ quái còn thiếu sao. Mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần nàng mạnh khỏe, mặt khác đều là thứ yếu. Trăm rằm tô cùng áo tím cũng không khỏi gật đầu, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, trời biết nhìn tím lôi kiếp trời cao tập hạ thời điểm bọn họ có bao nhiêu khẩn trương, hiện giờ Nam Cung ly không có việc gì, bọn họ cũng an tâm không ít. Bất quá bên ngoài lão ra hỏa kia trước sau là cái mối họa Nam Cung hiện giờ ở tiến dai bên trong còn không động đậy nàng, một khi nàng tiến dai xong, cái kia lão gia hỏa chỉ sợ sẽ không thủ hạ lưu tình. Đạo thứ ba lôi kiếp mà qua. Nam cung ly cả người nói không nên lời sảng khoái, tiếp tục mở ra hai tay, chờ đợi tiếp theo sóng lôi kiếp tập kích. Không đủ, xa xa không đủ, nàng thậm chí hy vọng lôi kiếp tới càng mánh một ít. Lôi kiếp đánh ở trên người lực độ càng lớn, mang đến thương càng nghiêm trọng, tương phản kia cổ mát lạnh hơi thở liền sẽ càng nồng đậm, chứa khỏi hiệu quả cũng sẽ càng rõ ràng, được đến chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Lấy loại này gần như tự mình hại mình tình thế tìm kiếm càng nhiều chỗ tốt. Nếu ở Di Vãng, nam cung ly tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình điên rồi. Nhưng hiện giờ bất đồng, nàng khát vọng các loại tình thế cường đại. Loại này chỗ tốt, tới lại mau lại mánh, tiềm thức cảm thấy thân thể hấp thu đến càng nhiều, về sau đối chính mình chỗ tốt càng lớn. Nàng thậm chí hy vọng lôi kiếp đừng có ngừng ăn, vĩnh viễn như vậy đi xuống, biết thân thể của nàng rèn luyện đến một loại gần như biến thái trình độ, lại nhiều khổ nàng cũng nguyện ý thừa nhận. Và anh. Đạo thứ tư lôi kiếp lâm đến, một bên long quân mạc bị đả kích đến độ không nghĩ tiếp tục lại quan khán đi xuống. Nhìn nam cung ly kia một trương hưởng thụ hạnh phúc khuôn mặt nhỏ, hắn liền các loại không cân bằng, trong lòng giết chóc liền sẽ càng thêm cường thịnh. Xem ra cùng cái này tháp có quan hệ. Áo tím sương mù mắt tím hiện lên ánh sao, nhìn bên ngoài không ngừng thừa nhận tím lôi kiếp, càng cản càng, càng hăng, toàn thân tràn ngập vô cùng đấu lực nam cung ly, nói... Trăm rằm tô đấy mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, cái này tháp, hắn đến nay còn không biết tên gọi là gì. Tuy rằng không bằng tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian tràn ngập sinh cơ sức sống, cũng không giống nàng tiên phủ không gian như vậy tảng lớn, thích hợp các loại ở nhà nghỉ ngơi, nhưng trong tiềm thức, hắn tuyệt đối tin tưởng, nam cung ly tòa tháp này nội không gian, so với tiên nguyệt nhi tiên phủ không gian, chỉ cường không yếu. Nam cung ly đồng dạng đoán được kia cổ mát lạnh hơi thở cùng thông thiên tháp có quan hệ, bất quá căn bản không có công phu nghĩ lại này trung gian đến tuột cùng có quan hệ gì. Lôi kiếp một đợt lại một đợt đánh xuống, mỗi đánh ở nam cung ly trên người một lần, thông thiên tháp liền sẽ yên lặng mà thu thập một ít màu tím năng lượng, chẳng qua này đó năng lượng mắt thường căn bản nhìn không thấy, hơn nữa ngoại giới có vô số năng lượng dũng mãnh vào thông thiên tháp. Phượng âm viện trưởng đám người căn bản là cảm thấy không ra trong đó có cái gì bất đồng. Côn phong khiếu, phong vân dũng, không chung biến sắc, tiếng sấm tiếng gầm gừ thanh. Đứng ở tiến dai quang mang bên trong nam cung ly lù lù bất động, một bộ màu xanh lá váy áo theo gió mà vũ, mặc phát phi dương, tinh xảo khuôn mặt nhỏ ở màu bạc quang mang chiếu dọi xuống càng có vẻ mỹ lệ mê người. Nàng liến như vậy đứng. Mảnh mai thân hình vô hình chung cho người ta một cổ cường đại không thể bệ nghệ vương giả chi khí, giờ khắc này, liền dường như khắp thiên hạ đều bị nàng đạp lên dưới chân. Cả người phóng thích lạnh lùng cưỡng bức, ngay cả một bên long quân mạc cũng nhịn không được kinh hãi, bị cái này nha đầu thối trong lúc nhất thời cấp hù dọa. Mê, quá nhiều quá nhiều bí ẩn. Cái này nha đầu, trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật, căn bản là làm người nắm lấy không ra. Long quân mạc thậm chí cảm thấy lập tức đem cái này nha đầu lộng chết quá mức đáng tiếc, có loại muốn đem chi bắt được, một chút làm nàng phun ra sở hưu bí mật xúc động. Chỉ tiếc, lấy hắn cùng nàng ngắn ngủn tiếp xúc nhật tử hiểu biết, cái này nữ hoa tuyệt không sẽ cam nguyện mặc hắn bài bố, càng sẽ không khuất với hắn cưỡng bức dưới, thà rằng ngọc nát, không vì ngói lành, cưỡng bức dưới, nàng tuyệt đối chuyện gì đều làm được ra tới, vô số năng lượng hướng tới nam cung ly trong cơ thể dũng đi. Sau đó bị thông thiên tháp kể hết hấp thu. Nam cung ly liên tiếp thừa nhận rồi tám đạo lôi kiếp, còn dư lại cuối cùng một đạo. Hai tay mở ra, không chung phía trên, lôi nguyên chỗ, kia chỗ hắc động dường như lốc xoáy điên cuồng mà xoay tròn. Mặc dù cách xa như vậy Nam cung ly cũng có thể cảm thụ được đến kia kinh người năng lượng. Nàng thậm chí tưởng tượng thấy chính mình nếu đứng ở kia lốc xoáy trung tâm, dựa vào thông thiên tháp hấp thu năng lượng điên cuồng tốc độ. Có thể hay không trực tiếp đem lốc xoáy chung năng lượng hấp thu sạch sẽ. Ha ha, quả nhiên thực thiên trần, nếu tiến vào lốc xoáy bên trong, chỉ sợ không phải hấp thu năng lượng, mà là bị tia điên cuồng xoay tròn năng lượng nghiền diệt. Khoe môi tự dễu còn chưa tới kịp thu hồi, trên bầu trời đạo thứ chín lôi kiếp rốt cuộc buông xuống. Và anh, cự mang thu màu tím kia chớp đánh ở trên người, nam cung ly cả người chấn động, không chung nháy mắt chuyển đến tiêu sú mà Nam Cung Ly tắc bị đạo thứ 9 lôi kiếp đánh trúng ngã ở trên mặt đất, đau, toàn thân đều đau, toàn bộ thân thể dường như bị mạnh mẽ xé rách, không có một chỗ không đau. Đau đớn chuyển tới đầu dây thần kinh, vô hạn phóng đại, nằm ở trên mặt đất Nam Cung Ly thân thể mềm mại run rẩy trượt xuống mặt phát chặn kia trường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, chỉ là dựa vào bóng dáng phượng âm viện trưởng đám người cũng có thể cảm nhận được kia phân thống khổ cùng khó chịu. Nam Cung Nha đầu Ly Nhi tỷ tỷ. Mọi người hô nhỏ, tập thể khẩn trương đến nhăn lại mi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm ở trên mặt đất, nửa ngày đều khởi không tới Nam cung Ly. Lo lắng, nôn nóng, khó an. Cố tình không có Nam cung Ly ý niệm khống chế, bọn họ căn bản là ra không được thông thiên tháp, chỉ có thể làm nhìn mà bất lực, loại mùi vị này, thật mẹ nó khó chịu. Khà khà, cái này khởi không tới đi. Long Quân Mạc thấy vậy, trên mặt lộ ra thoải mái cười. Một thân lôi thôi tạo hình thoạt nhìn có điểm buồn cười. Chi chi chi. Tiểu kim kim ở thông thiên tháp quá móc táo đến không được, nhảy nhót lung tung, hận không thể lập tức nhảy đến tiểu chủ nhân bên người. Thật lâu sau, trên bầu trời tiến dai quang mang dần dần tan đi, toàn bộ thông thiên tháp vì này chấn động, rót vào tân năng lượng sinh khí. Nam ở trên mặt đất, nửa ngày bất động nam cung ly bỗng nhiên động, sau đó ở lòng quân mạc nhìn chăm chú chung chậm rãi đứng lên. suy Tính mạng ngươi đại, bất quá mệnh lại đại cũng vô dụng, hôm nay ngươi chú định chỉ có thể chết. Long quân mạc dứt lời, gấp không chờ nổi mà hướng tới Nam Cung Ly đánh tới. Vô dụng tiến dai quang mang hộ thể, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, đợi lâu như vậy, cái này nha đầu, cuối cùng có thể chết ở tay nàng hạ. Vừa mới tiến dai xong, Nam Cung Ly quanh thân năng lượng dao động như cũ còn không co tiêu tán, thủy mắt ánh sao lực động. Cảm nhận được đối phương lão giả đánh út lại cường nhếp công kích, đống nhiên lực thân, hướng tới trời cao trung bay đi. Phía sau long quân mạc một kích vô hụt, đốn sinh tức giận, tái kiến nam cung ly bay lên trời, trong mắt xẹt qua châm trọc chi sắc. Không có hắn cho phép, xem nàng còn có thể chạy đi đâu, nghĩ, cường giả uy áp tập đi ra ngoài, khí thế tỏa định chung quanh không gian. Nam cung ly giữa không trung định trụ, phía trước không đường, bị bắt ngừng lại. như thế nào? Tiếp tục trốn A, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lại. Lao giả bạc mắt khinh miệt mà quét nam cung ly liếc mắt một cái, công lại đây tốc độ ngược lại hoan xuống dưới, rất có loại không vội không chậm, nắm chắc thắng lợi tư thế. Nam cung ly khỏe môi cũng trùng hợp gợi lên thực hiện được cười, liền ở lão giả ý vị không rõ, không có nháo minh bạch đã xảy ra chuyện gì khi, không khí căng thẳng, tiếp theo trước mắt tối sầm lại, một cái thật lớn đổ vật hướng tới chính mình tạp lại đây. Thật lớn hát tháp lâm không mà xuống, mang theo không đâu địch nổi khí thế, hung hăng tạp tới. Lao giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, còn không có làm rõ ràng chạm huống bị kia thái sơn áp đỉnh chi thế tạp đến ngã xuống đất không dậy nổi. Thông thiên tháp một kích tức gần, nháy mắt thu vào nam cung ly trong cơ thể. Nhìn trên mặt đất bị tạp đến đầu hóc choáng váng lao đông tây, nam cung ly cầm trong tay tử thần chi liêm, nhanh chóng tới gần, hướng tới lao giả ngược hung hăng một thứ. Trưng 449 đảo vong chi lộ, hư hư thực thực thân phụ. Suy lạc một tiếng, tử thần chi liêm hoàn toàn đi vào lão giả trong cơ thể, máu tươi nháy mắt tự hắn ngực tràn ra tới. Thật lớn đau đớn làm hắn sắc mặt đều trắng, nghiến răng nghiến lợi, nằm trên mặt đất, hung hăng mà trứng mắt nam cung ly. Long huynh Liên ở tử thần chi liêm cuồng tốc hấp thu lão giả tinh khí năng lượng, làm trong thân thể hắn sinh khí không ngừng trôi đi khi, đồng nhiên một đạo thanh âm vang lên lão giả áo xám đến thăm, trống rông xuất hiện, ngoài ý muốn nhìn trước mắt ngài mạc. Mau giết nha đầu này, nàng trong tay có sinh mệnh không gian. Bị thông thiên tháp tạp đến ngã xuống đất không dậy nổi, sau lại bị tử thần chi liêm đâm vào tinh huyết trôi đi lòng quân mạc cắn răng, cố nén thân thể đau, chỉ vào nam cung ly đối lão giả áo xám nói. Sinh mệnh không gian. Nghe được sinh mệnh không gian, lão giả áo xám ánh mắt tức khắc sáng, không cần lòng quân mạc nhiều lời. Nhìn về phía Nam Cung Ly tầm mắt mang theo lệnh thấu xương sắc khí, huy trưởng liền triều Nam Cung Ly đánh út lại. Sinh mệnh không gian đã sớm ở đại lục truyền lưu lâu ngày, Đông Khải Thành hủy diệt một chuyện đúng là lòng quân mạc một tay tạo thành, hiện giờ từ lòng quân mạc trong miệng nghe.